Tiểu căn cứ. Diệp Minh Hiên âm thầm nhướng mày, phía trước cái này Đại Hán tuy rằng cùng hắn nói chuyện với nhau nhìn như như tình, nhưng ngôn ngữ gian lại mang theo một bộ ngạo nghệ chi sắc, lúc này kia ngữ khí càng là không chút nào che giấu, mang theo một cổ cao cao tại thượng cảm giác, cái này làm cho nguyên bản liền đối với bọn họ này một hàng thực không hảo cảm Diệp Minh Hiên tâm tình càng là kém. Đế một bên đánh giá trước mặt cái này Đại Hán, người này là một cái song hệ dị năng giả. Lực lượng hệ dị năng cùng kim hệ dị năng, cũng khó trách hắn sẽ tiêu ngạo, này hai hạng dị năng chồng lên, có thể nói là công phòng gồm nhiều mặt, lực lượng hệ hơn nữa lực công kích cường đại kim hệ sức chiến đấu cũng không phải là một nhà nhất đẳng với nhị đơn giản như vậy. Bất qua cấp bậc cũng không cao, chỉ là nho nhỏ tứ cấp dị năng giả thôi, đế huyền ánh mắt hơi hơi buồn bã. Bên cạnh hoa giao thấy đế huyền như thế thân sắc, lập tức cũng là ngẩn đầu hướng tới cái kia đại hán nhìn thoáng qua. Đối với đế huyền tính toán, nàng nhiều ít cũng minh bạch một ít, bên kia một hàng hơn 20 người, 14 cái dị năng giả, trong đó người thường có 7 cái, kia 5 cái nữ nhân chủng, trong đó có hai cái là có dị năng, trong đó ba người đều là người thường. Mà cái kia nhìn qua cao gầy gợi cảm, ánh mắt thanh lãnh nữ tử, là một người ba cấp thủy hệ dị năng giả, nàng tuy rằng ngồi ở một bên, đối với bên cạnh truyền đến nam nữ trêu đùa thanh em phảng phất giống như không nghe thấy. Mặc dù nàng là dị năng giả, nhưng là bên cạnh lại như cũ có mấy nam nhân không ngừng mà ở dùng nôn ngữ quấy dày nàng. Bởi vậy có thể thấy được, tại đây một hàng trung nữ nhân cũng không bị tôn trọng, bất quá ngại với nàng thủy hệ dị năng giả thân phận, vẫn chưa làm quá. Mức hỏa, chỉ chốc lát sau, Diệp Minh Hiên liền đem cái kia đại hán cấp đuổi rồi. Bất quá thương so với bên kia hơn 20 người, bên này này một phương góc vẫn là quá mức can tĩnh. Nhìn đến bên kia người bắt đầu phân phát đồ ăn Sau đó có người bắt đầu ăn tịnh ăn cái gì Có tác lớn giọng nhi cái cỏ ẩm ý nói lời này Mà bên kia trong một góc đã Lại là không quan tâm Trực tiếp mọi người ở đây phía sau lăn ở cùng nhau Mà bên cạnh mấy nam nhân còn lại là một bên mồm to ăn đồ vặt, Một bên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Thậm chí có trong miệng còn đang không ngừng mà thúc dụ Hào hào sang sớm Tức khắc bị bên này chướng khí mù mịn cấp làm ẩm ý Nguyên bản mau đói đến chịu không nổi vương lỗi lúc này thấy này tình cảnh, cũng không cảm thấy đói bụng, ngược lại có vài phần buồn ôn, vương lỗi tuy rằng là dị năng, giả, ngày thường cũng không thiếu ra nhiệm vụ, nhưng là lại hiếm khi gặp được này đó dơ bẩn sự, lập tức sắc mặt thành một trận bạch một trận Đương nhiên, muốn nói vương lỗi còn có thể chịu được nói, bên này đế huyền lại không phải một cái sẽ bị khuất chính mình chủ, nguyên bản này đoàn người cái cỏ ẩm ý khiến cho hắn không mừng. Lúc này bên kia người thế nhưng không quan tâm, trình diễn như vậy vừa ra dơ bẩn dơ bẩn hình ảnh, lập tức trong mắt lạnh lẽo chợt lóe lẽ. À, A, bên kia nguyên bản thô gào thét thở hổn hển nam tử, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu vừa mới xuất khẩu, đó là nháy mắt như là cắt điện giống nhau, chợt đình chỉ. Hắc, ta nói, ngươi tiểu tử này, thận hư đi, lần này như thế nào nhanh như vậy liền không được, chạy nhanh tránh ra. Nghe được nam tử kêu sợ hãi, Bên cạnh sớm đã xem hai mắt đỏ bừng, thở gấp đại khí nam tử hung hăng đem trong tay đồ ăn nhét vào trong miệng, sau đó nhấc chân một đá phía sau nam tử, trên mặt mang theo vài phần đáng khinh tươi cười nói. Ha ha, cũng không phải là, gia hỏa này lao thích ở lão tử trước mặt khoe ra bản thân năng lực, xem đi, hiện tại không được đi. Bên cạnh những người khác thấy vậy, sôi nổi trêu đùa mở ra. À, lần này tiếng thét trói tai là cái kia phía dưới nữ nhân, đương nhiên. Này thanh tiếng thét trói hai muốn so nam nhân càng thêm bé nhọn, cao vút, trong đó còn mang theo vài phần thê lương chi sắc, làm đến bên cạnh nguyên bản xem lang huyết sôi trào những người khác sôi nổi không vui như mày. Dựa, xú đàn bà nhi hù chết lao tử, không có việc gì hạt ồn nào gì. Mặt sau một người một cái không chú ý, lại là bị trong miệng đồ ăn cấp hung hăng nghẹn tới rồi, lập tức đó là hung tận mà hướng tới kia điệp ở bên nhau hai người đã tới. Loảng soảng làm mọi người không nghĩ tới chính là, kia mặt trên cái kia sạch sẽ nam nhân bị hắn như vậy một đá, tức khắc toàn bộ thân thể chia năm sẻ bảy mở ra. Dưa, cái gì ngoạn ý nhi? Bởi vì phòng cũng không phải rất lớn, bởi vậy, mọi người ngồi rất tế, bởi vậy, bên này phát sinh điểm cái gì, mọi người kia đều là nhìn đến giành mạch, cũng đúng là bởi vậy, mọi người đang xem đến kia một màn thời điểm, quả thực đều mau dọa nước tiểu, ách, không đúng có người thật đúng là dọa nước tiểu. ổn muốn chết. Đế huyền trong mắt mở mịt nồng đậm sương đen, hắn thanh âm cũng không phải rất lớn thanh, nhưng là cái cỏ ẩm mị trong phòng, mọi người lại đều là nghe được rõ ràng. Sao lại thế này? Ai làm? Lúc này, cái kia đại hán cũng phát giác sự tình nghiêm trọng tính. Lập tức, thần sắc cảnh giác nhìn chung quanh một vòng. hắn minh bạch, nếu diệp minh hiên một hàng có thể tại đây một đêm, kia liền đại biểu nơi này cũng không có cái gì tính nguy hiểm như vậy lúc này phát sinh sự tình liền nhất định là nhân vi tự nhiên đại hán cũng không cho rằng bọn họ nhóm người này người có năng lực này như vậy này đầu sỏ gây tội vậy nhất định là lập tức đại hán liền ánh mắt sắc bén quét về phía bên này diệp minh hiên một hàng có phải hay không các ngươi âm thầm hạ độc thủ các ngươi đến tột cùng có ý tứ gì diệp minh hiên bị đại hán này không thể hiểu được một lòng tay lập tức hơi hơi sửng sốt bất quá trợn Trong mắt tinh quang trật lóe, tuy rằng hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại cũng có thể đủ minh bạch, việc này khẳng định cùng chính mình bên người này nhị vị đại thần có liên hệ, bất quá, Diệp Minh Hiên lại là chút nào không biểu. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Minh Hiên ánh mắt mờ mịt nhìn đại hán, tỏ vẻ chính mình vô tội. hừ, đối với Diệp Minh Hiên hảo ý, bên này đế huyền lại là chút nào không cảm kích, đương nhiên. Ở đế huyền xem ra, bọn họ chút nào không cần để ý này những con kiến, hắn ánh mắt đạm mạc đảo qua diệp minh hiền, chợt đem ánh mắt ngừng ở bên kia đại hán trên người, hồn ảo. Hoa dao nhìn đế huyền kia vẻ mặt không du biểu tình, đối với linh hồn sự tình, hoa dao là không hiểu, nhưng là lúc này, nàng lại có thể nhìn đến bên kia nổi lơ lửng một mặt nhàn nhạt bóng người, sau đó ở đế huyền một ánh mắt hạ, nháy mắt hóa thành xương khói tiêu tán, đối với chính mình đột nhiên. Thế nhưng có thể dễ dàng nhìn đến linh hồn sự tình, hoa dao vẫn là có chút kỳ quái, lập tức ánh mắt liền nhìn chầm chằm vào đế huyền, nghị hắn kế tiếp tính toán. Ngươi đại hán ánh mắt tức giận nhìn về phía đế huyền, là ngươi, là ngươi động tay. Cái gì, đội trưởng, là bọn họ động tay. Trải qua quá mà thế lúc sau, bọn họ động tác cùng cảnh giác chi tâm đều là đại đại được đến đề cao, nghe được đại hán như thế vừa nói, lập tức kia nguyên bản còn ở kinh hoàng mọi người nháy mắt đó là lấy ra vũ khí, trong đó mấy người còn cầm mấy cái súng ngắm có cầm sắc bén trường đao, sôi nổi hướng tới bên này vây quanh lại đây. Diệp Minh Hiên cười khổ lắc đầu, ngồi trở lại vương lỗi bên người, cũng là, hắn đã quên bên này này tôn chính là đại thần, những người này ở trong tay hắn còn chưa đủ xem, đương nhiên, hắn cũng vẫn chưa quên, chính mình này đoàn người nguyên bản vẫn là hai vị này đại thần dự chữ lương, cũng hảo. Hiện tại này đoàn người tới, đó có phải hay không? Diệp Minh Hiên trong mắt xẹt qua một mặt tinh quang, cho vương lỗi một ánh mắt, vương lỗi hơi hơi sướng sốt, trận liền hiểu biết Diệp Minh Hiên ý bảo, lập tức liền cũng làm nổi lên bằng quan. Đế huyền hiển nhiên nguyên bản là có này tính toán, trong mắt ưu quang không ngừng mà lập lòe, đúng là bởi vì có này tính toán, mới có thể phóng những người này tiến vào nhưng là đang xem đến những cái đó dơ bẩn hình ảnh lúc sau, đối này đó dơ bẩn linh hồn hắn lại là không hề có chút muốn ăn. Đương nhiên, những cái đó dơ bẩn máu, cũng không có tư cách trở thành nữ nhân này đồ ăn. Một khi đã như vậy, như vậy, liền phá hủy đi. Kế tiếp, Diệp Minh Hiên lại lần nữa thấy được thực huyền huyễn cảnh tượng, nhìn theo đế huyền kia vung tay lên gian, trước mặt những người đó như là bị phong hóa giống nhau dần dần biến mất ở trong không khí, nguyên bản dơ bẩn khó nghe không khí, cũng như là nháy mắt được đến tinh lọc giống nhau. a Nguyên lai like giết người cũng có thể đủ như thế tuyệt đẹp. Diệp Minh hiền cảm thán. Liên ở đêm trong phòng hơn 20 cá nhân giải quyết xong lúc sau, một trận không nhẹ không nặng tiếng bước chân từ bên ngoài chuyển đến. Vương lỗi tạ xuyên còn có hứa tây ba người xoắn chết lặng cổ hướng tới đại môn phương hướng nhìn lại, lại thấy đến đối diện những cái đó phát đồ ăn cái kia tuổi trẻ tiểu tử chính sách theo hai dương nước khoáng đi đến. Nhìn đến tiến vào lan bác, hoa dao không cấm lại lần nữa cảm khái. Quả nhiên không hổ là vận mệnh chiếu cấu người Này Lan Bác ở kia đại hán đoàn người chung Tuy rằng bị an bài đi phái phát đồ ăn Nhìn qua tuy rằng cực có địa vị Nhưng trên thực tế Lại bất quá là cái làm cu ly Phía trước phái đã phát đồ ăn lúc sau hắn lại đi dọn thủy Cũng nguyên nhân chính là này Tránh được một kiếp Lan Bác đem trong tay nước khoáng bông Sau đó chớp đôi mắt Nhìn đột nhiên trống trải xuống dưới phòng Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng chợ ở hoa giao đám người trên người ngừng lại. Đối với bọn họ kia một đám người sống hay chết, Lan Bắc cũng không có cỡ nào để ý, bất quá việc này thật sự là quá mức quỷ dị. Bởi vậy, nhìn thấy bên này nhất dựa bên ngoài, mặt tâm trầm, trong mắt cuộn cuộn hắc khí đế về khi, hắn lập tức đó là để phòng phía sau lưng trống vách tường, bọn họ người đâu. Đi nên đi địa phương. Thấy Lan Bắc đặt câu hỏi, Diệp Minh Hiên mấy người nhún nhún vai. Lúc này bọn họ cũng không tư cách nói chuyện, bất quá nhưng thật ra Hoa Giao hảo tâm mở miệng giải thích nghi hoặc. Nghe được Hoa Giao nói, kia nguyên bản còn cảnh giác để phòng Lan Bác lại như là có chút không dám tin tưởng, tiểu tâm mà tham thân mình, vòng qua đế huyền đánh giá Hoa Giao, trong thanh âm cũng mang theo vài phần không dám tin tưởng, Hoa Giao tiểu thư. Lan Bác tuy rằng cũng không biết Hoa Giao gương mặt thật, nhưng là hắn từng bị Hoa Giao không gian đánh hạ khế ước dấu vết, bởi vậy, đối với Hoa Giao... Hắn nhiều ít có chút cảm ứng, ở tới nơi này phía trước hắn trong lòng đó là như có cảm giác, chỉ là lúc ấy cũng không biết sao lại thế này, lúc này nghe được Hoa Dao thanh âm, thanh âm này hắn cũng chỉ ở Hoa Dao không gian nội nghe được quá một lần, bất quá Lan Bác trí nhớ thực không tồi, bởi vậy vẫn luôn đều không có quên, lúc này nghe được Hoa Dao. Thanh âm lại là lập tức liền cấp nhận ra tới. Nghe được Lan Bác trực tiếp kêu ra Hoa Dao tên, Đế Huyền khẽ mày cái này cái này nam tử nhìn qua tương đối sạch sẽ linh hồn lực cũng tương đối thuần Tịnh hơn nữa vẫn là một dị năng giả tứ cấp cao gia dị năng bất quá nhìn qua cùng nữ nhân này nhận thức đế huyền cũng chỉ có thể không vui chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái mênh mông vô bờ phế tích mặt đất đã thành một mảnh đất khô cằn không trung u ám nhìn qua phá lệ hoang vắng còn có cô tịch trên bầu trời ngẫu nhiên có một hai chỉ dương thật lớn cuộn cánh hư thối nửa người tang thi chim bay quá trên mặt đất ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy chỉ nhanh chóng hiện lên tăng thi mấy tháng qua đi tăng thi tiến hóa tốc độ quả thực là vượt quá mọi người tưởng tượng ngay từ đầu đã chịu tốc độ cực hạn hiện tại bọn họ sớm đã thoát khỏi tốc độ gông cùm xiềng xích thậm chí xuất hiện một loại tốc độ biến dị tăng thi kia tốc độ quả thực là có thể so với tốc độ dị năng giả hơn nữa bọn họ còn không có tốc độ dị năng giả kia ưu bất nhược điểm Phế tích trung Một đoàn nhìn không ra gì đó đông đông chính gian nan hướng tới phía trước mắt máy, mà những cái đó nhanh chóng hiện lên tiến hóa hình tăng thi, đối này còn lại là nhìn như không thấy. Đông chốc, vẫn luôn tiến hóa tăng thi cảnh giác chừng lớn màu đỏ tươi hai mắt, sau đó giống như chạy trốn giống nhau hướng tới nơi xa nhanh chóng chạy trốn mà đi. Đương nhiên, tăng thi loại này cũng không có chỉ số thông minh cùng linh hồn, thậm chí, liền sinh mệnh thể đều không tính là giống loài. Tự nhiên cũng sẽ không có cái gì sợ hãi cảm, chính là lúc này, này chỉ tang thi kia chạy trốn hành vi, cho người ta cảm giác lại là giống như chạy trốn giống nhau. Mà liên ở kia chỉ điên cùng chạy trốn tang thi chân trước vừa ly khai, ngay sau đó, một đạo màu trắng thân ảnh liền xuất hiện ở này khối phế tích trung. Ách da, hoa nô lúc này quả thực là sống không bằng chết, nàng một thân lực lượng đều biến mất, kia nguyên bản chỉ còn lại có dạy đặc khung xương đôi tay. Lúc này lại là trưởng ra một loại ghê tẩm chân trượt giống như rắn độc giống nhau làng ra, gắt gao mà bao vây lấy khung sương, nàng hiện tại thân thể giống như một cái gần đất xa trời lão nhân, nhưng là, nàng lại là như thế nào cũng không chết được, thậm chí muốn khống chế thân thể đều là cực kỳ khó khăn, nàng trơ mắt nhìn tới tới lui lui. Đối nàng lại là nhìn như không thấy tang thi, lúc này, nàng lại là phá lệ chờ đợi, nhưng cái đó tang thi tới đem nàng cắn ăn cũng hảo. Nàng dùng suốt 3 ngày thời gian, mới tử kia trung gian bỏ đến nơi đây, làm nàng cảm giác được kinh tủng chính là, 3 ngày chưa từng ăn cơm, nàng thế nhưng còn hảo hảo tồn tại, giờ khắc này, nàng là hoảng sợ, nàng không biết cái kia đáng chết tiện nữ nhân đến tuột cùng đối nàng làm cái gì, nàng vì cái gì biến thành như vậy, nàng không cấm nhớ tới nàng rời đi khi, bám vào nàng bên thai ác độc nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ngươi còn sẽ sống thật lâu. Lại lần nữa nhìn một con tang thi từ bên người nàng rời đi. Không, không đúng, kia tang thi rõ ràng là đang chạy trốn. Hoa nô bất giác ngừng lại, quỳ dạp trên mặt đất, giống như một khối tử thi giống nhau. Đột nhiên, một trận rất nhỏ tiếng bước chân chuyển đến, ở nàng thoáng ngẩn đầu thời điểm, nàng thấy một đôi trắng tinh như tuyết, không nhiễm chút nào đùi bặm màu trắng xa tanh dày mặt xuất hiện ở nàng trước mắt, màu trắng màu trắng và táo hơi hơi di động. Cùng này một mảnh đen nhánh thổ địa có vẻ cực kỳ không hợp nhau. Chủ nhân hoa nâu ngơ ngẩn xem sừng sốt chợ đó là đột nhiên ngẩng đầu, nàng như cũng là thấy không rõ kia trương làm nàng mê say rung nhan, hai mắt lại là phiếm ra lệ quang. Giờ khắc này, nàng là kinh hỷ, quả nhiên, chủ nhân cũng không có từ bỏ nàng, thật tốt quá, nàng, được cứu trợ. Người tới cúi người nhìn trước mặt hoa nâu, lúc này nàng trên đầu chỉ còn lại có một ít dây dưa bùn đất thưa thớt đầu bạc, vẫn đục tựa hồ là phiếm lệ quang, bất quá đại khái là hơi nước không đủ, bởi vậy, chính là không có lưu lại nửa giọt nước mắt, trên má nàng có màu nâu sọc, nhăn kéo ở bên nhau làng ra, nhìn qua hết sức xấu xí. Chủ nhân, hoa nô lẩm bẩm lại lần nữa kêu ra tiếng. Đại khái là không nghĩ tới hoa nô sẽ trở thành như vậy bộ dáng, nam tử túi đầu đánh giá hảo sau một lúc lâu sau đó mới tựa cảm thán, tựa tiếc hận, lại tựa không dám tin tưởng cảm khái một câu, mệnh cấm chi thuận. Bạch dì hề nam tử kia trương tuấn giật lịch sự tao nhã, tựa như tiên nhân giống nhau dung nhan thượng, vẫn luôn bình tĩnh lúc này nghiễm nhiên biến mất không thấy, hắn mày hơi hơi nhăn lại, trong mắt thậm chí còn có thể ẩn ẩn nhìn đến một tia vẻ khiếp sợ, trắng non khuôn mặt, hoàn mỹ hình dáng, lúc này, nếu là có quen biết người, tất nhiên có thể nhận ra, trước mặt người đúng là vốn nên ở vết đút thị người sống sót căn cứ tư đồ thần. Chủ nhân, cứu ta hoa nô lúc này tâm tình có thể nói là phi thường kích động, nguyên bản mấy ngày qua, nàng là tuyệt vọng, nhưng là lúc này, gặp được tư đồ thần, thế nhưng làm nàng một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, đúng vậy, liền tính chính mình biến thành như vậy bộ dáng lại như thế nào. Nàng chủ nhân năng lực nàng là biết đến, chỉ cần chủ nhân chịu ra tay, nàng tuyệt đối có thể một lần nữa khôi phục. Hoa nô tư đồ thần thực mau, liền khôi phục bình tĩnh, ánh mắt cũng là bình tĩnh không gọn sóng, phản phất vừa mới kêu kinh ngạc người cũng không phải hắn giống nhau, người có biết sai. Hoa nô trong lòng khẽ run lên, sau đó hèn mọn bò quỷ gối tư đồ thần trước mặt, thân hình run rẩy không ngừng, chỉnh trái tim cũng đang không ngừng trầm xuống. Đúng rồi, đang xem đến tư đồ thần thời điểm, nàng chỉ nghĩ đến chính mình được cứu trợ, lại quên mất mặt khác một sự kiện. Càng là nghĩ... Hoa nô thân thể run rẩy lợi hại hơn, nếu nói nàng đối hoa giao là hận, đối đế huyền là sợ, đối tư đồ thần, còn lại là kính còn có sợ. Hoa nô biết sai, cầu chủ nhân cứu ta. Hoa nô lúc này một lòng chỉ hy vọng tư đồ thần có thể liền nàng, nàng tình nguyện chết, cũng không muốn lấy loại này hình thái hèn mọn tồn tại, trước kia nàng, cao cao tại thượng, giống loại này hèn mọn con kiến, nàng trước nay đều là khinh bỉ, nhưng là nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Chính mình có một ngày cũng sẽ biến thành như vậy. Vậy ngươi nói, ngươi sai ở nơi nào? Tư đủ thần sắc mặt không gợn sóng, đạm nhiên mà đứng, hán thượng một lần cùng đế huyền một lần chiến đấu, lại là cũng đã chịu cực đại tổn thương, bởi vậy, mới có thể cách mấy ngày mới đến nơi này. Hoa nô trong lòng đột nhiên run lên, sai ở nơi nào? Nàng sai, đủ để cho chủ nhân phất tay diệt nàng, càng là tưởng, nàng liền càng là sợ hãi. Thiên địa kính ở nơi nào? Tư đổ thần bình tĩnh nhìn Hoa Nô sau một lúc lâu, sau đó đông chốc mở miệng hỏi. Ở, ở Hoa Nô đột nhiên nhắm mắt lại, sau đó run run mở miệng đem thiên điệu kính rơi xuống công đạo ra tới. Nói ra lúc sau, nàng cũng không biết là nhẹ nhàng thở ra, vẫn là khác, gắt gao mà nhắm hai mắt, nàng biết, từ nàng tự mình trộm cầm thiên điệu kính sau khi rời khỏi, nàng liền biết sẽ có ngày này. Tư đổ triệt trầm ngâm một chút, ánh mắt nhìn về phía trước, không để ý đến Hoa Nô. Nhấc chân liền tính toán rời đi, nghĩ nghĩ, sau đó lại nói, vừa không biết sai ở nơi nào, vậy ngươi liền ở chỗ này tính tư mình qua đi, ngươi tức đã như thế, nô cũng không trừng phạt với ngươi. Chủ nhân, hoa nô đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, nàng chẳng lẽ muốn cả đời đều như vậy sao? Không, một khi đã như vậy, nàng thà rằng chết đi, thỉnh chủ nhân trách phạt, hoa nô nếu đã làm sai chuyện, liền thỉnh chủ nhân giết ta đi. Tư đồ thân ánh mắt cũng không có nhìn về phía hoa nô, cũng vẫn chưa lại trả lời nàng bất luận cái gì lời nói, nhức chân gian, bóng người sớm đã đi xa, tại chỗ chỉ để lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Mệnh cấm chi thuật, vận mệnh của nàng, sớm đã bị giả thiết, thời gian bị cất đoạt, vận thế, khỏe mạnh, thọ mệnh, đều đã bị cất đoạn. hiện tại, nàng hiện tại dư lại, đó là ở cố ý để lại cho nàng thời gian nội, tồn tại, trong lúc này, nàng sẽ không chết đi không có lực lượng, nhưng lại bị vạn vật sở vứt bỏ, cho nên nói, thời gian còn lại càng dài, đối nàng tới nói, càng là tra tấn. Mệnh bàn sao, người đã bắt được sao? Tư đồ thần tại đây phiến không gian nội, cảm nhận được kia quen thuộc hơi thở, nhưng là lúc này, hắn lại một lần cảm ứng không đến, ngay cả đế huyền hơi thở cũng đã biến mất, bất quá may mắn, tới đây phía trước, hắn đã tỏa định bọn họ cuối cùng mục đích địa, phương Bắc, bất quá tạm thời, hắn còn muốn đi một chỗ, hắn cần thiết lấy về thiên địa kính. Sao lại thế này, này rốt cuộc sao lại thế này. Nhìn trước mắt tình hình, còn có cái kia run bẩn bật trung niên nữ nhân, nàng đôi tay gắt gao mà nắm dẫn đầu nam tử quần áo, hai mắt hoảng sợ nhìn về phía hoa dao một hàng, giết người sự tình nàng cũng không phải chưa thấy qua, sát tăng thi sự tình nàng cũng trải qua quá, nhưng là giống như vậy tàn bạo trường hợp, một cái sống sờ sờ người quen, trong chớp mắt biến thành một đồng huyết vụ, Cái này làm cho nàng cả người đều sắp dọa tròn váng. Chắc đội trưởng, đây là nhân gia sự, chúng ta hiện tại là tới lĩnh đồ dùng sinh hoạt, ngươi nếu là tưởng lo chuyện bao đồng, như vậy thỉnh ngươi nhường một chút, lanh xong đổ vật chúng ta liền rời đi. Một bên rõ ràng là bên này không phải một đội người người bắt đầu không kiên nhẫn, trên mặt đất tuy rằng có vết máu, nhưng này tính cái gì, bọn họ này nhóm người vừa mới mới đến căn cứ, một bên người, Bọn họ chung mấy người thậm chí vẫn là tội phạm giết người, giết người làm sao vậy? Đối với bọn họ tới nói, này hoàn toàn không tính cái gì, bởi vậy, nhìn bên này chắc một mình kia nghiêm túc biểu tình, bọn họ liền có chút bất mãn ổn nào khai. Chính là, quản như vậy nhiều làm gì? Có người ánh mắt khinh thường ở cái kia trung niên nữ nhân trên người nhìn thoáng qua, chợt liền kiêng kỵ nhìn về phía kia trung gian xấu hổ mà đứng lăn bác, bọn họ tuy rằng không coi là người tốt, nhưng là lại cũng không phải ngốc tử, lúc này tốt nhất bo bo giữ mình, đặc biệt là, này mấy người tốt nhất không cần treo trọng. Bên này, đế huyền nguyên bản là tính toán nhanh chóng động thủ, bất qua thấy vậy, lại cũng không có tính toán lập tức động thủ. Lan bác người này cực kỳ thông minh, xấu hổ một chút, sau đó thực mau liền chấn định xuống dưới, thần sắc tự nhiên mà đi đến cái kia co rúng lại, rõ ràng còn không có phản ứng lại đây trung niên nữ nhân trước mặt. Chúng ta là tới lĩnh đồ dùng sinh hoạt. Lan bác nói lời này thời điểm, hắn thanh âm cố ý thả chậm, thậm chí ẩn ẩn mang theo một cổ mấy không thể tra mê hoặc chi sắc. Quả nhiên, nghe xong Lan bác nói, cái kia trung niên nữ nhân thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, không giống phía trước như vậy kinh hoàng, Chấn định tự nhiên tiếp nhận Lan bác trong tay bạch tạp, sau đó thẳng đi đến bên cạnh ở một cái tạp cơ mặt trên nhẹ nhàng một soát, lĩnh đồ dùng sinh hoạt cũng không phải miễn phí. Bạch trong thể mặt là linh tích phân, nhưng là lại có tiêu hao quá mức nghệt độ, bất quá đối với điểm này, hiển nhiên cũng không có người nói cho hoa giao một hàng, linh độ dùng. Sinh hoạt lúc sau, về sau bọn họ liền phải làm nhiệm vụ kiếm lấy tích phân, sau đó còn thượng, lại sau đó tích phân chậm rãi dâng lên, bọn họ Bạch tạm cũng mới có thể đủ đổi thành khác nhan sắc tấm cạn. Lan bác là song hệ dị năng giả, hắn trong đó luôn luôn dị năng đó là tinh thần hệ. Loại này dị năng cùng cung túc có chút cùng loại, đều là tinh thần phương diện. Bất quá Lan Bắc cái này lại có thể dùng để công kích, liền tỷ như trước mắt hắn có thể hoàn toàn bất động thanh sắc khống chế được nữ nhân kia. Đến nỗi người khác, lúc này bọn họ cũng là vừa rồi đi vào căn cứ, tự nhiên sẽ không không có việc gì tìm việc. Đến nỗi cái kia chắc đội trưởng, người này hoa giao nhưng thật ra có chút ấn tượng, nhớ rõ mặt thế chi sơ, nàng liền gặp người này, nhớ rõ hình như là. Kêu. Chắc một mình, đối, lúc ấy bọn họ còn cùng đi cái kia tiểu căn cứ, chỉ là hiện tại hắn đi tới nơi này, xem ra, tám phần cái kia tiểu căn cứ cũng hủy diệt đi, còn có, hắn giống như còn có một cái nhi tử. Hoa Giao đánh giá bọn họ một hàng, nay đoàn người nhìn qua đều là rất là cường đại, đều là dị năng giả, trong đó đại bộ phận đều là ba cấp dị năng trở lên, chắc một mình càng là tứ cấp cao dai dị năng giả, nhưng không có nhìn thấy con hắn. Như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Đoàn người linh đơn giản đồ dùng sinh hoạt lúc sau, vương lỗi cẩn thận nhìn nhìn hoa dao thần sắc, trên thực tế, hắn trong lòng lại là nghĩ đến, rõ ràng cái kêu tiêu đế huyền hắc y hề nam nhân, có thể khống chế người, lúc này như vậy nhiều người đều đã biết bọn họ ở căn cứ nội giết người, nếu là chuyển ra đi nói. Phải biết rằng, căn cứ nội tuy rằng phía dưới loại chuyện này cũng không hiếm thấy, nhưng là, nữ nhân kia thực rõ ràng. Ở cái này căn cứ là cực có địa vị, như vậy trắng trận táo bạo giết nhân ra, còn lớn như vậy thứ thứ trụ tiến nhân ra căn cứ. Dù sao chúng ta cũng không tính toán ở căn cứ nội thường trú. Diệp Minh Hiên nhưng thật ra xem đến khai, thậm chí, hắn ẩn ẩn có chút suy đoán, tám phần, đây là nam nhân kia cố ý, bọn họ tới nơi này thực rõ ràng là muốn tiếp xúc căn cứ thượng tầng, như vậy khiến cho chú ý tuy không sáng suốt, nhưng là... Bên người hai vị này đều là cứng giả, bọn họ là cũng không để ý bị phát hiện đi, cho nên mới sẽ lựa chọn đơn giản như vậy phương pháp. Tình vũ căn cứ Tam khu, nơi đây xem như tương đối hôn tạp địa phương, tuy rằng hoa giao một hàng đều là dị năng giả, nhưng là bọn họ đều là kẻ tới sau. Hảo địa phương tự nhiên là để lại cho phía trước căn cứ những cái đó người sống sót, bởi vậy, bọn họ có cái địa phương liền không tồi. Tam khu nơi này tương đối thiên. Ly chủ đường phố khá xa, hơn nữa bên này rõ ràng là lao khu dân cư, phòng ở tương đối thiên cũ, trên mặt đất cũng có chút dơ hề hề, bên cạnh góc tường còn mọc đầy rêu xanh, bên cạnh vành đai xanh đều bị săn bằng, nguyên bản vài cộng đại thủ cũng bị chém rớt, ngay cả phía dưới bộ rễ đều bị đào ra, chỉ để lại một cái hố động. gì đó là quân sư đại nhân đi. Liên ở Hoa Giao một hàng vừa mới đi đến tam khu nhập khẩu. Bên cạnh liền truyền đến hai cái dị năng giả nhỏ giọng nói chuyện thanh. Bọn họ thanh âm tuy rằng nhỏ giọng, nhưng là dựa vào hoa dao mấy người thực lực, tự nhiên là nghe được rành mạch. Hắn bên cạnh cái kia ra thịt non mịn tiểu tử là ai a, kia khuôn mặt, nhìn qua so nữ nhân còn a bên cạnh một người khác cười đến tương đối đáng khinh, xoa xoa đôi tay, thấp giọng hỏi người bên cạnh. Này ngươi cũng không biết, ta nhưng nói cho ngươi, kia tiểu tử chính là quân sư đại nhân biểu đệ, gọi là gì một khanh tiêu. Hiện tại thủ lĩnh thủ hạ chu vui mừng đội trưởng nghe nói đang ở theo đuổi tiểu tử này đâu, kia chu đội trưởng dáng người nhưng nóng bỏng, cùng thủ lĩnh có liều mạng A nữ nhân vừa nói, còn vẻ mặt tiếc đối. Nghe thấy lời này, hoa dao ánh mắt lập lòe một chút, khỏe miệng đột nhiên lạnh lùng gợi lên, nàng tựa hầu nghe tới rồi cái gì chuyện thú vị đâu. Tình vũ bên trong căn cứ quản lý tự thành một hệ, bên trong nhân viên quản lý chia làm tam đại khối, một bộ phận là công việc bên trong. Một bộ phận là chiến đấu lực lượng, còn có một bộ phận là vì bình thường người sống sót. Chiến đấu lực lượng là từ dị năng giả đội ngũ tạo thành, vì ngụy như tinh tự mình cầm giữ. Hậu cần này một khối là ngụy như tinh tâm phúc kiêm bạn tốt tần nam quản lý, mà bình thường người sống sót cùng căn cứ mặt khác tạp vụ, đều là căn cứ quân sư một văn vũ trưởng quản. Tuy rằng căn cứ quản lý phân công minh xác, nhưng là lại cũng có thể đủ từ giữa nhìn ra. Toàn bộ căn cứ trên thực tế đều nắm giữ ở Ngụy Như Tinh một người trong tay. Tự nhiên, như là vừa tới căn cứ những cái đó có tiềm lực cũng hoặc là thực lực cường đại dị năng giả, những người này tư liệu ở trong thời gian rất ngắn liền sẽ xuất hiện ở Ngụy Như Tinh trong tay, liền tỉ như lúc này Hoa Dao một hàng. Ngụy Như Tinh cũng không nhận thức cái gì Hoa Dao cùng Đế Huyền, đến nỗi Lan Bắc cùng Tạ Xuyên mấy người, đối với Ngụy Như Tinh cũng là cực kỳ xa lạ, nhưng là Diệp Minh Hiên tên này lại là làm ngụy như tinh hai mắt đống chốc tay co rút lại lên, ngũ cấp kim hệ dị năng giả ngụy như tinh ngón tay ở Diệp Minh Hiên tư liệu thượng nhẹ nhàng sẽ qua, trong mắt tinh quang lập lệ không chừng. Ngũ cấp dị năng giả, cũng coi như là đứng đầu. Một văn vũ ngồi ở ngụy như tinh đối diện, cùng Diệp Minh Hiên bất đồng, một văn vũ thân hình thiên gầy, khuôn mặt đu hòa, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhìn qua như là một cái tay trói gà không chặt văn nhã thư sinh giống nhau. Nhưng ngươi nếu là thật sự đem hắn trở thành một cái văn nhược thư sinh, vậy ngươi liền thảm. Văn vũ, ngươi nói cái này Diệp Minh Hiền, có phải hay không hoa bắc căn cứ cái kia? Ngụy Như Tinh trên mặt biểu tình bống chốc thu hồi, cả người cũng trở nên nghiêm túc lên, theo lý tới nói, bọn họ nơi này ly hoa bắc căn cứ thượng có chút khoảng cách, hơn nữa Diệp Minh Hiền chính là Diệp Toàn Lâm Nhi Tử, thế nào cũng sẽ không tới căn cứ này. Như Tinh, ngươi cũng đừng quá quá để ý liền tính là cái kia Diệp Minh Hiên lại như thế nào? Ngươi đừng quên, nơi này chính là Tinh Vũ căn cứ. Nói nữa, hiện tại Hoa Bắc căn cứ đã vì thành phố bê quân đội sở không chế. Mặc dù là Diệp Toàn Lâm cái kia cáo giả cũng không thể đem Tinh Vũ căn cứ thế nào. Một Văn Vũ ánh mắt hơi hơi lấp lóe một chút, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, thấy Ngụy Như Tinh như thế cẩn thận, hắn trong lòng nhưng thật ra không cho là đúng. Tinh Vũ căn cứ hiện tại chính dần dần bắt đầu đứng vững góc chân. Tuy rằng hiện tại căn cứ còn không phải rất lớn, nhưng là ở tương lai, căn cứ sẽ dần dần mở rộng. Đến lúc đó, mặc dù là thành phố B cũng không thể đưa bọn họ thế nào. Từ nơi này có thể thấy được tới, một văn vũ kỳ thật có chính mình dạ tâm. Đương nhiên, Ngụy Như Tinh cũng có chính mình dạ tâm, không thể không nói, này hai người không hổ là vị hôn phu thê, quả thật là tuyệt phối. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài cửa một cái tức muốn hộp máu thanh âm vang lên, chợt. Liền thấy đại môn bị mạnh mẽ đẩy ra, vẻ mặt thịnh nộ biểu tình trung niên nam tử đi đến, người này đúng là ngụy Như Tinh thủ hạ đệ tam tiểu đội đội trưởng. Chuyện gì? Ngụy Như Tinh không tự giác như như mày, đối với trung niên nam nhân đột nhiên mà sông tới thực rõ ràng không cao hứng cho lắm, ngay cả một bên một văn vũ sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống dưới. Bất quá thịnh nộ trung nam tử vẫn chưa phát hiện, ngược lại là nổi giận đùng đùng vọt tới ngụy Như Tinh trước mặt, thủ lĩnh ta vừa mới được đến tin tức, mới tới người sống sót thế nhưng giết ta muội muội, ngươi muội muội. Hiện nhiên, đối với trung niên nam tử muội muội, ngụy như tinh cùng một văn vũ hai người đều là không có gì ấn tượng. đúng vậy, hiện tại quản hậu cần đồ dùng sinh hoạt lĩnh, ai ngờ kia vừa tới người sống sót như vậy kiêu ngạo. thủ lĩnh, ta là cho ngươi lên tiếng kêu gọi, ta muốn người nọ đền mạng. trung niên nam nhân nghiến răng nghiến lợi nắm chặt song quyền. Này đảo không phải truyền thuyết năm nam tử cỡ nào có huynh muội ái, bất quá từ lên làm dị năng đội ngũ tiểu đội trưởng lúc sau hắn hư vinh tâm bắt đầu bành trướng, lúc này thế nhưng có người không màng mặt mũi của hắn, giết hắn muội muội, cái này làm cho hắn cả người cảm thấy có chút mặt mũi quét rách, dám ở căn cứ như thế làm cản, lúc này người mang theo người đi đem người nọ bắt lại lại nói, một văn vũ cao mày đối với cái kia trung niên nam nhân phân phó nói, là. Trung niên nam nhân thật là quay lại vội vàng, thực mau đó là giống như một trận gió xoáy giống nhau nhanh chóng rời đi. Xem ra bên trong căn cứ cũng đến sửa sang lại một chút. Trung niên nam tử rời đi lúc sau, ngụy như tinh trầm khuôn mặt nhìn một văn vũ liếc mắt một cái, phía trước còn chưa đánh hạ căn cứ này thời điểm, bọn họ mọi người đều là giống nhau, vẫn chưa xác lập cái gì quy củ, tưởng cái kia trung niên nam tử như vậy, hấp tấp liền xuống tới. Lúc này căn cứ chính thượng quỹ đạo nếu là còn không xác lập quy củ, đến lúc đó căn cứ nhất định là một đoàn loạn. Một văn vũ gật đầu cam chịu, giống hôm nay việc này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Bất quá hôm nay người nam nhân này như vậy vô lễ xông tới sự tình, vẫn là lần đầu tiên. Muốn nói những người này đều là phía trước đi theo ngụy như tinh, phía trước ngụy như tinh bất quá là một cái gì năng đội ngũ đội trưởng dọc theo đường đi, nàng đối này đó đồng đội cũng không có gì cái giá, bởi vậy. Ở chung thời điểm liền không có gì cố kỵ, hiện tại nàng là một cái căn cứ thủ lĩnh, tự nhiên có rất nhiều chú ý. Bất quá, những cái đó người sống sót vừa tới căn cứ liền bắt đầu không chỗ nào cố kỵ giết hại chúng ta nhân viên công tác, việc này nhất định phải hảo hảo xử lý. Một văn vũ sắc mặt hơi trầm xuống nhìn ngụy như tinh cũng vừa lúc, chúng ta vừa mới từ hoa bắc căn cứ chiến thắng trở về trở về, người nọ liền đụng phải họng súng thượng. Chúng ta cũng vừa lúc mượn cơ hội này, xác lập một chút quý củ, đã là cảnh giác một chút căn cứ người, cũng làm những cái đó vừa tới người sống sót hiểu biết một chút căn cứ quý củ. Cũng hảo, việc này người đi làm đi, ta nhưng thật ra muốn đi xe xe cái này. Diệp Minh Hiên lúc này ngụy như tình tự nhiên không biết, kia cái gọi là giết hại căn cứ nội nhân viên công tác người cùng Diệp Minh Hiên là một đám. Đúng rồi liền ở một văn vũ tính toán rời đi thời điểm. Ngụy Như Tinh đột nhiên nghĩ tới cái gì, gọi lại chuẩn bị rời đi một văn vũ, cái kia một khanh tiêu, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Một khanh tiêu xác thật là ta biểu đệ, hơn nữa hắn dị năng tương đối đặc thù, về sau tuyệt đối dùng đến một văn vũ nhìn Ngụy Như Tinh cười cười, sắc mặt hơi hơi nhu hòa xuống dưới, ngươi à, gần nhất bởi vì Hoa Bắc căn cứ sự tình cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, đến nội thành phố B bên kia người. Phỏng trừng phải đợi hoa bắc căn cứ bên kia ổn định lúc sau mới có thể tới, chúng ta còn có thời gian. Ngụy như tinh dơ tay nhẹ nhàng mà đè đè huyệt thái dương, thân hình thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, gần nhất căn cứ sự tình một đông lớn, hơn nữa phía tây bên kia vừa mới rửa sạch ra tới một mảnh, vừa lúc có thể đem căn cứ mở rộng một ít, hiện tại căn cứ nội dân cư đã có chút khẩn trương, cư trú vấn đề là cái phiền thoái, vật tư còn hảo bất quá từ hoa bắc căn cứ bên kia mang về tới vật tư chỉ sợ cũng là chống đỡ không được bao lâu. Như thế, ta liền đi nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố một cái thu thập nhiệm vụ chính là những cái đó vừa mới đi vào căn cứ dị năng giả nhóm có cũng không quen thuộc tình huống, khiến cho bọn họ đi tiếp nhiệm vụ, vừa lúc nhân cơ hội này, sửa sang lại một chút căn cứ một văn vũ nghị nghĩ, thực mau liền nói. Đối với ngụy Như Tinh cùng một văn vũ bọn họ tính toán, Bên này Diệp Minh Hiên mấy người chút nào không biết. Lúc này, Tạ xuyên cùng hứa Tây hai người, thực mau liền đem phòng sửa sang lại hảo, ra tới chỉ nhìn thấy Hoa Dao một người ngồi ở phòng khách, hai người hướng tới Hoa Dao gật đầu chào hỏi, sau đó hỏi nàng muốn thân phận tạm, tính toán đi trước căn cứ nhà ăn, linh hôm nay đồ ăn. Diệp Minh Hiên cùng Vương Lỗi ra tới thời điểm, Lan Bác Chính ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở Hoa Dao bên người, kia phó ngoan ngoãn bộ dáng, xem Diệp Minh Hiên hoảng hốt một hồi lâu. Thu thập xong rồi, Diệp Minh Hiên tượng trưng tính hỏi Hoa Giao một chút, sau đó nhìn quanh một vòng, cũng không có nhìn đến đế huyền đại thần, Nháy mắt, Diệp Minh Hiên không tự giác liền thả lỏng xuống dưới, kế tiếp chúng ta như thế nào làm. Nghe được Diệp Minh Hiên nói, Hoa Giao khỏe miệng hơi hơi gợi lên, ngươi không phải sớm đã có kế hoạch sao. Anh Diệp Minh Hiên mỉm cười sờ sờ chót mũi, xác thật, hắn là có kế hoạch, bất quá vì tỏ vẻ tôn trọng hắn vẫn là tính toán lấy hoa giao cùng đế huyền hai người ý chí là chủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong chốc lát căn cứ thủ vệ đại khái liền phải tới cửa tới bắt người. Hoa giao ngẩng đầu ý bảo Diệp Minh Hiên ngồi xuống, ánh mắt hơi ngưng, các ngươi có cái gì kế hoạch liền chính mình đi, không cần để ý tới ta. Nghĩ đến một khanh tiêu, hoa giao ánh mắt hơi hơi ảm ảm, nàng lúc này nhưng thật ra không đổi, một khanh tiêu, một văn vũ, Mục liên nhất tộc sao, lại nói tiếp, Đối với cái này tộc nhân, nàng cũng không có nhiều ít ý tưởng, nhưng là, lúc này nàng trong lòng càng nghĩ nhiều chính là, ngày đó ở Hoa Bắc căn cứ, nàng gặp được một khanh tiêu, đến tuột cùng là ngẫu nhiên, vẫn là cố ý. ngụy như tinh nữ nhân này khó đối phó, bất quá nghĩ đến đối với người mà nói nàng hẳn là không tính là cái gì uy hiếp. Diệp Minh Hiên gật gật đầu, hết thảy âm như quỷ kế, đối thượng lực lượng tuyệt đối, đều là hổ giấy. Ngụy Như Tinh người này có lẽ là rất có tâm kế, nhưng là, Hoa Dao nữ nhân này lại là cái bạo lực nữ nhân, Ngụy Như Tinh về điểm này tiểu siếp, nếu là đối thượng cái này biến thái nữ nhân nói. Diệp Minh Hiên khỏe miệng không tự giác ngéo một cái, hắn thật đúng là hy vọng cái kia Ngụy Như Tinh tới tìm đường chết, bất quá, tưởng tượng đến cái này Ngụy Như Tinh thế, nhưng từ Hoa Bắc căn cứ mang về không ít vật tư, hơn nữa Tinh Vũ căn cứ còn có nhân viên nghiên cứu. Tạ xuyên mấy người tưởng có lẽ đơn giản, nhưng là Diệp Minh hiên tưởng liền nhiều chút. Lúc này, bên ngoài thế giới đã tương đương với sụp đổ. Hoa Bắc căn cứ tuy rằng hiện tại trên cơ bản đã xây dựng không sai biệt lắm, nhưng là bọn họ cũng yêu cầu nhân viên nghiên cứu. Diệp ra trong tay là có vài vị nhân viên nghiên cứu, nhưng là, lại chỉ có ba người. Những người này số xa xa không đủ, không nói đến ngụy như tinh từ Hoa Bắc căn cứ mang về cái gì. Lúc này Diệp Minh Hiên lại là đã ở đánh nhân gia nhân viên nghiên cứu chú ý. Không thôi lúc này Diệp Minh Hiên thì tại tính toán, đem tinh vũ căn cứ nhân viên nghiên cứu đóng gói mang về Hoa Bắc căn cứ. Nghĩ nghĩ, Diệp Minh Hiên lại lần nữa nhìn về phía Hoa Giao, lúc này trên mặt hắn biểu tình nhiều vài phần nghiêm túc, ta muốn hỏi một chút, người đối chúng ta đến tột cùng là tính thế nào? Lúc này, người một nhà thân an toàn đều còn không có nắm chắc. Diệp Minh Hiên liền cũng không có cái kia tự tin đi quải nhân ra nhân viên nghiên cứu, tuy rằng dọc theo đường đi Hoa Giao vẫn chưa đối bọn họ thế nào, nhưng là làm dự chữ lương, hắn thực không cảm giác an toàn. Nghe được Diệp Minh Hiên như thế vừa hỏi, Hoa Giao đột nhiên bật cười, trong nháy mắt kia, phảng phất vạn vật nháy mắt thất xác, trung quanh hết thể nháy mắt thối lui, chỉ còn lại có Hoa Giao thân ảnh, tâm trí cường đại Diệp Minh Hiên cũng không khỏi ánh mắt có chút mê ly lên. Tinh vũ căn cứ tam khu là một cái ngư long hôn tạp nơi, tuy rằng so với bên ngoài tụ tập bình thường người sống sót cư trú địa phương muốn hảo đến nhiều, nhưng là ở tại vùng này, đều là chút có chút dị năng, nhưng là nhân phẩm lại không phải người rất tốt. Tự nhiên, ở mặt khác căn cứ cái này thời kỳ, giống nhau người sống sót muốn tiến vào căn cứ lại không phải dễ dàng như vậy, bất quá tinh vũ căn cứ gần nhất nhu cầu cấp bách khuyết trường, càng quan trọng là yêu cầu dị năng giả gia nhập cũng không thể không nói hoa giao đoàn người tới rất là thời điểm. Tạ xuyên cùng hứa Tây hai người sách theo từ nhà ăn mang đồ ăn trở về thời điểm. Diệp Minh Hiên cùng vương lỗi hai người đã đi căn cứ, Trống rông phòng khách chỉ có lan Bắc một người lẻ loi ngồi ở chỗ kia. Di, người đâu? Tạ xuyên vai trái thượng khiêng một số nước, đây là dùng mấy người bọn họ tạp hợp nhau tới đoái một số nước, Tam khu cư dân lâu hạn lượng cung thủy, chỉ ở buổi tối 8 giờ đến 9 giờ thời gian này đoạn bất quá bởi vì bên này là lão cư dân lâu, ông dân cùng mạch điện đều có chút lao hóa, bởi vậy mỗi ngày buổi tối đều phải đi tam khu phía trước nguyên bản là một cái tiệm giặt quần áo phía trước tiếp thủy, bất quá hiển nhiên đối với điểm này hoa giao mấy người cũng không biết. Minh Hiên đại ca bọn họ đi bên ngoài, nhà ta chủ nhân về phòng đi. Lan Bắc kết quả hứa tây trong tay màn thầu, vào tay quả thật là ngạnh bang bang, cũng may cùng thủy chắp vá cũng có thể lấp đầy bụng. Nhìn bên cạnh rõ ràng có chút chật vật hứa tây, lan bác đưa qua đi một cái nghi hoặc ánh mắt. Ở dưới lầu gặp được mấy cái đánh cướp, ta cũng là mới biết được, nguyên lai tạp trung tích phân còn có thể đủ dùng thương. Hứa tây tuy rằng nhìn qua có chút chật vật, nhưng là kia hai mắt lại là phá lệ tinh lượng, những cái đó rất rưởi nguyên bản là tính toán đoạt chúng ta trong tay tích phân. Bất quá chúng ta vừa tới, hiện tại tạp trung thậm chí là phụ tích phân, vì thế lao tử dưới sự giận dữ. Đem bọn họ cấp đoạt, hiện tại ta tạp thượng có cái hai mươi tới tích phân. Nga. Nghe được hứa Tây nói, lan bác con ngươi rõ ràng sáng ngời, trên mặt thậm chí ẩn ẩn mang theo một cổ hưng phấn cảm giác, bất quá cứ như vậy, căn cứ không phải dối loạn bộ. Ai biết được, quản hắn, nếu dám đi lên đánh cướp chúng ta, chúng ta đây liền đánh cướp trở về. Hứa Tây đối này nhưng thật ra cũng không nhiều ít ý tưởng, bọn họ vốn dĩ liền không phải căn cứ này người. Đối căn cứ này cũng không nhiều ít lòng trung thành, tự nhiên cũng liền không thèm để ý. Đương nhiên, căn cứ nội tích phân là có thể dùng thường, bất quá, căn cứ lại là văn bản rõ ràng quy định, không thể đoạt người khác tích phân, tích phân tạp cũng là vừa rồi nghiên cứu chế tạo ra tới, rất nhiều công năng cũng không hoàn thiện, bởi vậy, cái này tích phân tạp ở khác căn cứ vẫn chưa thi hành, bất quá, ở ngụy Như Tinh lúc ấy quyết định bắt đầu dùng cái này tích phân tạp thời điểm. Đại khái liền có thể tưởng tượng lúc sau căn cứ sẽ tạo thành hậu quả. Cũng chỉ có thể nói, ngụy Như Tinh đối với căn cứ quản lý vẫn là thực không tồi, ít nhất, bên ngoài thượng lại là không có người dám quang minh chính đại cướp đoạt người khác tích phân. Mấy người cũng coi như là đói bụng, lúc này cũng không rảnh lo bắt bẻ, đem kia mấy cái ngạnh màn thầu gặm xuống bụng lúc sau, cái kia không phải thực vững chắc đại môn liền bị chuột thình thịch rung động lên. Ai a? Tạ xuyên ngồi ở một cái tủ đầu giường làm thành trên ghế, ngửa đầu rót tiếp theo nước miếng, sau đó một mặt ngôi, có chút lười biếng nói. Tạ xuyên cũng không có để ý, nhưng là bên này lan bác lại là cả người đều cảnh giác lên, hắn chính là không có quên phía trước hoa giao chính là nói qua, căn cứ nổi sẽ đến người tìm bọn họ. Rốt cuộc lúc ấy đế huyền chính là quang minh chính đại giết cái kêu béo nữ nhân, việc này nghĩ đến căn cứ thượng tầng đã biết cũng không biết bên ngoài có phải hay không căn cứ nội thủ vệ. Liên ở Lan Bắc đã nhìn không được đứng dậy, tính toán đi kêu hoa giao thời điểm, bên ngoài kia phiến đại môn rốt cuộc bất khang bị trụ, nước nở một tiếng, thoát ly khung cửa, ngã xuống trên mặt đất. Sao lại thế này, sao lại thế này? Lúc này, ăn uống no đủ tạ xuyên cùng hứa tây hai người hỏa khí cũng bị điều lên, hai người nổi giận đùng đùng liền đứng dậy hướng tới cổng lớn phong đi. Giống, giống, hẹp hòi hàng hiên trung, Một bóng hình chật vật ngã vào trong phòng, vừa lúc ném tới phía trước hứa phía tây trước, mặt sau một đạo màu đen thân ảnh mang theo một cổ khó nghe khí vị nhanh trong hướng tới bên này đánh tới. ngoa tào, cái gì ngọn ý nhi? Hứa tây còn không có thấy rõ, chỉ cảm thấy một đạo thanh phong mang theo sắc bén khí thế ập vào trước mặt, lập tức liền cũng không có tưởng quá nhiều, hướng tới bên cạnh liền lóe qua đi. Đáng chết, các ngươi là người nào? Mặt sau tạ xuyên tương đối xui xẻo. Cái kia phát lại đây hắc ảnh nháy mắt liền đem hắn cả người cấp phát gục ở trên mặt đất. Tạ xuyên không kịp làm mặt khác phản ứng, chỉ là cảm giác được nguy hiểm. Sau đó đầu đột nhiên một bên. Sát mặt trên bóng người một bàn tay theo tạ xuyên gương mặt hung hăng cắm ở phía dưới sàn nhà trung. Tê đứng lên hứa Tây đang xem rõ ràng hiện tại tình hình khi, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, dơ tay đó là một đạo ngọn lửa hướng tới kia đẻ ở tạ xuyên trên người bóng người đánh tới. Dừng tay không cần cái kia phía trước ngã vào tới bóng người lúc này cũng là tràn đầy bỏ lên đang xem đến bên này hứa tây động tác khi tức khắc cả kinh cả người nhanh chóng hướng tới bên này chạy tới một bên ngăn cản hứa tây động tác một bên thê lương kêu lên máng ngọn lửa nháy mắt đập ở kia màu đen bóng người trên lưng nháy mắt lan tràn mở ra một cổ khó nghe đốt chọi hương vị tàng ra làm đến đứng ở một bên chính dương tay tính toán gõ cửa lan bác cả khuôn mặt đều nhăn tới rồi cùng nhau đáng chết Ngươi muốn làm gì, không chuẩn xác nàng người kia thất tha thất thể phá khai hứa tây, sau đó cả người che ở cái kia màu đen bóng người trước mặt, hai mắt đỏ bừng căm tức nhìn hứa tây. Cấp lao tử cút ngay, nàng chính là Tăng Thi. Lúc này, hứa tây cũng nổi giận, nhìn kia gắt gao đem tạ xuyên đẻ ở dưới thân, một bên không ngừng mà thấu đi lên, rõ ràng là muốn ăn thịt người Tăng Thi, hứa tây sắc mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt phẫn nộ nhìn cái kia che ở phía trước tuổi trẻ nam tử. Nhấc chân hung hăng đem hắn đá văng ra, thanh âm lạnh lẽo âm trầm, ngươi cư nhiên dưỡng một con tang thi, ngươi hẳn là biết chuyện này bị phát hiện hậu quả. Không, không cần, nàng chưa từng có ăn thịt người, cầu ngươi không cần nói cho người khác lúc này, nam tử như là mới phát hiện sự tình nghiêm trọng tính, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, đột nhiên, phía sau kia tang thi thật lâu công không dưới tạ xuyên, xoay người kia màu đen lợi chảo liền hướng tới cái kia đưa lưng về phía nàng nam tử chụp tới. Đáng chết, nguy hiểm. Hứa Tây tuy rằng trong lòng khí giận, nhưng thấy vậy tình hình, cũng chỉ đến lại lần nữa đem hắn đá văng ra. Khu khu tạ xuyên thừa dịp kêu Tang Thi buông tay thời điểm, nhanh chóng một cái xoay người bỏ lên, thuật tay kéo quá bên cạnh không bị lộng đi tủ giày, hung hăng hướng tới Tang Thi ném tới. sắt. tủ giày nháy mắt tán loạn thành một đống vụn gỗ, mà kia chỉ nguyên bản nhìn qua còn miễn cưỡng có thể xem Tang Thi lúc này nửa bên da đầu lây ở trên đầu. Màu đen đặc sệt máu theo gương mặt chảy ra, toàn bộ nhìn qua cực kỳ khủng bố ghê tởm. Không, tiểu ninh, nam tử thấy vậy, càng là hoảng hốt, hét lên một tiếng, cả người mang theo mãnh liệt hận ý hướng tới tạ xuyên nào tới, ta muốn giết ngươi. Lan bác mở to hai mắt nhìn trong phòng khách đánh nhau, này ngắn ngủn vài phút, đại môn rách nát, phòng nội nguyên bản miễn cưỡng có thể xem vài món gia cụ lúc này cũng biến thành vụn gỗ, toàn bộ nhìn qua liền dường như gặp tạc hiện trường dường như. Hơn nữa bên kia còn có một con không ngừng mà muốn ăn thịt người thịt tăng thi, này sao là một cái nhiễu loạn lợi hại. Xào chết người. Bên cạnh đại môn đóng chốc bị mở ra, hoa dao khoanh tay trước ngực, sắc mặt âm trầm nhìn phòng khách chung một màn. Lan bác cơ húng nhìn nhìn hoa dao, sau đó thực tự rắc hướng tới bên cạnh rời đi hai bước. Đối với hoa dao nói, tạ xuyên cùng hứa tây hai người tự nhiên nghe thấy được, này hai người cũng thực tự rắc nhanh chóng thối lui, nhiên. Bên này cái kia nam tử còn có kia chỉ tăng thi lại bằng không, kia một người tự nhiên là phẫn nộ cho phép. Mặt khác, kia chỉ tăng thi lúc này nghiêm trọng quá chỉ có di động thịt mỡ, tự nhiên cũng liền không có đem hoa dao đặt ở trong mắt. Ta muốn giết người nam tử ánh mắt toán hận nhìn tạ xuyên, cả người điên rồi dường như hướng tới tạ xuyên đánh tới. Giống, giống kia tăng thi lúc này còn lại là hướng tới hứa tây đánh tới. Bên này tạ xuyên cùng hứa tây hai người còn lại là bối trống mách tường một bên quay đầu tiểu tâm mà nhìn hoa giao, đối với này hai người tới nói, tăng thi tuy rằng đáng sợ, nhưng là hiển nhiên, hoa giao so tăng thi còn muốn đáng sợ. Lan Bác nguyên bản còn có chút nghiêm túc đông lạnh biểu tình, thấy vậy khi tình hình, lại là thấy thế nào như thế nào hỉ cảm, thậm chí nếu không phải hoa giao ở bên cạnh, hắn thật là nhịn không được muốn bật cười. cho ta an tĩnh. hoa dao nhìn bên kia dương nhan múa vuốt hướng tới tạ xuyên cùng hứa tây hai người đánh tới một người một tăng thi. Mày nhăn lại, mặt mang sương lạnh dơ tay một người một cái tắt liền huy qua đi. Bang! Bang! Frank! Ngo! Một người một tang thi giống như như diều đứt dây giống nhau, hung hăng va chạm ở trên vách tường, người nọ là theo vách tường trượt xuống, sau đó hung hăng phun ra một búng máu, đó là tang thi tắt tương đối thê thảm, toàn bộ thân hình vặn vẹo thành một cái không thể tưởng tượng độ cung. Nếu là nhân loại nói, lúc này tám phần đã ngọn củ tỏi. Phúc nam nhân kia theo vách tường chạy xuống trên mặt đất, hảo sau một lúc lâu mới chậm rãi bỏ lên, lại là một ngụm máu tươi phun ra, cả người đỡ vách tường, lung lay sắp đổ. Sao lại thế này? Hoa dao nhìn kia như là thai nạn hiện trường giống nhau phòng khách, ngay sau đó, ánh mắt dừng lại ở kia đang từ từ mà bỏ dậy tang thi trên người. Kia nguyên bản ăn mặc màu vàng nhạt nữ trang tăng thi, cả người nhìn qua còn tương đối hoàn chỉnh, nhưng là đã trải qua vừa rồi một màn lúc sau. Lúc này nửa bên da đầu bóc ra, một bên gương mặt chỉ còn lại có mang theo màu đen huyết đục, một nửa kêu biên là cứng đờ thanh hắc sát, quần áo đã rách nát, kia cánh tay thượng không biết bị cái gì quát một chút, lúc này mặt trên chỉ còn lại có mang theo màu đen huyết đục có cách. Ách thấy tạ xuyên cùng hứa Tây hai người đồng thời đem ánh mắt phóng tới lan bác trên người, lan bác chỉ phải cười khổ một chút, chợt đem phía trước sự tình nhất nhất nói cho hoa giao, tuy rằng... Hắn đáy lòng cho rằng hoa dao đối với bên ngoài sự tình khẳng định sớm đã biết được Mang theo này chỉ tăng thi, cút đi, nghe xong lan bác tự thuật Hoa dao trực tiếp nhìn về phía cái kia sắc mặt tái nhợt, Trong mắt hãy còn mang theo tức giận cùng với ẩn nhẫn nam tử Sau đó nâng lên cằm, chỉ chỉ bên kia kia chỉ tăng thi Thần sắc thanh lánh mà đạm mạ Người nam tử hiển nhiên bị hoa dao này không chút khách khí ngự khí cấp khí nổi giận Lập tức liền phẫn nộ đứng dậy mặt hướng hoa dao Nếu là lại không đi, ngươi liền trở bị căn cứ trộm tới đi. Hoa dao sắc mặt lạnh lùng, lúc này, dưới lầu, ngụy như tinh thủ hạ trung niên nam tử chính mang theo một đội dị năng giả đội ngũ hướng tới bên này mà đến. Mới từ căn cứ nhiệm vụ đại sảnh ra tới, chẳng qua đem căn cứ một ít không phải chuyện rất trọng yếu hiểu biết rõ ràng Diệp Minh Hiền, vừa lúc thấy đi theo giả chu mới vừa một hàng hoa dao bóng dáng biến mất, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, nhưng lại không có đuổi theo đi. Diệp Minh Hiên dựa vào chính mình giao tế thủ đoạn, thực dễ dàng liền kết bạn căn cứ nội một người, người này là căn cứ nội một cái chiến đội chung người, ở Diệp Minh Hiên cố tình kết giao dưới, người nọ thực mau liền đem Diệp Minh Hiên trở thành bằng hữu không có gì giấu nhau, tự nhiên, đối phương cũng hoàn toàn không biết, Diệp Minh Hiên thứ này vừa mới vừa tới đến căn cứ. Lại nói tiếp, tinh vũ căn cứ tuy rằng là loại nhỏ căn cứ, nhưng là căn cứ này lại là hoàn toàn ở ngụy như tinh khống chế chung. Căn cứ nội chiến đấu lực trước 10 chiến đội, đều là ngụy như tinh lực lượng, mặt khác nhàn tảng chiến đội, trên cơ bản không có tác dụng, từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, ngụy như tinh nữ nhân này đối với quyền lực trào thực hận. Hơn nữa càng làm cho Diệp Minh Hiên khiếp sợ chính là, nghe nói căn cứ nội còn có một đám quân đội, sở dĩ dùng nghe nói, đó là bởi vì này đó quân đội vẫn chưa xuất động quá. Đối với cái này cách nói, Diệp Minh Hiên không tỏ ý kiến liền tỉ như hoa bắc căn cứ Diệp ra kỳ hạ cũng có chính mình lực lượng vũ trang bất quá nhân số cũng không nhiều ngẩng đầu nhìn xem sắc trời không sai biệt lắm là buổi chiều thời gian gần nhất căn cứ liền gấp không chờ nổi ra tới tìm hiểu tin tức lúc này xác thật có chút đói bụng dơ tay nhẹ nhàng mà xoa xoa bụng Diệp Minh Hiên bên môi mang theo nhàn nhạt mỉm cười nâng bước hướng tới ở tạm tam khu đi đến chỉ là vừa mới mới đi rồi không đến 10 mét tả hưu Liên đột nhiên cảm giác được một trận cường hữu lực nhìn chăm chú, trong mắt xẹt qua một đạo ám mang, Diệp Minh Hiên dừng lại bước chân, ngẩng đầu hướng tới tầm mắt kia phương hướng nhìn lại. Tầm mắt nháy mắt ở giữa không trung giao hội, hỏa hoa vang khắp nơi, hai bên đều làng nửa hiếp hai mắt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Một văn vũ. Diệp Minh Hiên. Giờ phút này, gặp nhau không sai biệt lắm 30 tới mẹ hai người tầm mắt ở không trung đan sen, lại chưa khiến cho bao nhiêu người chú ý. Tự nhiên, cũng sẽ không có người chú ý tới, lúc này hai người trên mặt biểu tình hết sức tương tự, đều là cười như không cười, nhưng là đáy mắt lại là một mảnh đông lạnh. Một văn Vũ nguyên bản đó là tính toán đi thăm dò Diệp Minh Hiên một hàng tin tức, lại là không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, thế nhưng ở chỗ này liền gặp phải Diệp Minh Hiên, đồng thời trong lòng cũng là cảnh rắc lên, ở Hoa Bắc căn cứ thời điểm, hắn cũng không biết Diệp Minh Hiên rời đi căn cứ tin tức. Như vậy lúc này hắn xuất hiện ở chỗ này là, không phải do Mục Văn Vũ không nhiều lắm tưởng, cái này thời kỳ, liền tỷ như bọn họ đi hoa bắc căn cứ giống nhau, đều là mang theo mục đích của chính mình, hắn cũng không tin Diệp Minh Hiên ý đồ đến sẽ tương đối đơn thuần. Diệp Minh Hiên hơi hơi liễm đi trong mắt thơm ý, Mục Văn Vũ. Cái này tình vũ căn cứ quân sư, đối với người này hắn biết đến không nhiều lắm, nhưng cũng cũng đủ khiến cho hắn coi trọng. Muốn nói ngụy như tinh người này bị hắn coi làm địch nhân nói, như vậy cái này một văn vũ lại là bị hắn coi là phải giết người, đảo không phải Diệp Minh Hiên lòng dạ hẹp hòi, không chấp nhận được người khác so với hắn thông minh, mà là Hắn tử đây nhân thân thượng cảm giác được nguy hiểm Lại nói tiếp, Diệp Minh Hiên người này cũng tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy vô hại, đương nhiên, nếu là không có lúc này đây tao ngộ Hắn cùng một văn vũ hai người sớm hay muộn cũng sẽ đối thượng đi, tinh vũ căn cứ tuy rằng tạm thời so ra kém hoa bắc căn cứ, nhưng là dựa theo loại này xu thế, sớm hay muộn có một ngày, tinh vũ căn cứ sẽ phát triển trở thành vì cùng hoa bắc căn cứ sóng vai căn cứ. Cũng đúng là bởi vậy, Diệp Minh Hiên mới có một loại ẩn ẩn nguy cơ cảm, tự nhiên, Diệp Minh Hiên có thể cảm giác được nguy cơ cảm, như vậy phải làm. Nhất định là muốn đem loại này nguy hiểm bóp chết ở này sinh trạng thái. Ngụy như tinh office building nguyên bản là một cái tân khai lâu bản, là một đống thương nghiệp đại lâu, nơi này làm công hoàng cảnh, chính là muốn so hoa bắc căn cứ tốt hơn nhiều đến nhiều. Phía dưới là rộng mở đại đường, hàng hiên gian cũng quét tức cực kỳ sạch sẽ, rộng mở sáng ngời thang máy, Ngụy như tinh văn phòng ở lầu 3. Đi theo chu mới vừa một hàng, hoa giao mấy người dẫn đầu ngồi thang máy thượng lầu 3 nếu không phải biết bên ngoài hiện tại đúng là mạt thế nhìn này yên lặng hết thảy sợ là sẽ cho rằng này vẫn là mạt thế trước hòa bình thế giới nơi này không có nào náo động không có tăng thi nhìn qua liền giống như mạt thế trước bình thường đi làm địa phương gì vừa mới vừa chuyển quang đi ở phía trước chu mới vừa đó là đón đầu đụng phải một người đương người nọ đứng yên sau hoa giao lúc này cũng thấy rõ đối phương diện mạo lập tức đó là nhịn không được hơi hơi nhướng mày chu cương đối phương hiển nhiên cũng là nhận thức chu mới vừa lúc này nhìn dáng vẻ hắn cũng là vừa rồi từ ngụy như tinh văn phòng ra tới trên mặt thần sắc nhìn không ra cái gì tới nhìn chu mới vừa khi ánh mắt cũng là không có gì biến hóa xem ra mặt thế hết thảy làm hắn cũng nhanh chóng trưởng thành không ít chu đóng đối với chu mới vừa người này cũng không nhiều ít hảo cảm người này tuy rằng có chút tâm cơ bất quá rốt cuộc không đáng hắn đem hắn đặt ở trong mắt Hơn nữa ngày thường hai người cũng không có nhiều ít giao thoa, lại nói tiếp, hai người quan hệ cũng cũng chỉ là lẫn nhau nhận thức đơn giản như vậy. Lúc này hắn vừa mới từ Ngụy Như Tinh nơi đó được đến tin tức, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên liền như vậy bị đụng phải, bởi vậy có chút kinh ngạc ra tiếng. Liên ở Chu Đống vừa mới kêu ra Chu mới vừa tên thời điểm, bên này Hoa Dao cũng từ một bên đi ra. "Là ngươi?" Nhìn đến Hoa Dao thời điểm, Chu Dống cả người ngẩn ra, Trong ánh mắt là kinh ngạc, khiếp sợ, còn có sợ hãi. Lại nói tiếp, ngày đó ở Hoa Bắc căn cứ thời điểm Hoa Giao cũng là gặp qua hắn một mặt, bất quá ngày đó nàng còn đỉnh dâm bụt túi ra, bởi vậy, Chu Đống cũng không biết là nàng, mà lúc này, Hoa Giao khôi phục nguyên lai dung mạo, bởi vậy, cũng khó trách sẽ bị Chu Đống nhận ra tới. Chỉ là, chỉ sợ cũng liền Hoa Giao cũng chưa nghĩ đến, chính mình đối với Chu Đống lực đánh vào sẽ lớn như vậy. Chu đống ánh mắt lập lệ không chừng, đối với hoa dao, hắn nói không rõ là cái gì cảm giác, có lẽ là hận, có lẽ là sợ, có lẽ là kính, rất là phức tạp. Đương nhiên, hắn cũng là cho rằng cả đời này phỏng trừng đều sẽ không còn được gặp lại nàng, lại không dự đoán được, lại lần nữa gặp nhau thế nhưng sẽ là như thế đột nhiên. Đột nhiên làm hắn không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Hoa dao ánh mắt nhàn nhạt ở chu đống trên người sẽ qua. Đối hắn khiếp sợ vẫn chưa cấp ra cái gì phản ứng, chỉ là hơi hơi quay đầu nhìn về phía phía trước chú Cương. Chú mới vừa cũng không để ý đến bên này khiếp sợ chú đóng, cảm nhận được hoa dao nhìn chăm chú, hắn vội không ngừng mang theo hoa dao hướng tới Ngụy như tinh phòng đi đến. Chu đóng thần sắc trinh lăng nhìn hoa dao từ bên người đi qua, đột nhiên, hắn dơ tay ngăn cản hoa dao đường đi, từ từ. Đại khái là hoa dao xuất hiện đối Chu đóng lực đánh vào quá mức thật lớn lúc này hắn cũng không có đi suy nghĩ sâu xa nàng vì cái gì sẽ xuất hiện vì cái gì lúc này chu mới vừa cùng ngày thưởng cái kia cao cao tại thượng bộ dáng bất đồng. hắn chỉ biết lúc này hắn tâm loạn như ma hắn muốn biết cung túc bọn họ tin tức muốn biết bọn họ như thế nào muốn biết sau lại bọn họ đi nơi nào nhưng là thẳng đến vươn tay ngăn cản hoa giao đường đi lúc sau chu đóng mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại sắc mặt chỉ một thoáng một trận nhẹ một trận hồng biến nào không chừng tiếp xúc đến hoa dao kia lạnh băng ánh mắt sau hắn lại không tự giác lùi về tay nhìn hoa dao thân ảnh hướng tới ngụy như tinh văn phòng mà đi chu đóng sát mặt dần dần chầm xuống dưới ngày đó bị hoa dao đưa bọn họ liền như vậy ném ở tang thi đàn trung hắn thật vất vả thức tỉnh rồi dị năng sau đó mới có thể giữ được tính mạng sau lại hắn trong lòng đối hoa dao không phải không hận bất quá sau lại theo ngụy như tinh cùng nhau đi vào căn cứ này dần dần theo căn cứ ổn định Hắn ở cái này căn cứ địa vị cũng là dần dần củng cố, hắn trong lòng lại là tiếc nuối, lại là đắc ý. Xem, không có bọn họ, hắn như cũ quá rất khá, ở cái này căn cứ có địa vị, có thực lực không phải sao. Mà cung túc đâu, phía trước làm hắn lão bản, nhưng là mà thế lúc sau cũng chỉ có thể làm một người người sống sót, dựa vào căn cứ bảo hộ, mà hắn lại dần dần bắt đầu nổi danh, cho nên, hắn không hối hận. Ánh mắt minh diệt không chừng nhìn bên kia hoa dao bóng dáng biến mất, chu đống lúc này mới mặt âm trầm xoay người, bước chân nặng nghề rời đi. Lại lần nữa nhìn thấy Ngụy như tinh, lúc này nàng cấp hoa dao cảm giác không giống như là phía trước như vậy sang sảng giỏi giang bộ dáng, giữa mày tuy rằng như cũ mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhưng là lại cho người ta một loại cao thâm khó đoán cảm giác, ổn ngồi ở bàn làm việc mặt sau, mặc dù là vẫn chưa cố tình lại như cũ cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Ngụy Như tinh bất động thanh sắc đánh giá Hoa Dao, nàng đối Hoa Dao ấn tượng đầu tiên là kinh diễm, liền giống như bất luận kẻ nào đối Hoa Dao ấn tượng đầu tiên giống nhau, nàng trong mắt kinh diễm là không chút nào che giấu, đang nhìn kia Chu mới vừa đem nàng đưa vào tới, tiếp theo yên lặng xoay người rời đi sau, nàng trong mắt kinh diễm mới dần dần rút đi. Người là ai? Ngụy Như tinh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hoa Dao. Trên mặt tươi cười bất biến, nhưng là cả người khí thế lại là đột nhiên thay đổi. Rất thú vị vấn đề, hoa dao ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào ngụy như tinh. Ở hoa bắc căn cứ thời điểm, nàng liền giống như là một cái hào sảng nữ chung hào kiệt, nhưng là lúc này, nàng mới là một cái căn cứ thủ lĩnh. Cường thế, cơ chí, hoa dao ánh mắt ở nàng giữa mây nhẹ nhàng đào qua, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn phong nhìn. Lại là đã đem nàng đầu chung kia cái màu tím dị năng hoạch cấp xem giành mạch, không thể không nói, trời cao quả thật là đối ngụy như tinh quá mức hậu ái, lôi điện hệ dị năng à, lại nói tiếp, này cũng coi như là nàng cương thi khắc tinh. Đương nhiên, dựa vào ngụy như tinh thực lực, dùng ra lôi điện dị năng cũng đối nàng tạo không thành cái gì thương tổn. Người có thể xưng hô ta vì hoa dao. Hoa dao nhẹ nhàng mà ở ngụy như tinh đối diện ngồi xuống, kia phân trầm ngưng khí thế. Cơ hồ là nháy mắt liền đem Ngụy Như Tinh kia cổ thượng vị giả khí thế cấp đè ép đi xuống, này trong nháy mắt, hai người thân phận phản phất điên đảo, Hoa Dao mới là cái kia chủ nhân giống nhau. Hoa Dao Ngụy Như Tinh tự nhiên không biết Hoa Dao là ai, nhưng là nàng lại biết vừa mới đi vào căn cứ đoàn người trung có một người tên gọi Hoa Dao, tự nhiên, sợ sẽ là trước mắt nữ nhân này, Ngụy Như Tinh bất động thanh sắc ngồi xuống, ngươi tới nơi này là vì chuyện gì? Không phải ngươi mời ta tới sao? Hoa Giao riêng ở mời hai chữ thượng cắn thượng trọng âm nói xong, thần sắc cười như không cười nhìn Ngụy Như Tinh. Ngụy Như Tinh ánh mắt nặng nề nhìn Hoa Giao. Sau một lúc lâu mới nói: Các ngươi nên biết, căn cứ nội không cho phép tự mình nổ đả. Lúc này Ngụy Như Tinh tự nhiên cũng sẽ biết, cái kia dám ở căn cứ nội giết người, sợ sẽ là ngày một hàng. Bất quá, mặc kệ như thế nào, dám không kiêng nể gì ở căn cứ nội giết người. Nàng tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha, tưởng bãi, nàng trong mắt xẹt qua một đạo tàn khốc. Ngươi tới nơi này là vì chuyện gì? Không phải ngươi mời ta tới sao? Hoa Dao riêng ở mời hai chữ thượng cắn thượng trọng âm, nói xong, thần sắc cười như không cười nhìn Ngụy Như Tinh. Ngụy Như Tinh ánh mắt nặng nề nhìn Hoa Dao, sau một lúc lâu mới nói, các ngươi nên biết, căn cứ nội không cho phép tự mình ẩu đả. Lúc này Ngụy Như Tinh tự nhiên cũng sẽ biết Cái kia dám ở căn cứ nội giết người, sợ sẽ là ngày một hàng, bất quá, mặc kệ như thế nào, dám không kiêng nghể gì ở căn cứ nội giết người, nàng tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha, tưởng bãi, nàng trong mắt xẹt qua một đạo tàn khốc. Vẫn như cũ là kia làm yên tĩnh cổ thành, thời gian phản phất tại đây đình chỉ, sở hữu hết thể đều là yên lặng bất động. Kia thật lớn cổ thành phảng phất là đứng lặng ngàn năm người khổng lồ, cao lớn kiến trúc mặt trên như cũ tuyên khắc thuộc về bọn họ vinh quang dừng lại năm tháng không có ở mặt trên khắc hạ dấu vết một mặt giống như ám giả u linh giống nhau hắc ảnh bỗng chốc xuất hiện sau đó không nhanh không chậm hướng phía trước đi đến bóng người thanh thản thản nhiên tản bộ đi tới rõ ràng nhìn như rất chậm nhưng là trong nháy mắt rồi lại biến mất ở phía trước rộng lớn góc đường thực mau kia đạo thân ảnh liền nhanh chóng vòng qua một trùng trùng kiến trúc nhanh chóng hướng tới trung gian trên quảng trường mà đi người tới đúng là vốn nên ở tinh vũ căn cứ dưỡng thương đế huyền Chỉ là, lúc này ai cũng không dự đoán được, hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thức mau, đế huyền liền đi tới trung tâm quảng trường chung cái kia giác đấu trường. Nơi này giác đấu trường cùng lần trước hoa giao lầm sông tới khi tình cảnh cũng không có gì khác biệt. Đế huyền đứng ở chỗ cao nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt đạm mạc chung mang theo nhẹ nhẹ trào phúng nhìn thoáng qua 16 tôn người khổng lồ tượng đá. Cùng lần trước hoa giao chứng kiến đến bất đồng, lúc này những cái đó bị đế huyền ánh mắt đảo qua tượng đá. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, kia người khổng lồ tượng đá trong mắt như là không tự giác rụt rụt. Đối với này đó biến hóa, Đế Huyền cũng không có như thế nào để ý, hắn ánh mắt thẳng dừng ở trung gian cái kia rác đấu trên đài, từ hắn góc độ này nhìn qua, vừa lúc có thể đem toàn bộ rác đấu trường mua chuộc tiến đáy mắt, Đế Huyền có thể thực rõ ràng cảm nhận được 16 tôn tượng đá mặt trên tản ra cường đại trấn áp chi lực. hoang dã cổ tộc người khổng lồ chi tổ, dùng thân thể làm tượng đá. Linh hồn phụ trợ phong ấn, thượng cổ bí thuật làm trận pháp, nghịch thiên diệt sát chi trận dùng như thế danh tác, có thể thấy được bị phong ấn đổ vật nên là cỡ nào cường đại mà ta ác. Đế huyền trong mắt hắc gám không ngừng mà mở mịn, giống như thâm thúy lốc xoay giống nhau không ngừng mà xoay tròn, khỏe miệng tươi cười dần dần tăng lớn, nhưng là quanh thân lạnh lẽo cùng với túc sát chi khí lại là khiến cho này nguyên bản bị phong ấn không gian đều bắt đầu rung chuyển lên. T đột nhiên. Đế Huyền kia còn chưa tốt nội phủ trung thương thế bị hắn khí thế cường đại cấp xé rách tới rồi. Tức khắc, trên mặt hắn tươi cười nháy mắt thu liễm, quanh thân nguyên bản đang ở bạo ngược khí thế cũng nháy mắt biến mất. Nguyên lai like đây mới là mắt trợn, ngươi quả thật là hảo tính kế a Quá Nguyên. Đế Huyền cười lạnh lẩm bẩm nói thầm vài tiếng, sau đó thân hình hơi hoảng, màu đen thân ảnh nháy mắt tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện, đúng là xuất hiện ở kia giác đấu trường trung ương trên đài cao. Ẩm Đế huyền đứng thẳng ở bên trong, giơ tay, trên nắm tay quanh quẩn cường đại hắc ám chi khí, sau đó trực tiếp hướng tới trung gian kia phong lớn trận pháp trung tâm hung hăng ném tới. Vâng, đế huyền lúc này thực lực tuy rằng không đủ toàn thịnh thời kỳ 12 phần 10, nhưng là một quyền đi xuống, trên mặt đất lại là không hề có phản ứng, thậm chí, một đạo cường đại trận pháp phủ văn nhanh chóng bắn lên, hung hăng đem hắn phía trước lực đạo cấp bắn bay đi ra ngoài, Hoang dã cổ tộc phong ấn chi thuật quả nhiên là cường đại. Đế huyền nhanh chóng lắc mình né tránh bị đạn hồi lực đạo, sau đó lại lần nữa ngồi xổm xuống bắt đầu nghiên cứu lên, cùng hoa dao cái kia gà mở bất đồng, ở trận pháp tạo nghệ mặt trên, đế huyền có thể nói là quang hoa dao vài con phố, bất quá nghiên cứu nửa ngày, đến ra lại là vô giải. Cũng là, hoang dã cổ tộc người khổng lồ chi tổ dùng thân thể cùng linh hồn song trọng hiến tế, làm phong ấn lại sao có thể dễ dàng mà cởi bỏ? Đế huyền ánh mắt trầm trầm, mặc kệ như thế nào, hắn lần này thật vất vả từ hoa dao trên người cảm ứng được luân hồi tháp hơi thở, có luân hồi tháp, đối với hắn thương thế cũng có chỗ lợi, càng quan trọng là, không có luân hồi tháp hắn, đối thượng quá nguyên căn bản là không nhiều ít phần thắng. Nghĩ nghĩ, lại lần nữa dơ ra bàn tay, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay xuống phía dưới, trong lòng bàn tay hát gám lực lượng không ngừng mà trào ra, tuy rằng cái này phong ấn cường đại nhưng là lại phong ấn không được luân hồi tháp. Nghị kỹ điểm này, đế huyền lập tức liền bắt đầu dùng lực lượng của chính mình kêu gọi luân hồi tháp, luân hồi tháp cùng hắn huyết mạch tương liên. Nếu không phải cái này phong ấn trận pháp quá mức cường đại, vô luận hắn ở địa phương nào, hắn đều có thể kêu gọi luân hồi tháp. nỗ bất quá, hiện nhiên, lúc này đế huyền quá mức đánh giá cao thân thể của mình chẳng uống, hắn nguyên bản liền có thương thế, trong cơ thể lực lượng căn bản là không thể bắt đầu dùng. Lúc này cường thế sử dụng căn nguyên lực lượng, tức khắc nội phủ thương thế lại lần nữa tăng thêm, trong tay lực lượng cũng bắt đầu có chút không chịu khống chế tán loạn lên. Đế huyền khẽ như mày, liền ở hắn tính toán cắt đứt căn nguyên chi lực chuyển vận là lúc, đột nhiên, hắn cảm ứng được một cổ quen thuộc hơi thở đang ở đáp lại hắn, lập tức, đế huyền có chút trắng bệnh trên mặt hơi hơi gợi lên một nụ cười, khẽ cắn ngôi, lại lần nữa tăng lớn lực lượng chuyển vận. Vê đúc thị người sống sót căn cứ nội một đống biệt thự lầu hai phòng nội, sạch sẽ sáng ngời phòng, bố trí ấm áp điển nhã. Lúc này, nguyên bản an tinh phòng nội, đột nhiên một tiếng vang nhỏ đánh vỡ hiên lặng Chỉ thấy ngồi ở phía trước cửa sổ ghế trên kia một mặt màu trắng thân ảnh, đột nhiên ngần ra, sau đó một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Khu cụ tư đổ thần hai mắt từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng mà thu trở về, giữa mày hơi hơi nhân lại, dơ tay nhẹ nhàng mà hủy diệt khỏe miệng vết máu túi đầu nhìn đầu ngón tay đỏ tươi, ánh mắt ra hư ra. Xem ra, ngươi đã tìm được luân hồi tháp tư đồ thần khỏe miệng mang theo một mặt vân đạm phong khinh tươi cười, con lại nhẹ nhàng bắn ra, đầu ngón tay một mặt đỏ tươi nháy mắt hóa thành một đạo bạch sắc quang mang hướng tới phía chân trời điện xạ mà đi. Xem ra, hắn cũng đến nhanh hơn bước chân, tiên kia nếu tìm được rồi luân hồi tháp, như vậy đến lúc đó nhất định sẽ tìm đến hắn, mà hắn hiện tại thiên địa kính mất đi tung tích. Đến nỗi cái kia loại nhỏ căn cứ, cũng đã hủy diệt ở một lần tang thi tập kích chung, hắn ở kia căn cứ phụ cận xoay chuyển, trừ bỏ cảm ứng được một tia thiên điệu kính hơi thở, mặt sau thế nhưng chút nào cảm ứng không đến. Cốc cốc cốc! Ai? Liên ở tư đồ thần trầm tư khi, cửa phòng đông chốc bị go vàng, đối với cái này đột nhiên quấy giày thanh âm, hiện nhiên tư đồ thần có chút không vui, nhưng là trong thanh âm lại là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là kêu nhíu lại mày có thể ẩn ẩn nhìn ra, thanh âm như cũ ôn hòa bình tĩnh. Tiểu thần, bùi ra đại thiếu ra lại đây, tới tìm ngươi ngoài cửa truyền đến tư đổ thần mẫu thân thanh âm. Nghe được nói là bùi ra đại thiếu, tư đổ thần cũng không có nhiều ít phản ứng, chỉ là nhẹ giọng trả lời, ta đã biết, lập tức đi xuống. Bùi ra đại thiếu bùi trọng ngạ, đối với người này, tư đồ thần cũng không có nhiều ít ánh giống. Chỉ là người này mỗi lần nhìn hắn ánh mắt đều là quá mức lửa nóng còn có làm hắn cảm giác cả người không thoải mái. Bởi vậy, hắn đối với người này cũng không như thế nào đã thấy. Bất quá cái này bùi trọng ngạn dù sao cũng là căn cứ bùi ra người. Bọn họ tư đổ ra cũng không phải mặt thế trước tư đổ ra. Vì làm tốt quan hệ, mỗi lần bùi ra đại thiếu tới nơi này, hắn mâu thân đều phải làm hắn đi. Xuống tương bồi. Nghĩ, tư đổ thần ánh mắt hơi hơi ảm một chút, nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn dáng vẻ, gần nhất mấy ngày thời tiết đều sẽ thực không tồi, căn cứ gần nhất dân cư gia tăng rồi không ít, bên ngoài cũng đang không ngừng mà rửa sạch tăng thi, căn cứ phạm vi đang không ngừng mà mở rộng, đồng thời bên trong căn cứ mâu thuẫn cũng đang không ngừng tăng lên, xem ra, rời đi căn cứ là thế ở phải làm, ân, tiếp theo trạm, liền đi phương Bắc căn cứ hảo. Đối với tư đồ thần còn có đế huyền này hai bên sự tình, Lâm Tu lại là hoàn toàn không biết, lúc này Hắn cùng cung túc còn có nạp lan ly một hàng ba người, ở bên cạnh Nở tỉnh gặp được một cái đại hình đoàn xe, một hàng thật vất vả mới đến tới rồi về đốt thị căn cứ. Tự nhiên, ở bọn họ trở lại căn cứ sau, hết thể sớm đã ở bọn họ rời đi trong khoảng thời gian này đã xảy ra thật lớn biến hóa. Thực rõ ràng, với mới vừa mượn dùng lần này nhiệm vụ, vị trí được đến tăng lên, mà ra nhiệm vụ người, trở về lại chỉ là số rất ít, nguyên bản gần 300 người tới. Trở về không đủ 30 người, bởi vậy có thể thấy được, này một đường chi hung hiểm. Bất quá, này ba người thật vất vả trở lại căn cứ, nhưng là lại không nghĩ rằng lại gặp được làm ba người cực kỳ tức giận sự tình. Đáng chết với Cương, ta liền biết, lúc trước nên ở nửa đường thượng làm rất hắn. Mấy người tìm được ở bên ngoài, mấy người hợp ở một cái lều trại Dương Thúc, nhìn lúc này nghiễm nhiên đã già rồi gần 10 tuổi Dương Thúc, cung túc tức khắc nổi trận lôi đình. Lại vừa nghe tiểu vụ nói, này hết thể thế nhưng là lúc trước phong cảnh trở lại căn cứ cái kia với mới vừa trong tối ngoài sáng tìm người bức bách mấy người sự tình. Tức khác, không chỉ có là cung túc, ngay cả nạp lan ly còn có lâm tu hai người đều là tức giận đến cắn răng. Tính, gần nhất cái này với mới vừa ở căn cứ hôn có thể nói là hô mưa gọi gió, chúng ta đừng treo chọc hắn mặt thế lúc đầu, dương thúc theo cung túc một hàng. Này dọc theo đường đi quá tuy không giống như là mặt thế trước như vậy tiêu sái, nhưng rốt cuộc không chịu cái gì khổ. Ở lâm tu một hàng gia nhiệm vụ này đoạn trong lúc, hắn cũng coi như là đã trải qua không ít. Lúc này, hắn trong lòng cũng không hy vọng lâm tu mấy người cùng với mới vừa đối tượng, rốt cuộc, với mới vừa phía sau đứng chính là căn cứ quân đội người. Dương Thúc, việc này ngươi đừng động, chúng ta hiểu rõ. Cung túc trong mắt mở mịt gió lốc, tính. Sao có thể liền như vậy tính? Đúng rồi, hòa giao tiểu thư đâu? Dương Thúc ở mấy người một hồi tới, ánh mắt kia liền không ngừng mà ở mấy người trên người đào qua, thấy nguyên bản đi bốn người, chỉ trở về ba người, lập tức trong lòng đó là lộn bột một chút, một cổ dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng. Quả nhiên, thấy Dương Thúc như thế vừa hỏi, lâm tu ba người sắc mặt lập tức liền khó coi lên. Có phải hay không Dương Thúc hai mắt đông chốc trứng lớn, không dám tin tưởng nhìn cung túc? Thất thanh nói, không phải, Dương Thúc, việc này nói ra thì rất dài, đi, trước rời đi nơi này chúng ta chậm rãi nói. Đối với nơi này một ít đồ vật, lâm tu mấy người tự nhiên trứng mắt, lập tức, liền cũng không thu thở, trực tiếp mang theo Dương Thúc liền tính toán rời đi nơi này. Lâm tu mấy người vừa mới từ bên ngoài hốn loạn khu vực rời đi, liền đón đầu gặp gỡ Trần Mộ Hoa. Ngươi, các ngươi đột nhiên gian nhìn thấy vốn nên sẽ không còn được gặp lại người. Trần mộ hoa khiếp sợ không thôi, hai mắt trừng đến đại đại kinh ngạc nhìn Lâm tu cung túc cùng nạp lan ly. Ngay đó với mới vừa bọn họ hành động, qua đi, trần mộ hoa tự nhiên cũng là nghĩ đến rõ ràng, đơn giản là Lâm tu mấy người bị với mới vừa trở thành vật hy sinh, phá hôi, đối với với mới vừa cách làm, hắn tuy rằng trong lòng bất mãn, lại cũng không thể làm chút cái gì, với mới vừa sau lưng đứng căn cứ bùi ra, mà hắn rời đi màu xanh lục chiến đội, Mặc dù là dị năng giả, lại cũng không có năng lực cùng đuổi ra đối nghịch, sau lại, thật vất vả về tới căn cứ, hắn biết, này với mới vừa tất nhiên sẽ. Không dễ dàng như vậy liền sẽ buông tha hắn, liền tỷ như đã rời đi căn cứ tô chiếm thiền, bởi vì bọn họ biết với mới vừa này dọc theo đường đi đê tiện cách làm, cho nên với mới vừa không thể dung hắn. Trần mộ hoa người này đảo cũng coi như khôn khéo hắn cũng không có giống như tô chiếm thiên như vậy dứt khoát rời đi căn cứ, ngược lại đầu hướng về phía căn cứ một khác đầu sỏ, ngụy Tử Khiêm kỳ hạ Bùi ra tuy rằng thế đại, lại cũng sẽ không vì một cái nho nhỏ với mới vừa thật sự cùng ngụy Tử Khiêm đối thượng, cũng bởi vậy, Trần Mộ Hoa tránh thoát với mới vừa hãm hại. Là người A, cung túc hơi hơi nhướng mày, cười như không cười nhìn Trần Mộ Hoa, đối với Trần Mộ Hoa, cung túc mấy người nhưng thật ra cũng không có nhiều ít cái nhìn, Người này khôn khéo, nhưng lại không đủ nhẫn tâm, bởi vậy, mới có thể làm phó đội trưởng cướp đi chính mình vị trí. Tiểu Trần Dương Thúc nhìn Trần Mộ Hoa, trên mặt cũng là mang theo vài phần kinh ngạc, theo sau, từ Dương Thúc tự thuật chung biết được, Dương Thúc từ bị với mới từ nội khu đổi ra tới sau, dựa vào Dương Thúc thực lực, tự nhiên là vô pháp tại đây hỗn loạn khu vực sinh tồn, cũng may, phía trước có Tô Chiếm Thiên, sau lại, Tô Chiếm Thiên rời đi căn cứ sau. Cái này Trần Mộ Hoa ngẫu nhiên cũng tới nơi này xem hắn, bởi vậy, Dương Thúc mới có thể bình yên ngốc đến bây giờ. Đa tạ nghe xong Dương Thúc tự thuật lúc sau, Cung Thúc sắc mặt phức tạp nhìn Trần Mộ Hoa, nói thật ra, đối với người này, nguyên bản Cung Thúc cũng không thấy thế nào được với, nhưng là không thể phủ nhận, người này chính là cái người hiền lành một cái, tại đây nhân tính trôn vùi mà thế, hắn cũng coi như là ít có có thể bảo trì bản tâm người đi, Cung Thúc lúc này tâm tình cực kỳ phức tạp. Này dọc theo đường đi, bọn họ xem nhiều nhân tình ấm lạnh, nhân tính lạnh nhạt, bởi vậy, đang xem đến. Dương Thúc Đại ở cái này địa phương thời điểm, bọn họ cũng chỉ là phẫn nộ, trong lòng lại chưa cảm thấy kỳ quái. Không cần, kỳ thật ta cũng không có thể giúp đỡ nhiều ít trần mộ hoa hơi hơi lắc lắc đầu sau đó ánh mắt quan tâm nhìn về phía vẫn luôn tương đối trầm mặt, quanh thân quanh quần lạnh nhạt chi khí lâm tu, gần nhất căn cứ biến động trọng đại, các ngươi hiện tại có tính toán gì không? Nạp Lan Ly ánh mắt cũng đi theo trần mộ hoa nhìn về phía lâm tu, nói thật ra, nguyên bản bọn họ là nghĩ hoa giao có khả năng sẽ về trước đến căn cứ, nếu là không có trở lại căn cứ nói, như vậy bọn họ liền đi ra ngoài chậm rãi tìm kiếm, mà hắn phía trước là tính toán đi trước thiên sở căn cứ, thiên sở căn cứ tin tức, gần nhất bọn họ cũng khi có nghe thấy, sở mạc huyền tên này đại đa số người sống sót trên cơ bản đều nghe thấy được, bởi vậy. Nạp Lan ly nghĩ đi thiên sở căn cứ một chuyến, nhưng là... Lúc này, hắn trong lòng lại là do dự. Tô chiếm thiên tên kia sao lại thế này? Lúc này cung túc nhưng thật ra không như thế nào quan tâm bọn họ kế tiếp tính toán. Lại nói tiếp, đối với căn cứ này, bọn họ cũng không như thế nào để ý. Tuy rằng hiện tại hoa giao không gian mở không ra, nhưng là hắn phía trước lắc tay không gian nội chính là trang vô số vật tư, cũng đủ bọn họ dùng thật lâu. Việc này nói ra thì rất dài Trần Mộ Hoa cười khổ lắc đầu, kế tiếp liền đưa bọn họ một hàng hồi căn cứ sau sự tình từ từ kể ra. Phía trước, với mới vừa dùng lâm tu một hàng ngăn cản tăng thi, sau đó bọn họ mang theo dụng cụ thiết bị liền nhanh chóng về tới căn cứ, này dọc theo đường đi, với mới vừa tự nhiên cũng là trong tối ngoại sáng ham hại Trần Mộ Hoa còn có tô chiếm thiên vô số lần, quân đội những người đó tự nhiên là cùng với mới vừa có cùng ý tưởng đen tối. Đến nỗi màu xanh lục chiến đội những người khác, còn có kình thiên chiến đội người, tự nhiên cũng là thông minh lựa chọn hướng với mới vừa dựa sát, bên này tô. Chiếm thiên là cái ngạnh tính tình, chân mộ hoa còn hảo, hán tính tình khéo đưa đẩy, cũng đúng là bởi vậy, với mới vừa càng làm bao đủ kính muốn ở trở lại căn cứ phía trước xử lý tô chiếm thiên. Bất quá mỗi lần đều là thất bại, bất đắc dĩ, chỉ có thể liền như vậy về tới căn cứ, hồi căn cứ lúc sau, chân mộ hoa liền biết. Này với mới vừa đối phó rồi Tô Chiếm Thiên Hậu, theo sắt liền khẳng định sẽ phải đối phó hắn. Trần Mộ Hoa nghĩ tới phía trước một cái bạn tốt, lúc này đang ở Ngụy Tử Khiêm Kỳ Hạ, lập tức, liền trải qua cái này bạn tốt giới thiệu, đầu nhập vào Ngụy Tử Khiêm Kỳ Hạ. Bên này Tô Chiếm Thiên, trở lại căn cư sau, không chỉ có là với mới vừa đối phó hắn, phía trước nguyên bản kình thiên chiến đội còn nghĩ Tô Chiếm Thiên trở về, bất quá sau lại phát hiện với mới vừa ở đối phó hắn. Hơn nữa Tô Chiếm Thiên bản nhân cũng không có trở về tính toán, mà Kinh Thiên chiến đội phó đội trưởng cũng mượn cơ hội ôm quyền, bởi vậy, âm thầm, Kinh Thiên chiến đội không ít người cũng bắt đầu nhằm vào khởi Tô Chiếm Thiên tới. Lúc ấy cũng không rõ ràng Tô Chiếm Thiên tính thế nào, đối với với mới vừa bên kia nhằm vào, Tô Chiếm Thiên giống như vẫn chưa đặt ở trong mắt, sau lại có một ngày, Tô Chiếm Thiên liền như vậy đột nhiên mà rời đi căn cứ, ai cũng không biết hắn đi đâu nhì, bởi vậy. Với mới vừa đầy ngập lửa giận không chỗ phát, liền đem đầu mâu nhắm ngay dương thúc trần mộ hoa buổi nói chuyện sau khi nói xong, cung túc cùng nạp lan ly hai người đều có chút trầm mặc. Đối với tô chiếm thiên cách làm, bọn họ nhưng thật ra rất tán thành, tuy nói hiện tại bên ngoài rất là nguy hiểm, nhưng là, lấy tô chiếm thiên nạo khí, là như thế nào cũng không có khả năng lưu lại nơi này chịu này bất khí, cái này cách làm đảo cũng kiên cường. Trần mộ hoa nói xong lại tính toán khuyên bảo lầm tu mấy người gia nhập ngụy tử khiêm trận doanh lại nói tiếp này căn cứ tam đại đầu Sỏ, cũng cũng chỉ có ngụy tử khiêm dám trực diện cùng đùi gia gọi nhịp tả gia bên kia tương đối điệu thấp tam đại đầu Sỏ chung tả gia nhất thế yếu bởi vậy nếu là muốn đối phó với mới vừa nói tìm một cái cường đại chỗ rửa là tất yếu mà người này tuyển tự nhiên là ngụy gia cái này chúng ta suy xét suy xét bất quá mặc kệ như thế nào Vẫn là cảm ơn người. Cung túc hướng về phía Trần Mộ Hoa cười cười. Mặc kệ người này như thế nào. Liền hướng về phía hắn chiếu cô Dương Thúc này một chuyện. Cung túc vẫn là thiệt tình cảm kích hắn. Dương Thúc với cung túc tới nói. Liền giống như phụ thân giống nhau. Ở trong lòng hắn tỉ trọng. So ngập mạc. Mẫn như bọn họ muốn trọng nhiều đến nhiều. Trần Mộ Hoa rời đi sau. Không khí liền có vẻ có chút trầm ngưng. Nạp Lan Ly không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Tu mấy ngày nay tính cách càng thêm nặng nghề Đôi khi đi qua hắn bên người thời điểm đều có thể cảm nhận được kia lạnh buốt hơi thở, đối với Lâm Tu thực lực, nói thật ra, Cung Túc cùng nạp lan ly hai người đều không rõ ràng lắm, mấy ngày nay, ba người thực lực đều đang không ngừng tăng trưởng, nhưng là này ba người chung, liền thuộc Lâm Tu thực lực tăng trưởng nhanh nhất, nếu muốn hình. Dung nói, đó chính là sâu không lường được. Châm mặc sau một lúc lâu, Cung Túc mới mở miệng hỏi Dương Thúc, mập mặt đâu? Còn có tiểu Vũ kia hài từ đâu? Vấn đề này cung Túc phía trước liền muốn hỏi, lúc này vấn đề này vừa hỏi ra tới, Trầm Tư trung nạp Lan Ly, còn có bên này vèo vèo phong, khí lạnh lầm tu hai người ánh mắt động tác nhất trí nhìn lại đây. Nghe được cung Túc hỏi chuyện, Dương Thúc hiếm thấy trầm mặc một chút, sau đó đột nhiên nặng nề thở dài. Ở các ngươi rời đi không lâu, mập mạp liền gia nhập căn cứ cơn lốc chiến đội, sau lại ở một lần gia nhiệm vụ chung, hắn thức tỉnh rồi dị năng, sau lại Ta bị từ trong vây cấp đuổi ra tới, này bên ngoài tin tức cũng không linh thông, ta cũng không biết hắn tin tức như thế nào. Đến nỗi tiểu vũ đứa nhỏ này nói đến cái này, dương thúc khỏe mắt hơi hơi phiếm hồng, ngẩng đầu muốn nói lại thôi nhìn cung túc. Ta vừa tới này bên ngoài thời điểm, nơi này tương đối hỗn loạn, có một lần, tới một đám lưu manh, bọn họ khi dễ ta cái này lao nhân. Tiểu vũ tức giận tiến lên, kết quả dùng ra dị năng, đem kia đám người lao đại cấp đánh chết sau lại hắn bị căn cứ thủ vệ cấp mang đi? Cái gì? Nghe thấy cái này tin tức, lâm tu ba người đều là kinh ngạc không thôi. Tiểu vũ đứa bé kia tương đối xảo quyệt, nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn sẽ vì bảo hộ Dương Thúc mà liều mạng, đối với mập mạc cung túc trong lòng có chút dự cảm bất hảo, này biện chết nếu là ở căn cứ nói, hắn nhất định có thể dọ thám biết Dương Thúc tin tức, nhưng là vẫn luôn không có tới tìm hắn. Này liền có khả năng là hắn căn bản không ở căn cứ, cũng có khả năng, hắn cũng giống những cái đó lạnh nhạt người giống nhau, căn bản là đã quên dương thúc. Bất quá, mặc kệ là nào một loại, lúc này cung túc đều là khí giận không thôi, kia trái tim giống như là bị miêu cảo giống nhau, hắn hiện tại phi thường muốn biết mập mạp tin tức. Lúc này lão thần khắp nơi ngồi ở ngụy như tinh đối diện hoa giao, tự nhiên là không biết, về đút thị căn cứ nội phát sinh sự tình. Nàng lúc này biểu tình nghiền ngẫm nhìn đối diện mặt mang tức giận ngụy như tình, kia nhìn ánh mắt của nàng trung ẩn ẩn mang theo sắc khí. Các ngươi nên biết, căn cứ nội không cho phép tự mình ẩu đả. Chúng ta cũng không có ẩu đả không phải sao? Hoa dao nhún nhún bay bọn họ bất quá là giết người mà thôi, lại nói, nguyên bản chính là nữ nhân kia tìm chết, lấy đế huyền tính tình. Lúc ấy nếu không phải hắn vừa lúc có thương tích trong người nói, sợ là sự tình còn sẽ không đơn giản như vậy xong việc. Ngụy Ngụy như tinh sắc mặt trầm trầm, tự nhiên, tới rồi lúc này, nàng trong lòng lại sẽ không xem thường trước mặt người, thậm chí, ẩn ẩn còn mang theo vài phần kiên kỵ. Chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, nói ra ngươi ý đồ đến. Còn có, Chu mới vừa Ngụy như tinh nhưng không quên, người này là Chu mới vừa mang đến, mà vừa mới Chu mới vừa tiến vào, kia nhất cử nhất động, nhưng đều là nhìn nàng sắc mặt hành sự. Tuy rằng Ngụy như tinh cực kỳ không nghĩ hoài nghi chính mình cấp dưới. Nhưng là, việc này không chấp nhận được nàng không nghi ngờ, thậm chí, nàng còn đang suy nghĩ, trước mặt người có thể hay không là mặt khác căn cứ người, mà Chu Cường có phải hay không bọn họ phía trước phái ở bên người nàng tới. Đương nhiên, lúc này nếu là Hoa Dao biết được ngụy như tình trong lòng suy nghĩ lúc sau, sợ là sẽ cười nhạo không thôi, thậm chí muốn dùng hiện đại nói phun nàng một câu, ngươi điện ảnh xem nhiều đi. Nghe nói, ngươi mới từ Hoa Bắc căn cứ trở về hơn nữa thu hoạch pha phong. Hoa dao nguyên bản đối với việc này vẫn chưa như thế nào đặt ở trong mắt, bất quá cẩn thận ngâm lại, dương lão ra tử đối nàng còn tính không tồi, này hoa bắc căn cứ cũng coi như là dương lão ra tử tâm huyết, bởi vậy, ngâm lại, hoa dao vẫn là tính toán hỏi một chút. Việc này cũng không xem như cái gì bí mật, người hỏi cái này làm gì. ngụy Như Tinh lúc này đối với hoa dao đã là cảnh giác lên, thậm chí, nàng đã ở tự hỏi chính mình thuộc hạ rốt cuộc là ai có khả năng là đối phương mai phục tại nơi này áng cờ không có gì thuần túy hỏi một chút hoa giao nhàn nhạt cười cười sau đó ánh mắt híp lại bình tĩnh nhìn ngụy như tinh nghe nói quý căn cứ quân sư tìm về chính mình biểu đệ thật là thật đáng mừng người rốt cuộc tưởng nói gì lúc này nếu không phải ở tinh vũ căn cứ nói ngụy như tinh sợ là sớm đã kiểm chế không được hoa giao hỏi chuyện nhảy lên tính mười phần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 Bình tĩnh sắc mặt thượng nhìn không ra cái gì biểu tình. Một bên chuyển đến một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân, thẳng đến đi tới hoa dao bên người, mới ngừng lại được. Hoa dao vẫn chưa để ý tới đi vào bên người nàng bóng người, chỉ là nâng bước hướng phía trước đi đến, đi thôi. Ai Diệp Minh Hiên kinh ngạc một chút, trận lác đầu bật cười nâng bước đuổi kịp hoa dao bước chân. Sau khi trở về, hoa dao vẫn chưa đem nàng cùng ngụy như tình đã nói những gì nói cho mọi người. Tuy rằng đấy lòng mọi người cực kỳ tò mò, bất quá, lại cũng không dám hỏi nàng. Đi vào tinh vũ căn cứ cái thứ nhất ban đêm, rất là bình tĩnh, bởi vì đế huyền rời đi nguyên nhân, hoa giao một người độc chiếm một gian phòng. Đương nhiên, đối này, những người khác là không dám phát ra bất luận cái gì phản đối ý kiến. Sáng sớm hôm sau, mọi người vừa mới rời giường, cái kia vừa mới bị tạ xuyên bọn họ tùy tiện trang thượng đại môn liền bị gõ vang lên. Ngoài cửa đúng là Gia Cát Đa, đại khái là chính mình bí mật bị tạ xuyên mấy người biết được, hơn nữa mấy người còn rất có an ý vì hắn bảo mật, bởi vậy, Gia Cát Đa cùng tạ xuyên mấy người đảo cũng coi như là quen thuộc lên. Là thiểu tử ngươi A, có việc sao? Đi mở cửa đúng là tạ xuyên, bởi vì thủy tài nguyên khuyết thiếu, buổi sáng lên, tạ xuyên cũng chỉ là đơn giản soát cái nhà, trên mặt chỉ là dùng ước rẻ lau tùy ý lau một chút, đỉnh một đầu hôn đột đầu tóc. Trên người quần áo vẫn là phía trước kê bộ, giờ phút này đứng ở bên trong cánh cửa, nhướng mày nhìn ra cắt đa, bộ dáng kia, thật là có chút làm ra cắt đa lùi bước. Ra cắt đa tuy rằng thân hình đơn bạc, nhưng là vóc dáng lại không lùn, khuôn mặt trắng nón, nhưng cũng chỉ có thể xem như thanh tú, tạ xuyên đoàn người, Diệp Minh hiên diện mạo nhất xuất chúng, anh Tuấn ôn hòa, mặt mang tươi cười, thon dài thân hình, hơn nữa kiếp như Xuân Phong tiếng nói không có mấy người có thể ngăn cản được trụ mị lực của hắn, mà hứa Tây diện mạo tuy không xung ra, nhưng là tính cách tương đối đơn thuần cùng khiêu thoát. Tạ xuyên diện mạo tương đối kiên nghị, nếu là bày ra. ít khi nói cười bộ dáng, nhìn qua thật là có vài phần quân nhân khí thế. Đến nội vương lỗi, hắn vóc dáng tương đối cao tráng, diện mạo thượng cũng là thiên hướng với tục tẳng, cả người nhìn qua tương đối như là một cái bảo tiêu. Đến nội Lan hắn kia trương qua hoa, hoa mặt, ở mặt thế trước. Là thực chiêu nữ tính thích, nhìn qua cũng có vẻ có chút vô hại, thật giống như là một cái không đến 20 tuổi thiếu niên giống nhau. Đường Lan Bắc cùng Diệp Minh Hiên mấy người lần lượt rời giường lúc sau, liền nhìn thấy trong phòng khách, tạ xuyên đang cùng ra cắt đa hai người trò chuyện với nhau thật vui. Các người đang nói chuyện chút cái gì đâu. Diệp Minh Hiên trên mặt tuy rằng mang theo tươi cười, nhưng nếu là hiểu biết người của hắn, nhất định có thể phát hiện. Lúc này trên mặt hắn tươi cười nhìn qua có chút mất tự nhiên, buông xuống tại bên người đôi tay, chính mất tự nhiên nắm ống tay áo, lại nói tiếp, hắn đã ba ngày không có đổi qua quần áo, hơn nữa này dọc theo đường đi thường thường còn gặp gỡ chiến đấu, tuy rằng hắn cực lực né tránh, không có làm trên người lây dính thượng tang thi vết máu còn có biến dị động vật máu, nhưng là trên người tóm lại là có ra mồ hôi, lúc này hắn cơ hồ đều có thể đủ người được trên quần áo hắn sú vị. Diệp Hiếu, nghe được Diệp Minh Hiên nói, Tạ Xuyên vội đứng lên, hướng tới Diệp Minh Hiên chào hỏi, nhớ tới Diệp Minh Hiên khả năng còn không quen biết Gia Cát Đa, liền lại vội vàng cho hắn giới thiệu một phen. Đối với Gia Cát Đa, Tạ Xuyên mấy người vẫn là rất thưởng thức, đại khái là bởi vì Tạ Xuyên chính mình cũng từng bị tăng thi miêu chảo thương quá, ngay lúc đó hắn, trong lòng cũng là tuyệt vọng, sau lại, Diệp Minh Hiên vẫn chưa vứt bỏ hắn, bởi vậy, đối với Diệp Minh Hiên... Hắn tâm sinh cảm kích, mà cái này ra cắt đà chính mình muội muội biến thành tăng thi, hắn cũng không có vứt bỏ nàng, cho nên, tạ xuyên rất là thưởng thức hắn. Nhìn bên cạnh bởi vì Diệp Minh hiên đột nhiên chen vào nói mà trở nên trầm mặt thanh tú thiếu niên, tạ xuyên trong lòng không khỏi thở dài, thưởng thức về thưởng thức, nhưng hắn cũng minh mạch, tăng thi đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ, bất quá, bọn họ trước sau là phải rời khỏi, bởi vậy, bình nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện chuẩn tác. Bọn họ liền cũng không tính toán xen vào việc người khác. kia cứ như vậy đi tạ đại ca, ta hãy đi trước. Cùng Diệp Minh Hiên chào hỏi lúc sau, ra cắt đa liền trầm mặt xuống dưới, theo lại ngồi trong chốc lát, bị Diệp Minh Hiên kia tựa hồ có thể đem hắn nhìn thấu ánh mắt nhìn chầm chầm rất là không thích hứng ra cắt đa liền khoát đứng lên, đối tạ xuyên nói vài câu sau, liền rời đi. Lúc này, Lan Bắc một thân thoải mái thanh tân đã đi tới. Đại khái là bởi vì ra cắt đa đột nhiên rời đi Lúc này Lan Bắc đã đi tới Nháy mắt Vương lội hứa Tây còn có Diệp Minh Hiền Cùng với tạ xuyên bốn người ánh mắt Đồng thời chiều hắn nhìn qua đi Đặc biệt là Diệp Minh Hiên, kia hai mắt sáng ngời đặc biệt thứ người Tuy rằng trên mặt như cũ mang theo Như tắm mình trong gió xuân tươi cười Nhưng là xem ở Lan Bắc trong mắt Lại là làm hắn làn ra thượng Chỉ khởi nổi ra gà Ách Diệp Đại ca Ngươi làm gì như vậy nhìn ta Lan Bắc căng ra đầu đi đến bên cạnh vừa mới ra cắt đa ngồi vị trí ngồi xuống. Trong phòng khách, chỉ có đơn giản mấy chiếc ghế. Bởi vậy, người một nhiều, có người liền chỉ có thể đứng, hoặc là ngồi sổng. Người thay đổi quần áo. Diệp Minh Hiền kia cao thâm khó đoán hai mắt ở Lan Bắc trên người nhìn quét một lần. Tuy nói ngày hôm qua Lan Bắc ăn mặc cùng hôm nay ăn mặc nhìn qua giống nhau. Nhưng là, rõ ràng hôm nay này một thân nhìn qua muốn sạch sẽ rất nhiều. Lan bác mí mắt đông dưng nhảy dựng, chật nhìn Diệp Minh Hiên, ách, ta có không gian dị năng, này đó là ta trước kia chính mình chuẩn bị quần áo. Không gian dị năng, không chỉ có là tạ xuyên, ngay cả hứa tây mí mắt cũng là đột nhiên nhảy dựng, không gian dị năng giả bọn họ tất nhiên là sẽ không xa lạ, loại này dị năng thoạt nhìn có chút dâu dịa, nhưng lại rất thực dụng, chỉ là, mặc dù là Diệp ra kỳ hạ, không gian dị năng giả cũng chỉ có kẻ hèn hai người mà thôi. Không gian dị năng giả sức chiến đấu cực kém, bởi vậy, giống nhau ra ngoài nhiệm vụ thời điểm, đều phải phái mấy cái cường đại dị năng giả tiến hành bảo hộ. Đến nỗi Lan Bắc. Tuy rằng phía trước Lan Bắc vẫn chưa riêng sử dụng dị năng, nhưng là mấy người vẫn là mẫn cảm nhận thấy được, hắn phía trước sử dụng dị năng cũng không phải không gian hệ, theo như cái này thì, hắn hẳn là cũng là song hệ dị năng giả đi. Tự nhiên, Lan Bắc cũng không phải song hệ dị năng giả. Hắn chỉ là cái tinh thần hệ dị năng giả, đến nội không gian này vẫn là lần trước cùng Hoa giao cùng với Đỗ Thiếu bọn họ cùng đi thám Hoa giao phía trước tia tòa cổ mộ thời điểm được đến kia cái nhẫn không gian, lại nói tiếp, cái này Lan Bắc Đảo cũng thông minh, phía trước được đến này cái nhẫn không gian lúc sau, phục lại bị Hoa giao xách vào không gian, trực tiếp đánh thượng khế ước. Sau khi trở về, hắn kích động với chính mình trong tay nhẫn không gian, phải biết rằng Đối với một cái ai xem tiểu thuyết, trong lòng còn có vô hạn khát khao thiếu niên tới nói, có nhận không gian là cỡ nào ngộng ảo một việc, lập tức, hắn liền đem chính mình thích đồ vật, còn có một ít quan trọng đồ vật liền bỏ vào nhận không gian nội, cũng may, nhận không gian bên trong không gian cũng rất lớn, sau lại, hắn cũng dứt khoát đem chính mình một ít quần áo, giày, ngay cả hắn ai xem tiểu thuyết đều, thu vào vô số buồn, sau lại mấy ngày thời tiết biến ảo không chừng. Hắn trong lòng cảm giác không đúng, liền vội vàng suy chính mình tiêu vặt tiền, đi siêu thị đảo không ít đồ vật trang đi vào. Đương nhiên, ngay lúc đó Lan Bắc cũng không biết sẽ là tận thế, bởi vậy, hắn cất vào đi đồ vật, phần lớn vẫn là chính hắn thích. Cũng may, nhà bọn họ ly phụ cận đại hình siêu thị cũng không xa, mặt thế sau, xem qua rất nhiều tiểu thuyết hắn, tức khác minh bạch, vật tư tầm quan trọng, lập tức liền ở rất nhiều người còn chưa phản ứng lại đây thời điểm. Lặng lẽ đi siêu thị nội góp nhặt rất nhiều đồ vật. Từ điểm này cũng có thể đủ nhìn ra tới, cái này lan bác không hổ là có đại khí vận người, bất quá, hắn điểm này khí vận tự nhiên là so ra kém nhân gia ngụy như tinh, bằng không như thế nào nhân gia lộng lớn như vậy một cái căn cứ, mà lan bác hiện tại thế nhưng liền người nhà đều thất là đâu. Giải thích không gian dị năng sau, mọi người tức khắc bừng tỉnh, theo sau, nhìn về phía lan bác ánh mắt liền có chút bất đồng. Tiểu tử ngươi thế nhưng có chính mình Tiểu Kim Khố vậy ngươi còn làm chúng ta này dọc theo đường đi gặm mốc mèo bánh mì bên này Hứa Tây Minh bạch sau lập tức chính là bạo khiêu lên một phen câu lấy lan bắc cổ Tiểu tử ngươi rốt cuộc có cái gì thứ tốt lấy ra tới cấp tiểu gia đỡ thèm mấy ngày nay không phải bánh mì chính là bánh quy thật vất vả đi tới căn cứ tự nhiên vẫn là gặm màn đầu ta trong miệng đều mau đảm ra điều tới khu cụ Diệp Minh Hiên nhẹ nhàng mà một cụ nháy mắt kia nguyên bản còn ở chơi bảo hứa Tây cũng ăn tĩnh xuống dưới, bên này ngo ngoe rục dịch tạ xuyên còn có vương lỗi hai người tự nhiên là vội vàng ngồi trở lại chỗ cũ. Cho ta một bộ sạch xe điểm quần áo, yên tâm, trở lại căn cứ ta sẽ còn cho ngươi. Diệp Minh Hiên lúc này trên mặt tươi cười đã bình thường nhiều, ánh mắt kia còn cảnh cao tính nhìn chung quanh một quyền tạ xuyên còn có hứa Tây mấy người, đến nỗi vương lỗi, hắn nhưng thật ra cũng không lo lắng. Vương lỗi trừ bỏ ở hắn vấn đề thượng tương đối cấp tiến ngoại, xử lý mặt khác sự tình đều làm hắn thực yên tâm. Hứa Tây, ngươi nên biết, hiện tại cái này thời kỳ, vật tư là cỡ nào quan trọng, lan bác, ngươi đổ vật chúng ta sẽ không mơ ước, ở cái này thời kỳ, ta biết mọi người đều không dễ dàng. Diệp Minh Hiên người này, có lẽ nói đê thiện, có lẽ nói vô sỉ, nhưng là, hắn vẫn là có chính mình điểm mấu chốt, cái này lan bác rốt cuộc cùng hoa giao có nhất định quan hệ. Hắn là cái người thông minh, tuy rằng Lan Bắc không gian dị năng làm hắn có chút hâm mộ, nhưng là này còn không đến mức làm hắn đỏ mắt. Phải biết rằng, ở Hoa Bắc căn cứ, hắn chính là Diệp ra Diệp thiếu, kẻ hèn một cái không gian dị năng giả lại có thể thế nào. Hốn hồ, vạn nhất nếu là đắc tội Hoa Giao, này liền mất nhiều hơn. Được. Nói đến cùng, nói cách khác, nếu là cái này Lan Bắc cùng Hoa Giao cũng không quan hệ, như vậy, Diệp Minh Hiên áp dụng liền sẽ là mượn sức thi thố. Nếu là mượn sức không thành, nói không chừng liền sẽ mặt sát. Lúc này nàng nơi phòng cũng không phải rất lớn, hơn nữa một trương giường lớn, bên cạnh tủ quần áo còn có tủ đầu giường gì đó đều đã bị Đế Huyền cấp quăng ra ngoài, trong đó hai cái tủ đầu giường lúc này đang ở tạ xuyên cùng hứa tây hai người mông phía dưới ngồi đâu. Trên mặt đất nâu nhà sát sàn nhà gạch, nguyên bản có chút dơ loạn, bất quá bị Đế Huyền một cái pháp thuật quét tước sạch sẽ, hơn nữa mặt trên còn phô liền một tầng mềm mại thảm lông. Ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ một hồi lâu, hoa dao mới chậm rãi tự trên giường ngồi dậy, sau đó xuống giường, trần chùi hai chân đi đến bên cửa sổ thượng, kéo ra bức màn, tức khắc, sáng ngời quang mang chiếu xạ tiến vào, khiến cho phòng một mảnh đại lượng, ngoài cửa sổ, nhưng thật ra cũng không phải cái gì đẹp cảnh sát, mà là một khắc đống đại lâu, loang lổ từ ngoài, còn có trên ban công kia đủ mọi màu sắc quần áo. Ngừng đầu! Giờ phút này không chung tựa hồ so trước đó vài ngày muốn sáng ngời một ít, không biết vì sao, hoa dao lại cảm nhận được trong không khí tự do những cái đó tạp chất tựa hồ đang ở ấp ủ cái gì, ẩn ẩn có một loại sắp bạo động cảm giác. Giơ tay bao trùm trụ chủ hai mắt, hoa dao lúc này suy nghĩ còn có chút hỗn độn là một con cương thi, nàng đã hồi lâu không có nằm mơ, cũng hoặc là nói, nàng hồi lâu chưa từng chân chính ngủ, nhưng là đêm qua, nàng ngủ thật sự thụ Hơn nữa nàng thế nhưng còn nằm mơ. Nàng không nhớ rõ từ nơi nào biết được, cương thi nằm mơ, này cũng không phải cái gì tốt dự triệu, trong mộng cảnh tượng đã mơ hồ không rõ, nhưng là, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy, cái này mộng không giống bình thường. Thu thập hảo tự mình sau, ra phòng, lúc này, phòng nội chỉ còn lại có lan bác một người, những người khác đều đi bên ngoài căn cứ hỏi thăm sự tình đi. Lan bác là bởi vì hoa dao nguyên nhân mới có thể ở chỗ này, cho nên, Diệp Minh Hiên liền cũng không có tính toán mang theo hắn đi ra ngoài, mà Lan bác chính mình cũng rõ ràng, cho nên liền ở trong phòng khách chờ đợi hoa dao. Lúc này hoa dao trên người ăn mặc chính là một bộ ngắn gọn trăng non bạch trường bào, rộng thùng thình trường bào tùng tùng tán tán chỉ ở bên hông buộc lại một cái phấn màu đỏ đai lưng, thật dài đầu tóc tùy ý buông xuống ở trước ngực, nhìn qua lưỡi biếng lại tùy ý. Lan bác hai mắt kinh diễm nhìn hoa dao đi bước một hướng tới bên này đi tới, trong nháy mắt kia, liền dường như này rách nát phòng tựa như biến thành kim bích huy hoàng cung điện giống nhau, nàng nện bước không nhanh không chậm, bộ bộ sinh liên. Dâm thẳng đến hoa dao đi đến phụ cận, lan bác mới hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, nhìn thấy hoa dao kia quét ngang lại đây tầm mắt, tức thì, lan bác một cái giật mình, thoáng chốc thanh tỉnh, vội vàng chân chó thò lại gần, hoa dao tiểu thư, tối hôm qua ngủ ngon rất không. Hoa Giao tùy ý ngô một tiếng, dựa vào nàng cường đại thần thức, tự nhiên là biết Diệp Minh Hiên mấy người vẫn chưa ở trong phòng. Đến nỗi bọn họ đi nơi nào, Hoa Giao đảo cũng không quan tâm. Trong phòng khách rõ ràng là trải qua đơn giản quét tước, lúc này nhìn qua tuy rằng vẫn là không thế nào sạch sẽ, nhưng là rốt cuộc so ngày hôm qua tới thời điểm nhìn qua muốn thuận mắt nhiều. Kia trong chốc lát, chúng ta đi nơi nào? căn cứ nội có sân huấn luyện, bên kia còn có chuyên gia truyền thụ dị năng vận dụng. Đúng rồi, còn có căn cứ bác một khu giao dịch thị trường Lan Bắc biết đến tin tức cũng không nhiều, bất quá, liền như vậy cùng Hoa Giao ngồi, hắn cảm giác có chút không được tự nhiên, vì thế liền nỗ lực tìm đề tài. Trên thực tế, Lan Bắc cùng Hoa Giao cũng không tính nhiều thủ, bất quá, bởi vì bị Hoa Giao không gian đánh thượng dấu vết duyên cớ, Lan Bắc từ trong lòng đối Hoa Giao rất là tin tệ, tôn kính. Ta tưởng Hoa Giao ánh mắt hơi hơi có chút mê ly, trầm tư một lát. Sau đó trên mặt biểu tình nhất định, trong chốc lát ta sẽ rời đi căn cứ, các ngươi tạm thời lưu lại nơi này chờ ta trở lại, nếu là diệp minh hiên bọn họ phải rời khỏi tinh vũ, ngươi liền đi theo bọn họ cùng rời đi đi. Chú ý quyết định, hoa dao trong lòng liền cũng yên ổn xuống dưới. Ách Lan Bác ngơ ngác nghe hoa dao nói, trong mắt có chút mê màng, mở mịt nhìn hoa dao, tựa hồ không nghe minh bạch nàng ý tứ. Ngươi không nghe lầm, ta phải rời khỏi một đoạn thời gian. Hoa giao dơ tay xoa xoa huyệt Thái Dương từ thanh tỉnh đến bây giờ nàng cuối cùng là đem hỗn loạn suy nghĩ cấp rửa sạch ra tới nàng nhưng thật ra vẫn chưa ở tối hôm qua cái kia mở ảo cảnh trong mơ thượng rồi dám chỉ là vừa mới kia trong ngáy mắt nàng thế nhưng nhớ tới một trường quen thuộc gương mặt lúc này mới hơi hơi có chút kinh ngạc nàng nhớ không được cảnh trong mơ rốt cuộc là cái gì nhưng là nàng thế nhưng nhớ lại nàng trong ngộng có lâm tu mặt nói cách khác. Nàng nằm mơ mơ thấy lâm tu Này cũng thật không phải cái gì mộng đẹp a. Hoa giao dơ tay hơn cái chán Có chút đau đầu Lại nói tiếp Từ lúc trước cùng lâm tu từ kia tòa thành trấn trung tách ra sau Hoa giao nhưng thật ra cũng không nghĩ như thế nào khởi lâm tu Hoặc là nói Nàng cũng không lo lắng hắn Trên thực tế Lâm tu thực lực cũng không thế nào yêu cầu nàng lo lắng Dựa vào thực lực của hắn Nếu là muốn tổ kiến thế lực Tất nhiên so ngụy như tinh bên này cường đại hơn nhiều, chỉ là, lâm tu tâm tư không ở cái này mặt trên, so sánh với tổ kiến thế lực, chỉ sợ. Hắn càng thích tìm mấy cái dị năng giả đi giải phẫu nghiên cứu. Đột nhiên như vậy mơ thấy hắn, làm hoa giao bừng tỉnh, chính mình này có phải hay không lâu lắm không có nhìn thấy hắn nguyên nhân, xem ra, vẫn là đi trước tìm được hắn. Hoa giao rời đi căn cứ vẫn chưa nói cho Diệp Minh Hiên mấy người, trên thực tế. Nàng cũng hoàn toàn không cho rằng chính mình cần thiết nói cho bọn họ. Đến nỗi ngụy Như Tinh, nói thật ra, nữ nhân này tuy rằng là có đại khí vận người, nhưng là Hoa Giao nhớ rõ hôm qua ở ngụy Như Tinh Office Building hạ gặp được cái kia trọng sinh nữ nhân. Tưởng bãi, Hoa Giao khỏe miệng hơi hơi gợi lên một nụ cười. Đại khái là bởi vì nàng đối thời gian dị năng năm chắc càng thấy thuần thủ. Gần nhất, nàng có thể thấy rõ ràng rất nhiều đồ vật. Ngày đó ở còn chưa nhìn thấy ngụy Như Tinh thời điểm. Nàng nguyên bản là đánh ngụy như tinh kia lôi điện dị nàng chú ý, bất quá nhìn thấy ngụy như tinh thời điểm, nàng lại đột nhiên thay đổi chú ý. Đương đại khí vận giả, gặp trọng sinh giả, này giữa hai bên sẽ phát sinh cái gì đâu? Không thể không nói, hoa dao rất là tò mò. Tự nhiên, cái kia trọng sinh giả cũng sẽ không cam nguyện đương một cái căn cứ nho nhỏ đội trưởng, Bất quá, lúc này đã rời đi tinh vũ căn cứ hoa dao phỏng chừng là nhìn không tới mặt sau xuất sắc phát triển. Rời đi căn cứ sau, hoa dao hướng tới về Nút thị phương hướng mà đi, ở nhanh chóng chỉ được rồi mấy trăm rằm lúc sau, hoa dao ngừng ở một chỗ đỉnh núi, dưới chân núi mặt còn lại là đường cao tốc, quốc lộ một bên là từng hàng cư dân lâu, lúc này, cư dân lâu trước, có mấy trăm cụ hành động chậm chạp tăng thi, này đó tăng thi thoạt nhìn tiến hóa cũng không phải thực mau, này trung gian chỉ có một con ba cấp tăng thi, mặt khác nhiều vì nhị cấp còn có một bậc, thậm chí còn chưa tiến hóa tăng thi đều có. Ở bên kia, còn lại là một con chín người đoàn xe, hai chiếc quân màu xanh lục xe dịp, 5 cái nam nhân, bốn cái nữ nhân. Lúc này, bọn họ đang ở đối kháng không ngừng mà hướng tới bên kia rung đi tăng thi. Giao ra hoa dao đứng thẳng ở chỗ này một hồi lâu sau, bên cạnh rừng cây đột nhiên truyền đến một trận tất tốt thanh. Đối với rừng cây động tĩnh, hoa dao vẫn chưa để ở trong lòng, nàng chỉ là rất có tính chất nhìn về phía bên kia chiến đấu. Thực hiện nhiên. Những người đó đều là dị năng giả, trong đó cái kia dẫn đầu cao lớn nam nhân là một cái tứ cấp trung gia dị năng giả, mặt khác đều chỉ là ba cấp dị năng giả, còn có một nữ nhân chỉ là cái nhị cấp dị năng giả. Tuy rằng này đó dị năng giả cấp bậc đều so cao, bất quá những cái đó tang thi thô sơ giản lược thượng nhìn qua, ít nhất cũng có ba bốn trăm, hẳn là phụ cận những cái đó tang thi đều tập trung tới rồi nơi này đi. Phát. Hoa Giao bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Nghiêng đầu nhìn về phía bên người, chỉ thấy một đạo màu trắng thân ảnh giống như tia chớp giống nhau nhanh chóng từ bên cạnh trong rừng chạy trốn ra tới, thẳng tắp đứng thẳng ở hoa dao bên người. Đây là một con chết nhím miêu, màu trắng, đại khái là cảm ứng được hoa dao đánh giá, nó thế nhưng cũng chút nào không thèm để ý, chỉ là ngồi sủi ngồi, nâng lên móng vuốt gãi gãi lô thai, tia đạm kim sắt hai mắt nhìn chằm chằm vào hoa dao, trong mắt tựa ngây thơ, tựa tò mò, không thể không nói. Này lông xù xù manh vật, giờ phút này bộ dáng, quả thực là manh bạo, nhưng là hoa dao lại chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua, theo sau liền đem chi làm lơ, quay đầu gian, nàng lơ đãng nhớ tới ngày đó ở kia tòa vùng duyên hải thành thị trung gặp được kia chỉ so so xú thí tang thi miêu, kia chỉ miêu tuy rằng đã biến thành tang thi, nhưng lại mở ra ý thức, hơn nữa còn cực độ ái mỹ, chỉ là đáng tiếc, nó chỉ có thể giống chỉ chốc da miêu như vậy, mà trước mặt này chỉ màu trắng chiết nhĩ miêu thực hiển nhiên đây là một con biến dị miêu chẳng qua nó hẳn là hiếm khi gặp được nhân loại bởi vậy lúc này thần trí vẫn là ngây thơ mở mịt đại khái là cảm ứng được hoa giao trên người thuộc về thiên hồ tộc hơi thở cho nên mới sẽ bị hấp dẫn lại đây đi miêu bị hoa giao làm lơ hảo sau một lúc lâu tiểu bạch miêu bắt đầu vây quanh hoa giao không ngừng mà chuyển động muốn khiến cho hoa giao chú ý hơn nửa ngày Thấy hoa dao lực chú ý còn ở đối diện những cái đó nhân loại trên người, tiểu bạch miêu tức khắc có chút bực bội, vùng vẫy nhảy đến hoa dao đối diện tức giận kêu một tiếng. Miêu Này một tiếng cao vút mà bén nhọn tiếng kêu sau, chỉ thấy tiểu bạch miêu toàn thân mau mau trở khởi, hoảng sợ hai mắt đều xúc thành trâm trạng. Lúc này, nguyên bản nên là đứng ở tiểu bạch miêu đối diện hoa dao thân ảnh đã tại chỗ biến mất, ở tiểu bạch miêu cảnh giác chuyển động nhìn quét một vòng sau. Sau đó đột nhiên quay đầu hướng tới phía dưới cái kia chiến trường nhìn qua. Chỉ thấy, hoa dao lúc này thanh âm đã dừng ở kia trên đường cao tốc mặt, tiểu bạch miêu nâng lên móng vuốt nghi hoặc gãi gãi trồng dâu, sau đó cao vút kêu bay nhanh hướng tới phía dưới hoa dao đuổi theo. Hoa dao sẽ đột nhiên lắc mình hướng tới phía dưới mà đến nguyên nhân là, nàng thấy được một hình bóng quen thuộc. Chỉ thấy kia một hàng chín người chung một cái nam tử, vừa mới dùng sức đem một con cấp thấp tăng thi đá văng ra. Bên cạnh, một con tang thi lợi trảo vừa lúc hướng tới hắn rối lại đây, hiểm hiểm né tránh sau, một bên ống tay háo lại bị xé đi một đoạn. nay mạo hiểm một màn, làm đến hắn cả người đổ mồ hôi lạnh, này quả thực chính là cùng tử thần đi ngang qua nhau a Đỗ thiếu, ngươi không sao chứ. Bên cạnh một cái dáng người xinh xắn lanh lợi nữ tử thấy như vậy một màn sau, cũng là không nhịn xuống kêu sợ hai ra tiếng, thấy hắn trốn rồi qua đi, vội thấu lại đây. Nhìn như là quan hệ đỗ thiếu thương thế, trên thực tế lại là nuốt ở phía sau mặt, đối với những cái đó tản ra tanh tửi tăng thi, nàng thật sự là ghê tẩm không thôi. 9 người biên chiến biên lui, chỉ chốc lát sau, liền thối lui đến đường cao tốc bên cạnh. Bên kia tăng thi còn ở quần quận không ngừng hướng tới bên này vọt tới, bên này 9 người trong đó trừ bỏ đỗ thiếu ở ngoài, còn có một nữ nhân lúc này cũng bị thương, mất đi sức chiến đấu. Dư lại chỉ có 7 người còn có thể đủ chiến đấu, nhưng là kia ba nữ nhân tuy rằng là dị năng giả, nhưng là sức chiến đấu lại còn không bằng hai cái nam nhân. Đáng chết, phía trước không phải thăm qua sao? Rõ ràng nói nơi này không có nhiều ít tăng thi, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy tăng thi? Này nhóm người cầm đầu chính là một người cao lớn nam tử, một thân thiết huyết lãnh ngạnh khí chất, trên người ăn mặc áo ngụy trang, nhìn qua phảng phất một cái quân nhân giống nhau. Ai biết được? Này đó tăng thi tuy rằng đều là chút cấp thấp tăng thi, nhưng là này số lượng thật sự là quá nhiều bên cạnh ăn mặc màu đỏ của áo nữ tử một roi tử đem một con tăng thi trừ phi. Sau đó cao mày, chán ghét lao đi gương mặt bên cạnh bắn đến tăng thi huyết, đáng giận, ta liền nói, lâm lập quên nữ nhân kia tuyệt đối không ăn cái gì hảo tâm, làm chúng ta ra tới tìm người, ngươi nhìn xem, cũng không biết kế tiếp còn có bao nhiêu nguy hiểm, ta xem, chúng ta có thể an toàn trở lại căn cứ liền gây gớm. Nay một hàng chín người, đúng là từ thiên sở căn cứ ra tới, chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì. Nơi đây ly thiên sở căn cứ thực sự có chút khoảng cách, này đã tới rồi tinh vũ căn cứ phụ cận. Còn nói đâu, còn không phải người nữ nhân này ham lâm lập quyền nữ nhân kia nói thù lao. Bên cạnh một cái khác ăn mặc màu đen tu thân áo lông nữ nhân quay đầu lại tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, chật mí môi, nói cái gì lo lắng cho mình muội muội. Theo ta thấy cái kia lâm giai tuệ tám phần đã sớm biến thành tăng thi nếu là thật lo lắng nàng như thế nào không chính mình ra tới tìm được rồi các ngươi hai cái đừng xảo cái kia cầm đầu nam tử quay đầu lạnh mặt trầm giọng quát thấy nam nhân kia lên tiếng hai nữ nhân cũng không dám lắm miệng thực mau bọn họ liền lui về kia hai chiếc xe gì bên lập tức cái kia cầm đầu nam tử chắn đằng trước quay đầu hướng tới phía sau mọi người phân phó các ngươi trước lên xe ta trước ngăn cản Chúng ta đến mau rời khỏi nơi này. Đỗ thiếu chi bên cạnh cái kia nhỏ sinh nữ tử, nhanh chóng thượng bên cạnh chiếc xe kia thượng, sau đó nhỏ sinh nữ tử nhanh chóng lên xe, khởi động xe. Từ từ, ta còn không có lên xe đâu. Nữ tử áo đỏ chính mở cửa xe, xe bất chợt hướng phía trước khai đi rồi, lập tức, nữ tử áo đỏ sắc mặt trầm xuống, đông dưng lớn tiếng kêu lên. Được rồi, kêu là gì, không phát hiện sở hữu tang thi đều hướng tới bên này. Nhỏ sinh nữ tử lúc này trong lòng cũng là nôn nóng không được, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình chờ đợi nữ tử áo đỏ nhanh chóng lên xe, nắm tay lái đôi tay không tự giác tăng lớn sức lực, nhìn bên kia cái kia áo ngụy trang nam tử đang ở gian nan ngăn cản không ngừng mà hướng tới bên này đánh tới tăng thi, nàng trên chán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Đáng chết, cọ tới cọ lui cái gì? Áo ngụy trang nam tử nhấc chân đá bay một con cấp thấp tăng thi. Lúc này bọn họ cũng không rảnh lo những cái đó bị giết tang thi, những cái đó tang thi tinh hoạch. Tuy rằng phía trước bị đánh chết không ít, chính là mặt sau còn ở quần quận không ngừng hướng tới bên này vọt tới. Đại đội, mau lên xe. Áo ngụy trang nam tử phía sau nam tử nhanh chóng lên xe, khởi động xe, sau đó quay đầu hướng tới bên ngoài kêu lên. Thổ tương thuật, áo ngụy trang nam tử trầm khuôn mặt, đông dương uống ra tiếng, một đạo thật lớn tường đất tức khắc chắn mọi người trước mặt. Áo ngụy trang nam tử nhân cơ hội này, nhanh chóng nhảy lên ghế điều khiển phụ, sau đó nổ lớn một tiếng đóng cửa xe. Cấp thấp tăng thi tốc độ cũng không phải thực mau, này đó tăng thi trùng, ba cấp trở lên tăng thi chỉ có mấy chỉ, đại đa số đều là nhị cấp tăng thi, đến nổi một bậc tăng thi, bọn họ tốc độ chỉ có thể miễn cưỡng giống như nhân loại hành tẩu giống nhau tốc độ. Hai chiếc quân màu xanh lục xe dịp nhanh chóng thượng đường cao tốc, sau đó bay nhanh hướng tới phía trước chạy trốn. Bên này đổ thiếu đoàn người kia tốc độ quả thực là tới rồi cực hạn, đứng ở ven đường hoa giao chỉ cảm thấy một đạo cuồng phượng hô quá, sau đó liền thấy kia hai chiếc xe đã nhanh chóng chỉ qua. miêu kia màu trắng chết nhĩ miêu thể tích quá tiểu, bị kinh phong thổi chúng cả người ra lông chật khởi màu trắng cái đuôi dùng sức lay động, một ngụm gió thổi vào bụng, tức khác, tiểu bạch miêu phẫn nộ hướng tới đi xa xe dịp bén nhọn kêu một tiếng, còn thị uy tính ruôi ruôi mong đuốt. Gì? vừa mới ta hảo muốn nhìn đến một bóng người phía trước kia chiếc xe dịp trung nữ tử áo đỏ lúc này đã bình tĩnh xuống dưới, dường như bọn họ lên xe liền an toàn giống nhau. bởi vậy vừa mới nàng thế nhưng còn chú ý tới bên ngoài kia chợt lóe rồi biến mất thân ảnh. ta giống như cũng thấy được. hagiẻ nữ tử trầm ngâm một chút, sau đó nói: ta nói các ngươi dây dưa không xong, quản hắn người nào ảnh không bóng người, có thể xuất hiện ở chỗ này mặt sơ đố thiếu mặt tâm trầm. Bất quá thanh âm nói tới đây lại là đột nhiên im bản, sắc mặt nháy mắt biến đổi, đáng chết, không phải là cao cấp tăng thi đi. Cái gì? Đỗ thiếu thanh âm khiến cho bên cạnh hắn ý vị nam tử sắc mặt lập tức cũng là thay đổi, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn lại. Đại đội phía trước chiếc xe chung người vẫn chưa như thế nào để ý, nhưng là mặt sau bên trong xe vài vị nam tử lại là chân chân thật thật thấy rõ ràng, bên ngoài đứng thẳng chính là một người ngồi ở mặt sau vị trí thượng nam tử quay đầu nhìn mặt sau kia đổi theo tăng thi thực mo liền đem người kia ảnh cấp ba phủ lập tức nuốt nước miếng một cái ám ách thanh âm chần chờ kêu phía trước cái kia cầm đầu nam tử không cần xen vào việc người khác đại đội sắc mặt cứng rắn mà lạnh nhạt tầm mắt gắt gao nhìn phía trước vừa mới kia thoáng qua bóng người hắn tự nhiên cũng là xem ở trong mắt bất quá hiện tại bọn họ tự thân đều khó bảo toàn lại như thế nào có trải qua đi quản người khác nói nữa, tại đây lòng người khó dò mà thế, tin tưởng ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi cứu một cái người xa lạ. Miêu, miêu, miêu tiểu bạch miêu tạc mau tới gần hoa dao, vươn móng bước, dùng sức túm hoa dao làn váy, nhìn càng ngày càng gần tang thi đàn. Lúc này nó quả thực là mau cấp dậm chân. Tang thi tuy rằng sẽ không công kích mặt khác tang thi, nhưng là lại sẽ công kích biến dị động vật. Tiểu bạch miêu tuy rằng trí lực không cao, nhưng là đối nguy hiểm cảm ứng. Lại là cực cường. Xào chết người. Hoa dao duỗi tay liền đem tiểu bạch miêu cấp sách ở trong tay. Sau đó thân hình chật lóe, liền nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Tăng thi đàn nhanh chóng hướng tới đi xa hai chiếc xe đuổi theo. Mặt sau kia nguyên bản biến mất tại chỗ hoa dao. Lúc này chính không nhanh không chậm trễ ở tang thi đàn mặt sau. Cùng những cái đó cấp thấp tang thi cùng nhau, đuổi theo phía trước chiếc xe. Miêu. đoán trước chung nguy hiểm vẫn chưa buông xuống. Tiểu bạch miêu lúc này bình yên ngốc tại hoa dao trong tay, cũng không dãy rủa, chỉ là hơi hơi nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hoa dao. Như vậy nhỏ yếu, trừ bỏ này chưa ra, không đúng tí nào. Hoa dao nhúng mày, sau đó tùy tay liền đem nó hướng tới bên cạnh vẫn luôn Tang thi ném qua đi. Miêu Tiểu bạch miêu kinh hái cả người ra lông đều dựng lên, mắt thấy liền phải rơi vào bên cạnh kia nghi hoặc quay đầu Tang thi trong tay. Tiểu bạch miêu chính là giữa không chung một cái chết thần. Hai chân nhanh chóng ở kia chỉ tang thi trên vai vừa dẫm, ngược lại hướng tới bên này hoa dao trên vai nhảy lại đây. Hoa dao phản phất vẫn chưa thấy một màn này giống nhau, dưới chân bước chân nhẹ nhàng một bước, thân ảnh nháy mắt đi xa. Tiểu bạch miêu tức giận đếm cái đuôi tuyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở trên mặt đất, sau đó nhanh chóng ở tang thi đàn trung đi qua, hướng tới phía trước hoa dao bóng dáng đuổi theo qua đi. Không thể không nói, này đỗ thiếu đoàn người là thật sự quá mức xui xẻo. Bọn họ xe nhanh chóng hướng phía trước được rồi không sai biệt lắm 3000 mét, phía trước kia chiếc xe Jeep du liền hao hết, lần này méo mó ngừng ở trung gian, mặt sau kia chiếc xe Jeep một cái không chú ý, hung hăng hướng phía trước, trực tiếp cùng phía trước kia chiếc xe Jeep cấp theo đuôi. đương hoa giao không nhanh không chậm đuổi tới thời điểm, phía trước đô thiếu một hàng, đang ở cùng đuổi theo đi những cái đó ba cấp tang thi chiến đấu ở bên nhau. Đều nói chiến đấu nhất có thể tăng lên một người thực lực, Tiểu Miêu Không bằng người cũng đi. Hoa Giao nói, liền đem kia an vạ nàng bên chân Tiểu Bạch Miêu hướng tới phía trước đá vào. Thuận tiện, kia thanh lanh thanh nhầm cũng chuyển vào phía trước Tiểu Miêu trong hai. Nga, đừng quên, hiện tại bọn họ hai bên đều là người địch nhân. Miêu Tiểu Bạch Miêu thê lương hét thảm một tiếng, sau đó hung hăng rừng ở cái kia nhỏ sinh nữ tử trên đầu. A nhỏ sinh nữ tử vẫn chưa chú ý tới bên này, bởi vậy, cảm ứng được Tiểu Bạch Miêu đột nhiên rừng ở trên đầu. Tức khắc cả kinh cả người lông tơ dựng thẳng lên, dơ tay liền hung hăng đem trên đầu tiểu bạch miêu hướng trên mặt đất chụp đi. Miêu, miêu, miêu. Tiểu bạch miêu kêu bén nhọn lợi chảo tất nhiên là hung hăng bắt lấy nhỏ sinh nữ tử ra đầu, nháy mắt, kêu bén nhọn đau đớn làm nhỏ sinh nữ tử nước mắt đều thiếu chút nữa tiêu ra tới. Tiểu bạch miêu rụt rụt cổ, cẩn thận xem xét hiện trường thế cục. Sau đó thừa dịp nhỏ sinh nữ tử ma chảo còn chưa chạm đến đến nó kia tiểu quý mau mau thời điểm nhanh chóng nhảy dựng, nháy mắt kia nho nhỏ một đoàn liền hung hăng ghé vào bên cạnh đỗ thiếu trên vai, cái đuôi hung hăng vùng. bang tê đáng chết sút sinh. Đỗ thiếu bên trái gương mặt nháy mắt liền bị rút ra một cái màu đỏ vết máu. Tiểu bạch đuôi mèo nhanh chóng ở đỗ thiếu nâng lên tay trái trên cổ tay một quyển, sau đó nương lực đạo huyền chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nhanh chóng liền hướng tới phía trước chạy trốn. Đáng chết, giết nó, giết kia xuất sinh. Đỗ thiếu lúc này quả thực sắp bị tức chết rồi, kia chỉ tiểu bạch miêu vừa thấy đi lên liền biết, hẳn là biến dị động vật. Loại này biến dị động vật chính là có trí tuệ, này chỉ tiểu bạch miêu tất nhiên là cô ý, đúng là bởi vậy, đỗ thiếu mới càng thêm tức giận. Chỉ là hiển nhiên, lúc này những người khác cũng không rảnh lo đỗ thiếu. Mặt sau những cái đó không ngừng mà hướng tới bên này đuổi theo tang thi đã đủ bọn họ chịu được, bất quá cũng may, có thể đuổi theo tang thi không có nhiều như vậy, nhưng là nếu có thể đuổi theo, này đó tang thi trên cơ bản đều là nhị cấp 3 cấp tang thi. Hòa vũ thuật, thổ hệ dị năng, mau dùng thổ tường thuật, những cái đó tang thi sắp lao tới. Đứng ở mặt sau cái kia nhỏ sinh nữ tử một bên xoa đầu, một bên chỉ vào bên cạnh một cái thổ hệ dị năng giả quát. "Ê, không đúng, này đó tang thi giống như trở nên lợi hại. Đại đội một cái không đề phòng, bị đối diện một con băng hệ dị năng tang thi phóng thích băng nhận cấp đâm bị thường, lập tức mày nhăn lại, nhỏ giọng đối bên cạnh một cái thổ hệ dị năng giả nói: "Hiện tại làm sao bây giờ? Này đó tang thi sẽ càng ngày càng nhiều, xe lại không có dư." Đáng chết mặt sau một cái hỏa hệ dị năng giả vừa mới một đạo đại hình hỏa vũ thuật phóng thích qua đi, lúc này trong cơ thể dị năng đã sắp tiêu hao hết. Không đúng, người kia, các ngươi xem, tăng thi đàn trung thế nhưng có người. Lúc này, mắt sắc người chỉ vào bên kia tăng thi đàn mặt sau, đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Liên ở đại đội nói chuyện thời điểm, đuổi ở phía trước nữ tử áo đỏ đã dùng sức kéo ra phía trước ghế điều khiển phụ thượng cửa xe. Chi? Bên ngoài đồ thiếu thấy hoa dao căn bản không có dừng xe tính toán, vì thế nhấc chân liền đem bị bọn họ đánh chết tang thi cấp đá đến xa tiền, chặn phía trước con đường hoa giao chỉ có thể đống nhiên phanh lại, này suốt sinh thế nhưng ngồi ở ta vị trí thượng. xe dừng lại, cái kia nữ tử áo đỏ liền nhanh chóng muốn thoán lên xe, nhưng là đảo mắt vừa thấy, kia chỉ tạc mao bạch mao chính nghe răng vẫn nổ ném cái đuôi, lập tức nữ tử áo đỏ liền giơ tay hung hăng đảo qua, muốn đem kia tiểu bạch miêu cấp quét xuống xe. miêu, tiểu bạch miêu không cam lòng yếu thế, đột nhiên nảy dựng, né tránh nữ tử áo đỏ huy tới tay chảo. Sau đó mượn dùng ghế rửa nhảy đánh chi lực hung hăng nhảy dựng lên, bay múa móng vuốt liền hướng tới nữ tử áo đỏ cào đi. Mau, mau lên xe. Lúc này, mặt sau hai bài xe tỏa đã lên đây vài người, trong đó Trần Lệ bay nhanh thoắn vào tận cùng bên trong, sau đó lôi kéo cổ liền hướng tới mặt sau người kêu to, một bên quay đầu đối hoa dao. uy, còn có người, mau lái xe. Cút đi. Nhìn kia phẫn nộ hướng tới tiểu bạch miêu chém ra một đạo mũi tên nước nữ tử áo đỏ, hoa dao khẽ tàu mày, sau đó dứt khoát nhấc chân liền hung hăng đối với hồng y đi nữ nhân đã qua đi. À, nữ tử áo đỏ phía trước khó thở đối diện phó tiểu bạch miêu, căn bản không dự đoán được hoa dao sẽ đột nhiên ra chân, một cái không trà, thế nhưng trực tiếp đã bị đá vào mặt sau đánh tới tang thi đàn trung. À, đáng chết, người nữ nhân này muốn làm cái gì? Nô chấn tuy rằng bởi vì phía trước nổ súng đánh hoa dao sự tình trong lòng có chút ấy nấy, nhưng là lúc này thấy hoa dao không chút do dự liền đem nữ tử áo đỏ cấp đá đi ra ngoài, lập tức đó là phẫn nộ móc súng lục ra, tôi hôm họng súng thẳng tắp đối với hoa dao cái hốp, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, nếu là còn dám lộn xộn, Nô chấn, ngươi làm gì? Hôn loạn chung, đại đội mắt thấy mặt sau một cái đồng đội đem nữ tử áo đỏ nhanh trong cứu lên. Quay đầu nhìn bên này mùi thuốc súng vang khắp nơi, tức khắc giận dữ, phất tay đem ngô chấn tay cấp chụp xuống dưới, sau đó cứng đờ mặt, nỗ lực chấn định nhìn hoa dao, vị tiểu thư này, ngựa ngùng, chúng ta đồng đội chỉ là quá mức lo lắng đừng bạn. Nói, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở phía trước trên ghế điều khiển đắc ý liếm chân tiểu bạch miêu, hắn ánh mắt hơi hơi ảm ảm, này chỉ tiểu bạch miêu rõ ràng là biến dị động vật. Đại đội, chính là này xuất sinh, đáng chết. Ta muốn giết nó. Mặt sau đô thiếu lên xe sau, nhìn thấy phía trước kia chỉ tiểu bạch miêu đúng là phía trước đánh hắn mặt kia chỉ, tức thì, có một loại hoan gia ngõ hẹp cảm giác. Không sai, này xuất sinh cùng những cái đó tang thi là một đám nhỏ sinh nữ tử gắt gao mà dựa gần đô thiếu mà ngồi, lúc này cũng là nghiến răng nghiến lợi nhìn tiểu bạch miêu, nhìn kia đắc ý kiểu tròm dâu bộ dáng, tức khác, nàng cảm thấy chính mình ra đầu lại bắt đầu đau lên. Đủ rồi. Các ngươi còn chưa đủ A. Đại đội vẫn luôn ẩn nhẫn tức giận giờ phút này hoàn toàn bùng nổ, nhìn còn đứng ở bên ngoài vài vị mê muội màu trang nam tử, này đó đều là hắn bộ đội trung đồng bọn. xe dịp vị trí hữu hạ, này đó đều bị ba nữ nhân hoàn toàn chiếm, bên ngoài còn có hai người đã tế không tiến vào tới, chỉ còn lại có phía trước ghế điều khiển phụ thượng còn không. Hoa dao sắc mặt trầm ngưng, đối với mặt sau kia cái cỏ ồn ào lăng xem một đoàn mọi người còn có không ngừng mà kêu gạo còn có oán trách thanh âm, mắt điếc thai ngơ. Vị tiểu thư này, người này phía trước trên ghế phụ có phải hay không đại đội tuy rằng phẫn nộ, chính là hắn giờ phút này lại cũng là lý trí, mắt thấy bên ngoài hai vị đồng bạn đang ở đau khổ ngăn cản tăng thi công kích, nhìn nhìn lại phía trước trên ghế phụ kia chỉ nhỏ sinh tiểu bạch miêu, trên mặt vội vàng biểu tình cấp không chút nào che giấu, có thể hay không làm ta đồng bạn tiến vào tễ một tễ. Hoa dao hơi hơi nghiêng đầu nhìn bên cạnh này chỉ hơi có chút kêu căng lạ mạn, cáo mượn oai hùng tiểu bạch miêu, nghe được đại đội nói, tiểu bạch miêu lập tức duỗi móng vuốt thị huy tính hướng về phía đại đội gái gái, sau đó lại hướng về phía hoa dao nhỏ giọng miêu một tiếng. Cái gì sao, theo ta thấy, này vốn dĩ chính là chúng ta xe, nàng nên trả lại cho chúng ta, đem nàng đuổi xuống xe, chúng ta không phải đều có thể lên xe ngôi ở mặt sau Trần Lị lúc này sớm đã không còn nữa lúc trước mới gặp đã là bại lộ bản tính hơn nữa này dọc theo đường đi bọn họ gặp đủ loại nguy hiểm nguyên bản 50 người tới đội ngũ đến hiện giờ chỉ còn lại có bọn họ 9 người, không 8 người tuy rằng nghe nói nơi này ly tinh vũ căn cứ cũng không xa nhưng là có xe nàng tổng cảm giác an toàn nhiều tầng bảo đảm rốt cuộc, người hai cái đuổi trước sau chạy bất qua xe nghe được Trần Lị nói bên trong xe mọi người ánh mắt đều là ảm ảm đối với trần Lị ý tưởng đại bộ phận người đều là tán thành nói nữa trần lỵ cung cũng không có nói nói bậy không phải sao này vốn dĩ chính là bọn họ xe hiện tại nàng chỉ là vật quy nguyên chủ đại đội theo ta thấy ngô trấn sắc mặt cũng là trầm trầm người không vì mình trời chu đất diệt này mặt thế thiện lương gì đó chỉ có thể chết sớm hơn nhưng là từ trước mặt kính chiếu hậu trùng nhìn cặp kia trầm ngưng hai mắt Nô Trấn nguyên bản tính toán không khỏi tiêu một ít. Lên xe. Hoa giao trầm mặc sau một lúc lâu, nhìn bên ngoài kia hai người lúc này đã là cả người là huyết, mắt thấy liền phải kiên trì không nổi nữa, trầm giọng nói. Đà tạ. Đại đội trầm giọng đối với hoa giao nói thành, sau đó quay đầu kêu bên ngoài hai vị đồng bạn. Nhìn hai vị cả người là huyết đồng bạn, đại đội tâm tình cũng rất là không dễ chịu, nhưng là gần nhất, hắn bị mọi người tê ở bên trong, không hảo ra tới. Về phương diện khác, hắn có chút lo lắng cho mình nếu là đi ra ngoài nói, đội ngũ chung những người này đến lúc đó không đầu góc làm ra cái gì việc ngốc tới, đến lúc đó liền không thể vãn hồi. Đối với Hoa Giao, tuy rằng đại đội cũng không biết thực lực của nàng, nhìn qua Hoa Giao lại là một nữ nhân, nhưng là, đại đội tâm tư chẳng ổn, trong nháy mắt liền đã suy nghĩ rất nhiều, nàng một người xuất hiện ở chỗ này, thế nhưng còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì, hoặc là... Nàng không phải người, tự nhiên, nàng sẽ lái xe điểm này, làm hắn đánh mất cái này ý tưởng, về phương diện khác đó là, nàng rất mạnh. Thậm chí, hắn còn có một cái ý tưởng, bên tiên là nữ nhân này đúng là tình vũ căn cứ thủ lĩnh, nghe nói, tình vũ căn cứ thủ lĩnh đó là một cái rất mạnh nữ nhân, chính là không biết. Cũng đúng là bởi vậy, đại đội vẫn luôn đối hoa giao rất là khách khí, sợ chính mình đội ngũ chung cái nào người làm việc đốc. Đến lúc đó đó là liên lụy bọn họ toàn bộ đội ngũ. Xe lại lần nữa khởi động, bên trong xe cái cỏ ẩm ý trong chốc lát sau, liền ở đại đội kia lạnh buốt trong ánh mắt an tinh xuống dưới. Nhìn bên ngoài những cái đó đuổi theo trong chốc lát liền thẳng rời đi tăng thi, mọi người đảo cũng vẫn chưa cảm thấy cái gì kỳ quái. Chỉ có mấy người cẩn thận phát hiện, xe khai đến cũng không mau, nhưng là mặt sau những cái đó tăng thi giống như cũng không có đuổi theo tính toán, thấy như vậy một màn. Đại đội ánh mắt lại lần nữa thâm thâm, nhìn hoa dao cái hốt hai mắt cất dấu thật sâu mà kiên kỵ. Chiến đấu nửa ngày, đột nhiên gian thả lỏng xuống dưới, đỗ thiếu mấy người đều là dựa vào ở trên chỗ ngồi, cảm giác cả người lực lượng giống như đều bị bất thời giờ giống nhau, này bung lỏng biếng nhát xuống dưới, lại cảm giác bụng ở kháng nghị. Chân lị ở mọi người phân phó trong tiếng, từ không gian chung lấy ra chuẩn bị đồ ăn, nhất nhất phân phát đi xuống. Chân lỵ nhiều lấy một phần. Đại đội đối với Trần Lệ phân phó. Cái gì? Trần Lệ hơi hơi sử sốt, mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, không rõ nguyên do. Tuy rằng đại đội là bọn họ đội trưởng, nhưng là đội trưởng cũng là không có đặc quyền có thể hưởng dụng dư thừa đồ ăn. Bọn họ đồ ăn phân phối nhưng đều cần thiết là công bằng công chính. Lấy ra tới là được. Đại đội ánh mắt nặng nghề nhìn nhìn phía trước hoa giao cái hót. Cái gì? Dựa vào cái gì? chân lị tự nhiên minh bạch đại đội kia liếc mắt một cái thần là có ý tứ gì, bởi vậy, lập tức liền hét lên lên, chúng ta đồ ăn vốn là không nhiều lắm, dựa vào cái gì phân cho người ngoài. Đúng vậy đại đội, chúng ta đồ ăn cũng không nhiều lắm nhỏ sinh nữ tử khẽ cắn môi dưới, giờ phút này, nàng trong lòng còn nhớ thương chính mình bị kia chỉ tiểu bạch miêu cảo sự tình, tự nhiên đối hoa dao trong lòng cũng là đầy bụng hoang khí. Cái này ngô chấn nhữ chặt mày. Ánh mắt cũng là mang theo vài phần không tán đồng. Đối với Ngô Trấn, đại đội vẫn là có vài phần kiêng kỵ chi sắc, cái này Ngô Trấn tuy rằng là bọn họ đồng đội, nhưng là hắn đại ca lại là thiên sở căn cứ thượng tầng nhân vật. Hoa dao khỏe miệng hơi hơi gợi lên một mặt cười lạnh, khỏe mắt dư quang nhìn thoáng qua an tĩnh cuốn súc ở ghế điều khiển phụ thượng một người nam nhân đầu gối tiểu bạch miêu, ghế điều khiển phụ thượng hai người ăn mặc áo nguy trang, từ bọn họ trên người kia thiết huyết hơi thở tới xem. Hẳn là đều là bộ đội chung người, lúc này, hai cái đại nam nhân tê ở bên nhau, hơi có chút khó chịu, hai người nặng nghề buồn không hẹ răng, nhưng là lại không ai biết, hai người lúc này trong lòng áp lực, bên. Cạnh nữ nhân này khuôn mặt ở bọn họ trong mắt có vẻ có chút mơ hồ cùng thần bí, nhưng là không biết vì sao, nàng tùy ý đảo qua tới ánh mắt, thế nhưng làm đã trải qua vô số chém giết mặt không đổi sắc bọn họ lưng tê dại, trên chán không ngừng mà mạo mồ hôi lạnh thật giống như có vô số tòa núi lớn nặng nghề đè ở bọn họ trên người giống nhau. Đối với loại này khí thế, bọn họ cũng không xa lạ, phía trước bọn họ tổng huấn luyện viên cũng là làm cho bọn họ tâm sinh sợ hãi, còn có đối mặt căn cứ thủ lĩnh bọn họ cũng có như vậy cảm thụ, chỉ là đều không có giờ phút này như vậy khắc sâu. Bọn họ biết, có loại này khí thế nguyên nhân là cường, nữ nhân này rất mạnh. Cuối cùng, ở đại đội ánh mắt giáp bách hạng, Trần Lệ không tình nguyện lấy ra một túi mì gói, tùy tay ném cho phía trước hoa dao, cho ngươi. Trần Lệ tuy rằng chỉ là không gian dị năng giả, nhưng là bởi vì nàng ngồi ở xếp sau, lại là đống nhiên một ném. Nếu là thật bị tạp đến, kia cũng là sẽ có chút đau đến. Nhiên, liền ở kia dứt khoát mặt thiếu chút nữa tạp đến hoa dao thời điểm. Kia nguyên bản cuốn xúc chợp mắt tiểu bạch miêu đột nhiên nhảy lên, sau đó há mồm một chút liền cắn. Hoa dao hai mắt phiếm âm trầm lạnh léo sau này coi trong gương nhìn về phía mặt sau Trần Lị. Bị hoa dao kia lánh lệ ánh mắt vừa thấy, Trần Lệ hai mắt sợ hãi co rụt lại, thân hình không khỏi sau này một ngưỡng, tim đập cơ hồ là tạm dừng một cái chớp mắt, sắc mặt cũng là nháy mắt một bạch. Phản ứng lại đây sau, Trần Lệ sắc mặt khó coi hồi trừng mắt nhìn trở về, bất quá hoa dao lại là không có lại xem nàng. Lại nói tiếp hoa dao sẽ làm này đoàn người lên xe nguyên nhân vẫn là Nghe phía trước bọn họ nói chuyện chung, tự hồ lại nói, bọn họ là ở tìm người, hơn nữa ở tìm lâm dai tuệ, lại nói tiếp, cái này trần lị cùng đỗ thiếu hai người, còn xem như nàng lão người quân đầu. Hoàng hôn mặt trời lặn hạ, một chiếc quân màu xanh lục xe dịp lẳng lặng chạy ở quốc lộ thượng, ánh nghị kỳ chung quanh kia hoang vắng cảnh sát, nhìn qua thế nhưng cho người ta một loại cô đơn cô tịch cảm giác. Ngẫu nhiên, gặp được ven đường kết bè kết đội, hoặc là cô đơn chiếc bóng tăng thi. Bên trong xe đô thiếu đoàn người chính là phá lệ khẩn trương cùng sợ hãi, nhưng là ở đã trải qua rất nhiều lần lúc sau, mọi người nhìn hoa dao ánh mắt đó là càng thêm quỷ dị lên. Này trong đó đặc biệt là Nô Trấn, Nô Trấn hướng tới hoa dao nổ súng sự tình mọi người cũng không biết được, tự nhiên, Nô Trấn cũng sẽ không riêng nói ra, tuy rằng lúc ấy hắn nổ súng sau cũng không biết rốt cuộc có hay không đánh chúng nàng, bất quá hiện tại xem ra, tám phần là đánh oai đặc biệt là nghĩ đến nàng lúc ấy chính là một mình một người, đứng ở tang thi đàn trung, mà những cái đó tang thi thế nhưng đối nàng nhìn như không thấy. Lúc này thấy thế nào như thế nào quỷ dị, hơn nữa lúc này ngẫu nhiên gặp được tang thi, thế nhưng đối với bọn họ nhóm người này người làm như không thấy, hắn tự nhiên sẽ không cho rằng những cái đó tang thi căn bản không phát hiện bọn họ, cũng hoặc là đều sửa ăn chay, bởi vậy, này duy nhất nguyên nhân đó là, này dọc theo đường đi Hoa Giao tuy rằng thái độ lãnh đạm, nhưng là cũng may, mọi người bởi vì tuổi hồ phát hiện chút cái gì, bởi vậy, mặt sau nhưng thật ra vẫn chưa lại làm ở mỹ, ngay cả Trần Lị cũng là trầm mặt ngồi ở mặt sau, không ở mở miệng nói chuyện. Từ đại đội trong miệng, Hoa Giao biết được, này một hàng đúng là thiên sở căn cứ người sống sót. Nói lên thiên sở căn cứ, nếu là phía trước, Hoa Giao khẳng định là không biết, bất quá ở Hoa Bắc căn cứ lúc ấy. Dương lão gia tử ngẫu nhiên cũng ở nàng bên thai nhắc tới quá, bởi vậy, Hoa giao đảo cũng biết cái đại khái. Lại nói tiếp, cái này Đỗ Thiếu đảo thật đúng là thuần túy xui xẻo. Nói mặt thế sau, Đỗ Thiếu bởi vì là thị trưởng công tử nguyên nhân, đáp thượng quân đội lui lại đội ngũ, chuẩn bị đi thành phố B. Ai đều biết, thành phố B xây dựng cùng phòng ngự là cả nước tốt nhất nơi, bởi vậy Đỗ Thiếu đoàn người tự nhiên mà vậy là muốn lựa chọn thành phố B. Chỉ là xui xẻo chính là Bọn họ đoàn xe gặp gỡ đánh giá tăng thi đàn vây công, lập tức, nhân viên đi rời ra, sau lại, đố thiếu một hàng hoảng không chọn lộ hướng tới một cái khác phương hướng bỏ chạy đi, thả vừa lúc, ở bên kia, hắn gặp gỡ lâm ra đội ngũ, vì thế, liền gia nhập lâm lập quyên bọn họ đội ngũ chung. Cái này lâm lập quyên tự nhiên cũng là biết thành phố B là tốt nhất nơi đi, bất quá, bọn họ lâm ra căn ở S thành phố H, cẩn thận lại nói tiếp. Ở thành phố B căn bản không có gì quan hệ, hơn nữa, nàng trong lòng minh bạch, này sau lại thiên sở căn cứ sẽ chậm rãi phát triển lớn mạnh, cuối cùng trở thành mạ thế siêu cấp thế lực chi nhất. Bởi vậy, lâm lập quên căn bản là không tính toán đi thành phố B, nàng là trực tiếp buôn thiên sở căn cứ mà đi. Quả nhiên, tuy rằng sự tình đã xảy ra không ít lợi lạc, chính là vẫn là giống như kiếp trước như vậy. Đường Lâm Lập Quyền một hàng đã trải qua trăm cây ngàn đắng tới nàng trong trí nhớ thiên sở căn cứ thời điểm, sở Mạc Huyền một hàng đã ở thành lập căn cứ. Sở Mạc Huyền tuy rằng đối với Lâm Lập Quyền cũng không có nhiều ít ấn tượng tốt, bất quá bởi vì đây là mặt thế, bởi vậy, đảo Cung cũng không có đem Lâm ra một hàng bài xích bên ngoài, mà là làm cho bọn họ gia nhập căn cứ. Có kiếp trước ký ức Lâm Lập Quyền, tự nhiên hiểu được không ít, ở nàng dẫn rất hạ. Lâm gia dần dần ở căn cứ chiêm cứ nhất định thế lực, thiên sở căn cứ dần dần thành lập hoàn thiện, mở rộng, nhưng là, làm Lâm lập quên bất an chính là, nàng trong trí nhớ Lâm Giai Tuệ vẫn chưa xuất hiện, ở phía trước, nàng vẫn luôn hoài nghi, này Lâm Giai Tuệ hẳn là cùng nàng giống nhau, là trọng sinh giả, nhưng là không biết có phải hay không bởi vì nàng cũng trọng sinh nguyên nhân, thế cho nên sự tình đã xảy ra không ít lệch lạc, bởi vậy, Lâm Giai Tuệ thế nhưng còn chưa xuất hiện. Có thể nói, cái này lâm Giai tuệ đã là lâm lập quên trong lòng một cây thứ, theo nàng ở thiên sở căn cứ dần dần đứng vững gốc chân, nàng trong lòng bất an đó là dần dần mở rộng, bởi vậy, nàng hiện tại phải làm đó là, đem nàng trong lòng này cây châm rút ra. Căn cứ cùng căn cứ chi gian dần dần thành lập liên lạc, mà nàng cũng thường xuyên hỏi thăm bên ngoài tin tức, lúc trước đang nghe nói tinh vũ căn cứ thủ lĩnh thế nhưng là cái nữ nhân thời điểm, nàng trong lòng liền có loại dự cảm bất hảo. Bất quá sau lại nghe nói, Tinh Vũ căn cứ thủ lĩnh tên cũng không phải cái kia làm nàng bất an tên sau, nàng tâm thoáng thả xuống, dưới, bất quá nàng như cũ có chút không an tâm, bởi vậy, liền ở căn cứ tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ này đó là tìm kiếm nàng thân ái muội muội. Hoa giao trên mặt thần sắc không gợn sóng, nhìn không ra hỉ nộ, tựa hồ chỉ là tầm thường trần thuật giống nhau. Không đổi. Đại đội gật gật đầu. Không thể không nói, cái này lâm lập quyên đảo cũng coi như là có chút thấy xa, chỉ là đáng tiếc lâm giai tuệ sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện, liền giống như lâm lập quyên suy nghĩ, nàng trọng sinh, cũng hoặc là những người khác trọng sinh, sớm đã sinh ra hiệu ứng bơm bấm, rất nhiều sự tình sớm đã sinh ra lệch lạc. đương nhiên, mặc dù là thật làm nàng tìm được rồi lâm giai tuệ, đến lúc đó ăn không hết tốt cũng chỉ có thể là nàng. lúc này đã là trăng vạng, bọn họ đem xe ngừng ở một đống biệt thự trước. Từ nơi này qua đi, lái xe đại khái 30 tới phút, đó là phụ cận một cái huyền thành. Tự nhiên, từ bên này đi không có khả năng tới tinh vũ căn cứ. Nói nữa, Hoa Giao cũng hoàn toàn không tính toán hồi tinh vũ căn cứ. Đối với điểm này, trừ bỏ tương đối quen thuộc bản đồ đại đội minh bạch ở ngoài, những người khác cũng không biết được. Lại đến phái phát đồ ăn thời điểm, chầm mặc nửa ngày trần lị như cũ rất là bất mãn, lạnh lùng trừng mắt Hoa Giao. Trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng không ớn. Hoa dao xem cũng chưa xem Trần Lị liếc mắt một cái, thẳng đứng dậy, hướng tới bên ngoài đi đến. Nhìn thấy hoa dao này đột nhiên động tác, những người khác đều là sửng sốt, trận, đại đội liền theo sắt cũng đứng lên. Nhìn thấy đại đội động tác, những người khác cũng là sôi nổi nghi hoặc đứng lên. Này trong đó, cái kia nữ tử áo đỏ trong mắt nhẹ nhàng vừa chuyển, sau đó như là minh bạch cái gì giống nhau. Đột nhiên hướng tới hoa dao bóng dáng lớn tiếng kêu lên, ta đã biết, người nữ nhân này có phải hay không muốn đem chúng ta ném ở chỗ này mặc kệ, ngươi hảo một người lái xe tử rời đi. Nữ tử áo đỏ này một mở miệng, những người khác như là sôi nổi minh bạch lại đây, một đám trong ánh mắt đều là thoáng hiện thì ra là thế quan mang, trận, liền thấy trong đó một cái ăn mặc áo ngụy trang nam tử bước nhanh hướng tới hoa dao bóng dáng đuổi theo. Đại đội ngô chấn tay phải ở bên hông súng lục mặt trên sờ soãng rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là không có rút ra xứng thương, chỉ là nôn nóng nghiêng đầu nhìn đại đội. Được rồi, đại gia chạy nhanh ăn xong đồ vật nghỉ ngơi một chút, hôm nay chiến đấu mọi người đều rất mệt, chạy nhanh nghỉ ngơi khôi phục thể lực còn có dị năng, tiếp được đi còn có rất nhiều chiến đấu đâu, trong chốc lát ngô chấn ngươi mang theo trường quý hai người đi ga ra nhìn xem còn có hay không dư thừa xe. Đại đội ánh mắt lập lòe một chút, tự nhiên, lúc này đại đội hiển nhiên cũng là cho rằng hoa dao giống như nữ tử áo đỏ lời nói như vậy, muốn bứt bỏ bọn họ một mình rời đi, chỉ là, hắn lại có thể thế nào đâu. Chứ không nói bọn họ vốn chính là người xa lạ, nhân ra dựa vào cái gì lưu lại nơi này, mà xe, chính bọn họ cũng không phải thường xuyên nhìn thấy không người xe, nếu có thể khai, bọn họ cũng giống nhau mở ra đi, đừng nói cái gì quyền sở hữu, này mà thế. Sở hữu đồ vật đều không có quyền sở hữu, liền giống như bọn họ lúc này xúc ở này đóng biệt thự giống nhau. Hoa giao đi ra biệt thự, phía trước nguyên bản là một chỗ bình thản mặt cỏ, diện tích không phải rất lớn, trên mặt đất chỉ có thể nhìn thấy thưa thất một ít cỏ xanh. Này đó cỏ xanh tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn biến đến dị, nhưng rốt cuộc cùng mặt thế trước tiểu thảo đã bất đồng, kia chiếc xe dịp liền ngừng ở bên cạnh trên cỏ, có chút mềm xốp trên cỏ để lại vài đạo rõ ràng bánh xe ấn ký. Miêu không biết khi nào đi theo chạy ra tiểu bạch miêu kiểu cái đuôi vòng quanh hoa dao chuyển quyền quyển. Người mặt sau theo tới cái kia ăn mặc áo ngụy trang nam tử, đúng là phía trước ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng trong đó một cái, lúc này thấy đến hoa dao đứng ở chỗ này, giống như cũng không có rời đi tính toán, lập tức sắc mặt của hắn hơi hơi đỏ hồng, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó. Hoa dao hơi hơi cúi đầu nhìn nhìn kia bán manh tiểu bạch miêu. Sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia ăn mặc áo ngụy trang nam tử, phía trước nàng vẫn chưa nhìn kỹ, lúc này vừa thấy, mới phát hiện, cái này nam tử nhìn qua hết sức tuổi trẻ, mới hai mươi mấy tuổi đi, dáng người tuy rằng rất cao, nhưng là cũng không phải rất cường tráng, làn da cũng có chút trắng nõn chỉ là lúc này trên mặt mang theo một ít vết bẩn, nhưng là nhìn qua lại không cho người lôi thôi cảm giác, cảm nhận được hoa dao kia chuyên chú ánh mắt. Nam tử sắc mặt có chút hơi đỏ mặt sơn nghiêng đầu, làm bộ nhìn về phía phương xa, thật dài lông mi run nhẹ nhẹ, tựa như nói sáng tỏ hắn lúc này trong lòng không bình tĩnh. Thực sạch sẽ linh hồn. Cảm khái xong lúc sau, hoa dao hơi hơi sừng sốt, chợt tinh tế nhìn lại, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nàng thế nhưng rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được người linh hồn dao động. Cái này nam tử linh hồn rất là thuần tịnh, theo hắn gương mặt, hoa dao ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở trên cổ hắn. Từ kia như ẩn như hiện chi gian, nàng cơ hồ có thể thấy, hắn kia trắng non cổ, còn có kia nhảy lên mạch đậu. Hoa dao ánh mắt thâm thầm bước chân không tự giác hướng tới hắn đi đến, lại nói tiếp, nàng tựa hồ đã hồi lâu chưa từng hút huyết. Ngươi cảm nhận được hoa dao tới gần, nam tử dưới chân bước chân không khỏi hơi hơi lui về phía sau vài bước, sau đó có chút xấu hổ nhìn hoa dao, ngươi có chuyện gì sao? Đừng núp nhích! Hoa dao sâu thẳm hai mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm hắn cổ, đối với máu chất lượng, hoa dao trước nay chính là thực bắt bẻ, còn nữa nói, nàng đối với máu cũng không phải như vậy ủy lại, nhưng là, nàng tóm lại là một con cương thi, đối với sạch sẽ, thượng đẳng máu, như cũng là đối nàng có cực cường lực hấp dẫn. Ngươi, ngươi đừng dựa ta như vậy gần nam tử dưới chân lại lần nữa muốn lui về phía sau, lại bị hoa dao đột nhiên duỗi tay cấp méo cổ áo. Các ngươi đang làm gì? Cầm đồ ăn lúc sau nữ tử áo đỏ trong lòng vẫn là có chút không yên tâm, bởi vậy lén lút đuổi tới, lúc này vừa lúc thấy một màn này, lập tức đó là trường lớn hai mắt, kinh ngạc kêu lên, ngón tay không dám tin tưởng chỉ vào hoa dao, trên mặt biểu tình cực kỳ khoa trương, người nữ nhân này, ngươi không khỏi thật quá đáng. Anh, này, ta nam tử bị này đột nhiên thanh âm cấp kích thích đầu trống rỗng, chớp đó là cuốn bách từ hoa dao trong tay tránh thoát khai đi. Ứng đỏ mặt nhìn bên kia nữ tử áo đỏ, cung diễm, không phải, không phải ngươi nhìn đến như vậy. Ừ, không phải ta nhìn đến như vậy, ta nhìn đến như vậy. Nữ tử áo đỏ cung diễm ánh mắt trào phúng nhìn về phía hoa dao, ta chỉ nhìn đến, một cái không biết liêm sỉ nữ nhân, thế nhưng trước mặt mọi người cầu dẫn nam nhân. Lại lần nữa lên đường, hoa dao nhàn nhãm mà ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, lái xe chính là thẹn thùng tiêu điều vắng vẻ đồng hài. Lúc này tiểu bạch miêu tự nhiên là không dám ngồi sổn hoa giao đầu gối, bởi vậy, nó chỉ có thể cùng bên cạnh tiêu điều vắng vẻ hai người tê tế, tế. Mặt sau bảy người tuy rằng có chút tế, nhưng cũng chỉ có thể như thế, đương nhiên, này dọc theo đường đi, đỗ thiếu đoàn người đều là phi thường nghẹn quất. Cẩn thận nói đến, bọn họ hoàn toàn có thể tự hành rời đi, nhưng là tại đây nguy cơ tứ phía mặt thế, đã không có xe, liền giống như không mặc quần áo như vậy, thực không cảm giác an toàn. Đương nhiên, thật sự không có xe, bọn họ cũng là sẽ rửa vào chính mình, chính là hiện tại liền có như vậy một chiếc xe, thực tự nhiên, bọn họ liền biết như thế nào lựa chọn. Chân lị mấy người tự nhiên là không muốn, này xe nguyên bản chính là quân bộ phân phối cho bọn hắn, bởi vậy, nói là bọn họ cũng không sai lầm, chỉ là, hoa giao nói, bọn họ muốn xe có thể, đem xăng còn cho nàng chính là, bởi vậy, mọi người liền cũng chỉ có thể thỏa hiệp không thỏa hiệp cũng không được A. Bởi vì khắc khẩu khi, đỗ thiếu một hàng ị vào người nhiều, muốn dựa vào vũ lực giải quyết, nhưng là khi bọn hắn tất cả mọi người bị hoa dao cấp nhẹ nhàng phóng đảo thời điểm, ngay cả tiêu ngạo trần lỵ cùng cung diễm hai người cũng nghẹn khuất ngầm miệng. Rộng lớn con đường cũng không phải thực săn bằng, lộ trung gian khi thì có bị mưa axit cấp ăn mòn quá hố động, bởi vậy, dọc theo đường đi, xe rất là sốc nảy. Xe vừa mới khai ra đại khái 5 km tả hưu, Đột nhiên, Tiêu Điều vắng vẻ một cái phanh gấp, sau đó tái nhợn sắc mặt phục ghé vào tay lái thượng, sắc mặt bạch có chút khiếp người, một tay ôm bụng, một bên kêu lên đau đớn tới. Sao lại thế này? ngôi ở mặt sau đại đội phát hiện không đúng, thân hình không khỏi hướng phía trước khuynh khuynh, vẻ mặt mang theo vài phần lo lắng nhìn Tiêu Điều vắng vẻ. Không, không có việc gì Tiêu Điều vắng vẻ nỗ lực cắn chặt răng, trả lời nói. Không có chuyện gì sao đột nhiên dừng xe. Làm hại ta thiếu chút nữa đụng vào cái chán bởi vì đột nhiên một cái phanh gấp, mặt sau Trần Lị thiếu chút nữa cả người liền đụng phải phía trước chỗ ngồi, bởi vậy, thực tức giận nói, bất quá ngại với phía trước hoa dao, nàng thanh âm cũng không phải rất lớn thanh. Được rồi, không có việc gì liền chạy nhanh đi thôi, nơi này liền ở huyện thành phụ cận, vạn nhất trong chốc lát tang thi tới, liền phiền thoái. Đỗ thiếu một bên nhìn ngoài cửa sổ, ven đường dừng lại mấy chiếc rách nát xe tải phía trước một chiếc bị đâm đi vào nửa cái đầu màu đỏ xe hơi trên mặt đất rơi rụng đầy đất linh kiện từ xe tải trên người cho bụi còn có bị ăn mòn quá dấu vết tới xem này đó xe bị đụng vào một bên đại khái đã có vài tháng nô tiêu điều vắng vẻ muốn trả lời bất chợt giơ tay bưng kín miệng sau đó nhanh chóng muốn xuống xe cửa sổ ghé vào cửa sổ xe bên cạnh liền phun ra lên tiêu điều vắng vẻ chẳng lẽ là say xe đi lúc này cái kia nhỏ sinh nữ tử Chắc cá sợ hãi dương mắt nhìn hoa dao liếc mắt một cái, sau đó nhỏ giọng nói. Say xe, xe. Nô chấn cùng đồ thiếu hai người hai mặt nhìn nhau, tiêu điểu vắng vẻ sẽ say xe. Chê cười, tiêu điểu vắng vẻ tuy rằng nhìn thẹn thùng, nhưng là bọn họ mấy cái chính là đối hắn cực kỳ quen thuộc, tiểu tử này trước kia đáng yêu đua xe, hơn nữa cũng trước nay không nghe nói qua hắn sẽ say xe. Được rồi, tiêu điểu vắng vẻ nếu không thoải mái. Như vậy kế tiếp ngô chấn ngươi đi thay thế hắn. Đại đội thấy vậy, vội bắt đầu chỉ huy, là ngồi ở trung gian ngô chấn xuống xe, ngồi ở giữa bên cửa sổ thượng đỗ thiếu ngồi trung gian. Sau đó tiêu điều vắng vẻ ngồi ở phía trước đỗ thiếu vị trí, đem cửa sổ hơi chút mở ra một chút, làm cho bên trong xe không khí có thể lưu thông. Tuy rằng không biết tiêu điều vắng vẻ rốt cuộc có phải hay không say xe, nhưng là làm như vậy, ít nhất hắn có thể dễ chịu điểm lúc này tiêu điều vắng vẻ cũng xác thật là không thoải mái, bởi vậy đảo cũng vẫn chưa cậy mạnh, chỉ là đỗ thiếu lại cực không thoải mái nói thầm vài câu. đỗ thiếu thích ngồi ở giữa bên cửa sổ vị trí, bởi vì như vậy có thể tùy thời chú ý tới ngoài cửa sổ biến hóa. đương nhiên, hắn đảo cũng không phải lo lắng này một hàng an toàn. xe thực mau lại lần nữa khởi động, hoa dao nhìn khó chịu dựa vào cửa sổ xe hộ tiêu điều vắng vẻ, khoe miệng thanh lanh quanh cong, cong bữa sáng ăn không ít đi. Đối với hoa dao này không đầu không đuôi nói, những người khác đều là vẻ mặt khó hiểu, ngay cả tiêu điều vắng vẻ cũng là không hiểu ra sao, nàng đây là có ý tứ gì, cái gì bữa sáng, bọn họ không đều là ăn sao, tiêu điều vắng vẻ bữa sáng ăn chính là một túi dứt khoát mặt còn có mấy túi bánh quy, còn có một viên trứng kho, này đối với mặt khác người sống sót tới nói, đã xem như cực kỳ phong phú, nhưng là, này cùng hắn hiện tại không thoải mái có cái gì quan hệ. Anh Chẳng lẽ là ăn quá thời hạn thực phẩm? Ngôi ở hàng sau cùng cái kia gọi là trình tuấn nam tử ngẩn người, khó hiểu hỏi. Hoa dao chỉ là thật sâu nhìn tiêu điều vắng vẻ liếc mắt một cái, sau đó liền không lại để ý tới mọi người. Đối với hoa dao kia cao thâm khó đoán liếc mắt một cái, những người khác tự nhiên là không do nguyên do, này trong đó mặt sau trần Lệ mấy người tự nhiên là vẻ mặt khinh thường, trong lòng càng là ám suy, trang cái gì trang? đem buổi sáng ăn đồ vật tất cả đều nhổ ra sau, tiêu Điểu vắng vẻ cảm giác dễ chịu nhiều, lúc này cảm nhận được hoa dao ánh mắt, tiêu điều vắng vẻ không biết vì sao, thế nhưng từ linh hồn chỗ sâu trong chuyển đến một trận sợ hãi, còn có hổ thẹn, hắn nhớ rõ phía trước hoa dao làm hắn đừng ăn cái gì, tuy rằng, hắn cũng không biết rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, chính là, đồ ăn đối với hiện tại bọn họ tới nói, là cỡ nào chân quý, hơn nữa, không ăn cái gì kế tiếp như thế nào có sức lực chiến đấu. Bởi vậy, do dự một chút, hắn vẫn là ăn, chính là lúc này lại là làm hắn bị lớn như vậy đau khổ. Vừa mới kia bụng trung sông quận biển gầm, hắn là không bao giờ tưởng trải qua một lần, cảm thụ được thanh lánh gió nhẹ thổi quét hắn gương mặt, phun sông lúc sau, nguyên bản có trong nháy mắt vô lực, nhưng là dây lát, lại cảm giác được từng đợt lực lượng cường đại ở trong thân thể hắn lưu động, hắn tựa hồ có thể nghe được bên ngoài phong thanh âm, còn có quý đạo. Ngay cả bên người đỗ thiếu tiếng tim đập, máu lưu động thanh, đều là như vậy rõ ràng. Máu lưu động thanh âm, lần đầu tiên làm hắn cảm thấy như thế mỹ diệu, thậm chí, hắn còn có thể ẩn ẩn ngửi được hắn trong máu thơm ngọt. Bên cạnh ngô chấn, trong thân thể hắn khi đó mà hưu lực tiếng tim đập, còn có hắn dị năng cường độ, trong mắt hắn thế nhưng cũng trở nên rõ ràng lên, tiêu điều vắng vẻ kinh ngạc quay đầu hướng tới đỗ thiếu một khắc sườn đại đội nhìn lại, đột nhiên, Hắn hai mắt không tự rắc trứng lớn, hắn thế nhưng có thể thực rõ ràng cảm ứng ra đại độ dị năng cấp bậc cùng dị năng khắc hệ, thậm chí, hắn còn có một loại thực quỷ dị cảm giác, liền phẳng phất, hắn dơ tay gian, là có thể đủ dễ dàng đem hắn đánh. bại. hắn thị lực cùng thính lực, cùng với khiếu giác đều trở nên cực hảo, hắn có thể rõ ràng thấy dị lị khỏe mắt tê văn, thô to lỗ chân lông, còn có trên mặt nàng xoa phấn nền mùi hương, cùng diễm soát lông mi cao. Ngay cả nàng kia mảnh khảnh lông mi trong mắt hắn đều là căn căn rõ ràng. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt đặt ở bên người đỗ thiếu trên người, Tiêu quỷ dị ánh mắt không tự giác dừng ở đỗ thiếu trên cổ. Nô, đại khái là vừa rồi phun quá, hắn hiện tại cảm thấy rất đói bụng, dơ tay xoa xoa bụng, cũng không biết vì cái gì. Ngay bên người đỗ thiếu trong cơ thể máu lưu động thanh âm, hắn cảm giác được càng thêm đói bụng. Gì? Liên ở hắn xem suốt thần thời điểm. Tiêu điều vắng vẻ trong lòng cả kinh, đột nhiên cảm thấy, một màn này như thế nào như vậy quên mắt, thật giống như, thật giống như hôm qua hoa dao tiểu thư nhìn chính mình cái loại này ánh mắt. Liên ở tiêu điều vắng vẻ chính mình có chút sờn tóc gãy thời điểm, không nghĩ tới, bên cạnh đỗ thiếu nhìn hắn ánh mắt cũng càng ngày càng quái, thẳng đến nửa ngày sau nhìn thấy tiêu điều vắng vẻ thế nhưng còn ở dùng cái loại này muốn ăn hắn ánh mắt nhìn chầm chầm hắn khi, đỗ thiếu sắc mặt tối sầm giơ tay liền không chút khách khí một cái tắt đem tiêu điều vắng vẻ chụp đến bên cạnh. đừng dùng cái loại này ánh mắt nhìn trầm trầm đỗ thiếu, buồn thiếu nhưng không thích như vậy. đối với trong quân đội nam tử bởi vì hàng năm hiếm thấy nữ tử, mà thay đổi tính hướng sự tình sự, đỗ thiếu cũng không xa lạ. chỉ là tưởng tượng đã có nam nhân thế nhưng dùng cái loại này ánh mắt nhìn chính mình, đỗ thiếu liền cảm giác cả người không thoải mái. tê, da mặt quả nhiên hậu đỗ thiếu lắc lắc có chút tê dại tay. Vẻ mặt trào phúng nhìn tiêu điều vắng vẻ, thuận tiện thân mình hướng tới đại đội bên kia xây dịch. Một chút cũng không đau, đây là tiêu điều vắng vẻ cảm giác. Hoa dao một bên nghe mặt sau động tĩnh, một bên nhẹ nhàng nhắm hai mắt, đối với bên người ngô chấn kia xem kỳ ánh mắt cũng không như thế nào để ở trong lòng. Đương nhiên, cái này ngô chấn lại nhiều lần đối nàng biểu hiện ra cam thủ. Hoa dao tự nhiên là ghi tạc trong lòng. Hoa dao tự nhiên không phải cái gì rộng lượng người, tương phản. Nàng là nữ nhân, nhưng đồng thời cũng là tiểu nhân, sở dĩ làm những người này đi theo nàng cùng nhau, là bởi vì, nàng tính toán đi thiên sở căn cứ một chút, gặp. Một lần cái kia lâm lập quyền đương nhiên, tại đây phía trước, nàng vẫn là muốn đi trước vé đút thị căn cứ một chuyến. Lúc này hoa giao một hàng, tự nhiên cũng không biết, vé đút thị bên kia phương hướng, đang có một đội người sống sót hướng tới nàng bên này đi tới. Này đó dị năng giả là trung gian một cái loại nhỏ người sống sót căn cứ người sống sót. Hoa hồng thôn, nơi này dựa lưng vào núi lớn, phía trước là một cái hẻm núi, cái kia hẻm núi hai bên là trên vinh vách đá, chính là hoa hồng thôn thiên nhiên cái chắn. Bởi vậy, mặt thế sau, hoa hồng thôn thôn dân tự phát đem nơi này cách trở lên. Phía trước trong thôn biến thành tăng thi thôn dân không ở số ít, mới đầu, mọi người đều là thực sợ hãi. Nhưng là ở trong thôn một cái lao giả tham gia quần ngũ nhi tử sau khi trở về, dần dần đem trong thôn người sống sót tập hợp lên, đem trong thôn những cái đó tang thi một ít cấp đánh chết, một ít cấp đuổi ra hẻm núi, sau đó lại ở hẻm núi bên cạnh thiết lập một chỗ chướng ngại, trở ngại bên ngoài tang thi tiến vào Mặt thế chi sơ, tăng thi thực vật cùng thực vật biến dị vẫn chưa xuất hiện, có thể nói, nơi này dựa núi gần sông, đảo cũng coi như là một chỗ cực hảo thế ngoại đảo nguyên. Sau lại, lân cận mấy cái thôn bởi vì thôn dân đại lượng biến thành tăng thi, không ít người sống sót liền sôi nổi chạy trốn tới bên này. Hoa hồng thôn thôn dân bản chất vẫn là thực thuần phác, tự nhiên cũng liền tiếp thu này đó ngoại thôn người sống sót. Trong lúc này, không thiếu từ bên trong thành chạy ra tới người sống sót, còn có địa phương khác người sống sót. Bởi vậy, dần dần hoa hồng thôn biến thành một cái loại nhỏ người sống sót căn cứ. Chỉ là người một nhiều, liền liền có khác nhau. Cái kia tham gia quân ngũ nam tử cũng hoàn toàn không hiểu được như thế nào đương một cái thủ lĩnh. Bởi vậy, không lâu, trong thôn đã xảy ra nội chiến, sau đó đã chết không ít người. Sau lại, từ ngoại lai một cái người sống sót không cẩn thận đã chịu cảm nhiễm. Vì thế, toàn bộ thôn dần dần bắt đầu đi hướng hủy diệt. Không ít người sôi nổi chạy tứ tán. Lúc này, một bộ phận chính hướng tới bên này mà đến, mà lúc này, này đoàn người trùng, trong đó một cái bạch đi ẻ nhẹ nhàng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 trong đó một cái bạch tí lìa nhẹ nhàng khuôn mặt tuấn giật nam tử cũng vừa lúc đang ở trong đó nếu là đế huyền tại đây định có thể nhận ra người này đúng là tư đồ thần mặt thế sau cùng loại với hoa hồng thôn loại này thôn xóm hình lâm thời căn cứ thật nhiều thậm chí bởi vì không ít thôn xóm mỗi hộ nhân gia cách xa nhau khá xa bởi vậy nhưng thật ra không giống trong thành như vậy tất cả đều là tăng thi bất quá cũng có thôn xóm tương đối hẻo lánh Bọn họ đối với ngoại giới tin tức biết chi rất ít, bởi vậy, có không ít thôn xóm bị hủy diệt, mà có thôn xóm bị vào được trời ưu ái địa lý ưu thế. Nhưng thật ra may mắn còn tồn tại xuống dưới không ít người, chỉ là đáng tiếc, đương tăng thi thực vật, biến dị động vật còn có tăng thi động vật chờ xuất hiện thời điểm. Lại lần nữa đêm này đó vừa mới đã trải qua nhân loại biến thành tăng thi thai nạn chung mọi người đẩy vào tuyệt cảnh. to như vậy Hoa Quốc, trong đó bị hủy diệt thôn xóm, đến không hết. Nhẹ nhàng mà thở dài, cứ việc là tại đây đông đảo đảo vong người sống sóc chung, tư đồ thần như cũ lỗi lạc mà đứng, làm người liếc mắt một cái liền là có thể đủ chú ý tới hắn. Từ Vệ Đút Thị ra tới tư đồ thần, vẫn chưa báo cho bất luận kẻ nào, mặc dù là tư đồ thần cha mẹ cũng không biết, dựa vào tư đồ ra thực lực, ở Vệ Đút Thị đứng vững góc chân đó là chuyện sớm hay muộn, tư đồ thần cũng không lo lắng, còn nữa nói hắn cũng thật sự là phiền chán cái kêu căn cứ chung bùi đại thiếu. Ngựa đầu nhìn không chung, lúc này, đội ngũ chính ngừng ở nơi này nghỉ ngơi trình đốn, nguyên bản là tính toán một mình lên đường tư đồ thần, ở trên đường gặp cái này đội ngũ, sau lại thế nhưng phát hiện cái này đội ngũ chung có một người đúng là hắn người quen, bởi vậy, mới gia nhập cái này đội ngũ chung. Tư đồ đại ca, người không ăn sao? Bên cạnh một cái thanh thúy nữ âm đánh gãy tư đồ thần chầm tư, Ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Tư đổ thần hơi hơi thu hồi tầm mắt, lại chưa xoay người, chỉ là thanh âm bình thản nói thanh, chợt liền nâng bước hướng tới một bên đi đến. Ai bên cạnh cái kia khuôn mặt tiếu lệ thiếu nữ khuôn mặt tối sầm, không cam lòng rầm rầm chân, sau đó nhấc chân theo sắt đuổi theo. Lúc này, một bên ngồi vây quanh một vòng nam tử, bọn họ bên cạnh trên tảng đá mặt ngồi hai cái nổi bật bất phàm nam nhân, này hai người trong đó một người nhìn qua khuôn mặt tuấn giật thanh tú. Trên người ăn mặc một bộ đạm màu nâu quần áo, nhìn qua cho người ta một loại cực kỳ tiêu sái cảm giác, một người khác tắt cho người ta một loại tà khí cảm giác, tùy ý duỗi thân thon dài hai chân, hẹp dài đôi mắt híp lại nhìn bên kia tư đồ thần bóng dáng, khỏe miệng ngầm một mặt nhàn nhạt tươi cười, tú. Đĩnh cái mũi cho hắn tăng thêm một mặt quyến rũ, tuy rằng nhìn qua cũng không như nạp lan ly như vậy Mỹ, nhưng cũng làm đội ngũ chung mặt khác nữ tính những người sống sót xem thẳng mắt. Hắc, ta nói, ngươi này bằng hữu nhìn qua thực không đơn giản a. Ta khí nam tử tên là Mạnh Bắc Dã, thân phận không biết, cũng là sau lại một cái ngẫu nhiên cơ hội mới tiến vào Hoa Hồng Thôn. Lần này Hoa Hồng Thôn hủy diệt, hắn liền cũng đi theo mọi người tính toán đi hướng khác người sống sót căn cứ. Mạnh Bắc Dã bên cạnh Giang Thiên nghe thấy Mạnh Bắc Dã nói, sắc mặt nao nao, trợ ánh mắt phức tạp nhìn Mạnh Bắc Dã liếc mắt một cái, ngược lại nhìn về phía Tư Đồ Thần ánh mắt càng thêm phức tạp. Hắn cũng không có trả lời mạnh bác ra nói, nhưng là mạnh bắc giã lại rõ ràng từ trong mắt hắn thấy được tôn sùng, tôn kính, còn có sung bái. Mạnh bác giã trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, tùy tay đem một khối chocolate cô lết nhét vào trong miệng, cảm thụ được kia ngọt nị ở trong miệng hóa khai. Mạnh bác giã ghét bỏ nhữ như mày, sau đó lắc đầu, tùy tay bắt lấy bên cạnh không nước khoáng bình, hướng bên trong rót vào nửa bình thủy sau, ngửa đầu rót đi xuống, nháy mắt. Cảm nhận được trong miệng kia làm hắn khó có thể chịu được ngọt nị cảm bị hòa tan không ít. Hô, thật là khó ăn à, cũng không biết cái kia tinh vũ căn cứ thức ăn có thể. Hay không hảo một chút. Giang thiên cũng không có để ý tới mạnh bác giá lẩm bẩm tự nói, thẳng đem mấy khôi bánh quy ăn xong sau, bọn họ liền muốn bắt đầu tiếp tục khởi hành. Này chỗ ngồi tương đối trong trải, phụ cận tăng thi đều rời hướng nơi khác, chỉ có phía trước mấy chỉ cấp thấp tăng thi, nhưng đều bị bọn họ rửa sạch rớt hiện tại bọn họ đến chạy nhanh rời đi nơi này. Bất quá cũng không biết có phải hay không bởi vì bọn họ quá mức xui xẻo, mọi người ở đây vừa mới lên xe, một bộ phận người còn chưa tới kịp lên xe thời điểm, nơi xa liền có một đại sóng tang thi chính hướng tới bên này mà đến. Không thể nào. Mạnh Bắc dã ngồi ở trên ghế điều khiển, ngẩng đầu nhìn phía trước kia vô số rậm rạp tăng thi, này đó tăng thi, nhìn qua ít nhất có hơn một ngàn, lại nói tiếp. Bọn họ sẽ không như vậy xui xẻo đi. Mạnh bác giã cứng đở xoay đầu nhìn bên cạnh Giang Thiên. Tại sao lại như vậy? Giang Thiên đỉnh mày hung hăng nhăn lại, phía trước như thế nào sẽ có nhiều như vậy tăng thi? Người khác không rõ ràng lắm, hắn cũng hiểu được, phía trước tư đổ thần còn nói quá, cái này địa phương cũng không có tăng thi, như vậy, phía trước những cái đó tăng thi, hẳn là đều là vừa rồi mới từ nơi khác tới, chỉ là, bọn họ lại là như vậy xui xẻo vừa vặn cấp đụng phải. Tự nhiên, Giang Thiên bọn họ cũng không phải vừa vặn cấp gặp phải. Lúc này, ở đông đảo tang Thi phía trước, một đám người sống sót chính chật vật hướng tới bên này nhanh chóng chạy tới. Đáng chết. Hiện nhiên, lúc này Mạnh Bắc Giã tự nhiên cũng chú ý tới kia tang Thi phía trước những cái đó người sống sót. Thực hiện nhiên, này đó tang Thi đều là bị những cái đó người sống sót cấp hấp dẫn lại đây. Hung hăng một chú ý tay lái, Mạnh Bắc Giã lập tức liền điều đầu cũng mất công nơi này con đường tương đối rộng mở. A, đáng chết, phía trước thật nhiều tăng thi, đi mau Nhanh lên quay đầu A, ta không muốn chết A, nhanh lên trở về. Người như thế nào lái xe, nhanh lên A. Ui, ta còn không có lên xe đâu, như thế nào lái xe, không thấy được chúng ta còn không có đi lên sao. Cái này đội ngũ nguyên bản liền có chút hỗn loạn, lúc này bị phía trước kia đông đảo tang thi như vậy mở dọa, tức khắc rối loạn bộ mà sau người càng là hốn loạn thành một mảnh. Có tức giận mắng thanh, tiếng ổn ảo, kêu la, la lối khóc lóc. Đặc biệt là này trong đó còn có không ít các thôn dân. Này đó thôn dân có tương đối thuần pháp nhưng cũng có tương đối hốn. Bọn họ mắng khởi người tới, kia mới kêu sắc bén, các loại thô tục hạ bút thành văn. Mạnh bác ra hát khuôn mặt, nhấp môi, dưới chân chân ga nhất giấm, nhanh chóng hướng phía trước phi đi, cũng không đi quản mặt sau. Đối với mạnh Bắc giã cách làm, Giang Thiên vẫn chưa nói thêm cái gì, có lẽ ngay từ đầu, Giang Thiên còn sẽ cô kỵ một chút mặt sau đội ngũ chung người, nhưng là này dọc theo đường đi, bọn họ các loại la lối khóc lóc giải hốn, làm hắn tâm cũng dần dần trở nên cứng rắn lên. Ngồi ở xếp sau tư đồ thần ánh mắt bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, đối với mặt sau hỗn loạn một mảnh cũng không có phát biểu cái gì cái nhìn. Đối với tư đồ thần người này, tuy rằng nhìn qua trách trời thương dân. Nghiễm nhiên một bộ thánh phụ bộ dáng, nhưng là quen thuộc hắn đế huyền so với ai khác đều rõ ràng. Nếu nói hắn đế huyền lạnh nhạt vô tình nói, như vậy cái này tư đồ thần đó là lãnh khốc. Đế huyền lạnh nhạt lãnh khốc biểu hiện ở cách làm thượng, mà tư đồ thần, hắn biểu hiện ở trong lòng. Phanh, phanh, phanh. Thực mau, mặt sau liền vang lên hỗn độn tiếng súng, sau đó liền nghe được từng đợt la hét tầm ý thanh, còn có tang thi gạo giống thanh. Tư kính chiếu hậu trung. Giang Thiên nhìn thấy, những cái đó bị Tang Thi truy đuổi người sống sót đã đuổi theo, rồi sau đó mặt những cái đó Tang Thi cũng đuổi theo. Như vậy đi xuống không được, nếu mặt sau có tốc độ hình Tang Thi nói, chúng ta là trốn không thoát đâu. Giang Thiên ánh mắt sâu kín nhìn mặt sau chiến đấu trường hợp, cuối cùng, trong lòng không đành lòng vẫn là làm hắn mở miệng nói chuyện. Suy đối Giang Thiên cực kỳ hiểu biết mạnh bắc gia tự nhiên biết, đây là bạn tốt thiện tâm lại bắt đầu tràn lan lập tức chỉ phải cười nhạo một tiếng. bất quá, Giang Thiên tuy rằng là thiện tâm tràn lan, nhưng cũng không thể không nói. hắn nói đích xác thật có chút đạo lý. còn nữa nói, mặt sau những cái đó người sống sót chung, bọn họ cũng xác thật vô tội. dừng xe. liền ở Giang Thiên yên lặng mà nhìn mạnh bác dã, trong mắt giởn hàm nhàn nhạt khẩn cầu thời điểm. đột nhiên, yên lặng mà ngồi ở mặt sau tư đổ thần sâu kín mở miệng. Chi mạnh bắc dã nguyên bản hạng nặng tâm thần đều ở trong tay tay lái chung, nhưng lại không biết vì sao, liền ở tư đồ thần mở miệng đương khẩu, hắn không tự giác đột nhiên dâm ở phanh lại. Chi! Chi! Ngay sau đó, theo sát ở phía sau hai chiếc xe cũng đi theo đột nhiên dừng lại xe, tự nhiên, lúc này mặt sau hai chiếc xe trên ghế điều khiển người so phía trước mạnh bắc dã càng thêm kinh ngạc, bởi vì bọn họ hoàn toàn là phản xạ có điều kiện tính dâm ở phanh lại. Cũng may mắn bọn họ dâng ở phanh lại, bằng không, tuyệt đối sẽ đụng phải phía trước xe. Ngươi, mạnh bác giã quay đầu lại như mày nhìn tư đồ thần. Lại chỉ thấy tư đồ thần đã mở cửa xe, phiêu nhiên xuống xe, nhìn tiêu tiêu sái thoải mái động tác, không thể không nói. Cái này xem mặt xã hội, người lớn lên xinh đẹp, ngay cả tùy ý làm một động tác, đều là như vậy tuyệt đẹp, đặc biệt là như vậy một cái lớn lên so nữ nhân còn muốn xinh đẹp nam nhân, đương nhiên. Tư đồ thần không thể dùng xinh đẹp tới hình dung, nhưng là chính là như vậy nhìn hắn, chính là cảm giác thoải mái, gương mặt kia, một chút cũng không có vẻ nữ khí, thon dài bóng dáng. Nhìn qua thế nhưng vô cớ làm người cảm thấy tiên phong đạo cốt. Mạnh bác giã trinh lăng một chút, sau đó nhíu mày nhìn Giang Thiên, lại thấy bên này Giang Thiên sớm đã xuống xe, nhanh chóng đuổi kịp bên kia tư đồ thần. Ngoa tào! Mạnh bác giã buồn bực manh chủ y tay lái sau đó theo sát số xe, nhanh chóng đổi theo. Lại nói bên này, những cái đó bị tăng thi đuổi theo những người sống sót, cũng không phải người khác, đúng là đỗ thiếu một hàng, bọn họ lúc này chính một bên chạy trốn, một bên trong lòng thầm mắng hoa giao. Việc này đương nhiên cũng cùng hoa giao có quan hệ, ở nửa đường thượng thời điểm, mặt sau Trần Lệ một hàng lại bắt đầu không kiên nhẫn ồn ào, phía trước hoa giao không kiên nhẫn, vì thế nhấc chân liền đưa bọn họ mấy người cấp không chút khách khí đá đi ra ngoài, Rộng lớn quốc lộ thượng, hai bên ngẫu nhiên có thể nhìn đến phập phồng tiểu khe núi, nơi này địa thế phập phồng cũng không phải rất lớn, bởi vậy, tối cao ngọn núi độ cao so với mặt biển bất quá trăm mét. Hoa dao từ từ lái xe chậm rãi chạy, xa xa mà chế ở phía sau, phía trước mơ hồ còn có thể ẩn ẩn nhìn đến vô số tang thi thân ảnh trên trúc. Hoa dao sắc mặt bình tĩnh, nhưng là lại không biết vì sao, trong lòng luôn là cảm giác có chút tâm phiền ý loạn. Chi! Đột nhiên phanh lại, hoa dao hai mắt hơi hơi đóng bế, sau đó thân hình sau này, dựa ngồi. Miêu đúng lúc này, phía trước bị hoa dao tính cả đô thiếu đoàn người cùng nhau cấp đá xuống xe tiểu bạch miêu đống chốc từ cửa sổ xe khẩu nhảy tiến vào. Sau đó rất là tự giác ngồi xuống bên cạnh ghế điều khiển phụ thượng, đạm kim sắc hai mắt sâu kín nhìn hoa dao. Tự nhiên, lúc này hoa dao lực chú ý vẫn chưa tại đây tiểu bạch miêu trên người, nếu là chú ý tới nói, tất nhiên có thể phát giác. Lúc này tiểu bạch mắt mèo trùng so với lúc trước mới gặp tiểu bạch miêu khi, nó trong mắt nhiều vài phần thần thái, thiếu vài phần mê mang. Biến dị động vật có rất nhiều thân thể biến dị, bọn họ có có thể có chút trí lực, nhưng là, cũng không nhiều, tựa như hoa dao phía trước gặp được cái kia cự mãng, nếu không phải gặp được hoa dao nói, cái kia cự mãng, nhiều lắm cũng chỉ có thể xem như biến dị động vật. Nói đến cùng, biến dị động vật cũng không phải mọi người cho rằng. Chúng nó liền có rất cao chỉ số thông minh, nhiều nhất chỉ có thể xem như so bình thường động vật nhiều vài phần rào hoạn còn có lực lượng. Lúc này tiểu bạch miêu, đi theo hoa dao bên người không lâu, hơn nữa này dọc theo đường đi đỗ thiếu đoàn người làm ở mỹ, còn có đêm qua hoa dao hấp thu ánh trăng tinh hoa thời điểm, tiểu bạch miêu đại khái cũng là lây dính thượng không ít. Bởi vậy, hôm nay tiểu bạch miêu rõ ràng linh trí được đến rất lớn tăng lên. Cùng lúc này nhàn nhãm mà ngồi ở mặt sau xe trung hoa dao bất đồng, phía trước, bởi vì tiêu điều vắng vẻ đột nhiên bụng không khỏe, thay ngô chấn ở phía trước lái xe, bất quá bởi vì cái này ngô chấn ngay từ đầu liền đối hoa dao cũng không nhiều ít hảo cảm. Tự nhiên, hắn cũng đối hoa dao không có gì sắc mặt tốt, hơn nữa mặt sau ngồi 7 người, trong đó liền có vẻ có chút chen chúc, đại đội mấy người đảo còn hảo, nhưng là chân lỵ còn có cung diễm mấy người trong chốc lát lúc sau liền có chút chịu. Không nổi, lại vừa thấy phía trước hoa dao một người hảo không nhàn nhã ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, lập tức, cái kêu cung diễm liền có chút xem bất quá mắt. Mấy người nhỏ giọng nói một chút, sau đó lại đẩy đẩy bên cạnh vóc dáng tương đối nhỏ xinh chắc á, làm nàng đi phía trước cùng hoa dao tễ một tễ. Đối với cung diễm cùng Trần lỵ hai người đề nghị, những người khác tuy rằng vẫn chưa nói cái gì, nhưng là đấy lòng lại là đồng ý, bên cạnh tiêu điều vắng vẻ bởi vì phun quá. Ngồi ở mặt sau Trần Lệ lập tức mở ra cửa sổ xe, có chút ghét bỏ đem đầu tiến đến cửa sổ, đại đội có chút bất đắc di dứt khoát làm bộ không nghe thấy. Ngồi ở xếp sau Trình Tuấn bị cung diễm cấp xô đẩy vài hạ lúc sau, cũng là nhịn không được nhỏ rộng làm đại đội cấp nói nói, bên này đại đội còn chưa nói chuyện, phía trước ngô chấn liền quay đầu đối hoa giao nói, làm chắc cá đi phía trước cùng hoa giao tễ một tễ. Vị tiểu thư này, phía trước vị trí tương đối khoan làm tiểu á cùng ngươi tễ tễ đi. Nô chấn to mày, quay đầu nhìn hoa dao, ở hắn xem ra, cái này hoa dao cũng thật sự là thật quá đáng, tuy rằng cái này sang là nàng ra, nhưng là tại đây mà thế, người với người chi gian, không phải hẳn là giúp đỡ cho nhau sao. Còn nữa nói, này xe vốn dĩ cũng là của bọn họ, đối với điểm này, nô chấn trong lòng như cũng là như thế cho rằng, bất quá ngại với đại đội, hắn cũng không hảo nói nhiều, nhưng là, Hiện tại mệnh danh mặt sau như vậy tế, phía trước ngồi hai gạ nữ tử, cũng không chênh chúc, này hoàn toàn là có thể. Chính là, rừng xe, tiểu á, người vóc dáng tương đối tiểu, người đi phía trước. Trần Lý nghe được Ngô trần nói, lập tức liền không khỏi phân trần liền bắt đầu xô đẩy bên cạnh chắc cá. Bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh, lại như cũng bị tê đến ưa ra hán vài tên nam tử cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đi phía trước một người nói. Như vậy mặt sau tức khắc liền rộng thùng thình rất nhiều. Nghe được ngô chấn kia vẻ mặt đương nhiên nói, hoa dao lập tức đó là đông chốc lạnh lùng mở hai mắt, sau đó không chút khách khí ruôi chân hung hăng ở ngô chấn chân trên lưng nhất dấm, đột nhiên dừng lại xe, tay trái nhanh chóng vương, đột nhiên kiềm ở ngô chấn cổ. Không cùng ngươi so đo đó là lười đến so đo, được một tức lại muốn tiến một thức nhưng không tốt. Hoa dao lạnh lùng túi người, Mở ra bên cạnh cửa xe liền một tay đem ngô chấn cấp sách theo ném đi ra ngoài, sau đó thuận thế liền ngồi ở trên ghế điều khiển, hơi hơi nghiêng đầu, đối với mặt sau kinh hồn chưa định mọi người lạnh lùng nói, đều cái ta lăn xuống đi. Nay một đột nhiên kinh biến, khiến cho mặt sau đại đội đều có chút không phục hồi tinh thần lại, bất quá, ai cũng không nghĩ tới, trước hết phục hồi tinh thần lại thế nhưng là tiêu điều vắng vẻ, chỉ thấy hoa dao nói âm vừa ra, tiêu điều vắng vẻ liền lập tức mở cửa xuống xe. Động tác liền mạch lưu loát, hơn nữa xuống xe sau, còn thuận tiện đem bên cạnh đỗ thiếu cấp kéo xuống xe. Đương hết thể động tác hoàn thành lúc sau, tiêu điều vắng vẻ chính mình cũng cấp ngây ra một lúc. Ui, tiêu điều vắng vẻ, ngươi làm gì, còn không phải là bị nữ nhân này cấp câu dẫn sao, lại là như vậy nghe nữ nhân này nói. Cung Diễm nhìn thấy tiêu điều vắng vẻ động tác, nao nào, sau đó đó là không dám tin tưởng lớn tiếng ồn nào lên, các ngươi thật đúng là nghe nữ nhân này nói à. Ta nói cho ngươi, chúng ta nhiều như vậy dị năng giả, cũng không tin đánh không lại nàng, chúng ta đem xe đoạt lấy tới chính là. Nghe được Cung Diêm nói, bên kia bị hoa dao cấp ném xuống xe ngô chấn lúc này cũng là vẻ mặt xanh mét chi sắc từ trên mặt đất bỏ lên, trợt hai mắt phẫn nộ trứng mắt bên trong xe hoa dao, một phen từ bên hông móc súng lục ra, đối với bên trong xe hoa dao đó là trực tiếp liền khai thương. Phanh! Tiếng súng vang lên thời điểm. Bên cạnh đại đội muốn ngăn cản đã là không còn kịp rồi, mặt sau Trình Tuấn vội vàng theo sát đại đội xuống xe, đến nỗi mặt sau Trần Lị cùng cung diễm mấy người, tuy rằng cũng bị ngô chấn đột nhiên động tác hoặc sợ, nhưng là bọn họ trong lòng lại càng có rất nhiều khoái ý, chỉ cần nữ nhân này đã chết, này xe cũng giống nhau là của bọn họ. Dừng tay. Chỉ là, làm ai cũng không nghĩ tới chính là, lao tới ngăn trở, thậm chí là chán thương, thế nhưng là tiêu điều vắng vẻ. Tiêu Điểu vắng vẻ. Đại đội mới vừa vừa xuống xe, liền nhìn đến Tiêu Điểu vắng vẻ thế, nhưng không chút do dự liền dùng thân thể chắn họng xuống hạ. Thấy như vậy một màn, nháy mắt Đại đội bị dọa đến sắc mặt một trận trắng bệch. Chỗ chống đạn hoàn toàn đi vào ngược thời điểm. Tiêu Điểu vắng vẻ đầu trung vẫn là trống rỗng. Sau lại hồi lâu, hắn đều còn ở rồi dám. Lúc ấy chính mình vì cái gì sẽ xúc động sông lên trước? Tuy rằng hắn cũng xác thật không hy vọng Hoa Giao có việc. Lại nhiều lần đối ta nổ súng, lá gan rất lớn. Hoa dao dơ tay hướng tới mặt sau lăng không một chảo, đem còn ngồi ở bên trong xe chắc gá cùng trần Lệ hai người cấp lăng không xách theo ném ra xe sau. Tùy tay vung lên, cửa xe liền ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt ầm ầm đóng lại. Sau đó hoa dao dưới chân nhất giống chân ga, xe liền nhanh chóng hướng phía trước phi đi. Đúng rồi, chúc vận may. Xe đi trước không xa, hoa dao đột nhiên mà vươn một tay đối với mặt sau tiêu sái vây vây hô hô trình tuấn bị mặt sau tăng thi truy liên tiếp chạy rất xa tuy rằng dị năng giả thân thể tố chất không phải người thường có thể so nhưng là lúc này hắn vẫn là cảm thấy có chút tức ngực khó thở trước mắt từng trận biến thành màu đen nhìn nhìn lại bên cạnh hảo không đến chạy đi đâu những người khác hắn nháy mắt cười khổ không thôi nay đoàn người chỉ có phía trước cách đó không xa đứng thẳng tiêu điều vắng vẻ tình huống tốt nhất đương nhiên là tốt nhất Này liên tiếp chạy lâu như vậy, thế nhưng đại khí đều không xuyên một ngụm, hô hô, tiêu điểu vắng vẻ. Ngươi, tiểu tử ngươi, thân thể như thế nào trở nên tốt như vậy? Hô, tiêu điểu vắng vẻ, ngươi nói thực ra, ngươi rốt cuộc còn có cái gì gì năng không nói cho chúng ta biết. Bên cạnh cung diễm một tay tún ngô chân cánh tay, một bên ngường đầu, trừng mắt phía trước tiêu điểu vắng vẻ bóng dáng, lớn tiếng chất vừa nói. Nghe được cung diễm hỏi chuyện. Những người khác cũng là vẻ mặt to mò ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Điểu vắng vẻ, cũng không trách bọn họ như vậy tưởng. Lúc trước Tiêu Điểu vắng vẻ đầu nóng lên liền xông lên đi chán thương, nhưng là sau lại, há ngực, thế nhưng liền một chút da đều không có sát phá, nhìn nhìn lại mặt sau Tăng Thi lại sắp đuổi theo, mọi người chỉ phải cười khổ lên, sau đó tiếp theo đi phía trước chạy tới. Ngay mặt sau này đó tăng Thi, từ phía trước hoa dao nói một câu chúc vận may lúc sau này đó tăng thi liền không thể hiểu được liền bắt đầu rồi đuổi theo mọi người không chỉ có như thế này dọc theo đường đi gặp được tăng thi đều như là nghe tanh miêu giống nhau hiện tại mặt sau thô sơ giản lược nhìn qua ít nhất có hơn một ngàn chỉ tăng thi ngay từ đầu mọi người còn kiên trì chiến đấu lúc này mọi người đó là trực tiếp liền khai chạy không chỉ có như thế này đó tăng thi luôn là không nhanh không chậm đuổi theo bọn họ đuổi theo rồi lại không giống mặt khác tang thi như vậy thoạt nhìn có chút giống là miêu chảo lao thử giống nhau, cái này làm cho mọi người không cấm bắt đầu hoài nghi. này đó tang thi nên sẽ không đều là nữ nhân kia cấp khống chế đi. chỉ là cái này ý tưởng ở mọi người trong lòng một hiện lên, liền bị mọi người trực tiếp cấp phủ định. nếu là thực sự có người có thể khống chế tang thi, kia thế giới này không phải lộn xộn, người nọ không phải trực tiếp là có thể đủ mang theo tang thi xương bá thế giới. quả thực là không có khả năng, không có khả năng chỉ là lúc này mọi người ý nghĩ trong lòng đã bắt đầu dao động đột nhiên bên cạnh đại đội mắt sắt phát hiện phía trước một cái không nhỏ đoàn xe lập tức ánh mắt sáng lên mau phía trước có người gì thật sự nhanh lên chúng ta hiện tại chỉ cần xông lên đi bọn họ còn có xe đến lúc đó chúng ta có thể đoạt một chiếc xe sau đó là có thể đào thoát trần lị ánh mắt cũng là sáng ngời lúc này nàng sớm đã kết lực Nếu không phải sợ chết làm nàng chết chống được hiện tại, sợ là nàng đã sớm nằm sắp xuống, lúc này thấy đến bên kia có đoàn xe, tự nhiên là giống như nhìn đến cứu mạng rơm rạ giống nhau. Lúc này, bị này đó tang thi đuổi theo đã mau đến hỏng mất bên cạnh mọi người, cũng không có đi để ý Trần Lệ trong lời nói ý tứ, người, thật muốn tới rồi kề cận cái chết, cái gì thiệt lương, người nào tính, đều là có thể vứt đi, ngay cả đại đội cũng vẫn chưa nói thêm cái gì. Đương nhiên Lúc này bọn họ càng là không có suy nghĩ, liền như vậy đem này đó tang thi đưa tới nơi này, đối với bên kia đoàn xe tới nói, là cỡ nào nguy hiểm còn có bất nghĩa, lúc này, bọn họ muốn chỉ là nghỉ ngơi, còn có chạy thoát. Thực mau, phía trước cái kia đoàn xe giống như cũng chú ý tới bên này động tính, kia cầm đầu chiếc xe thế nhưng không chút do dự liền phải quay đầu rời đi, thấy như vậy một màn, mọi người càng là nhanh hơn tốc độ, rời đi, sao lại có thể đâu liền tính phải rời khỏi, kia cũng muốn mang theo bọn họ a Tiêu điểu vắng vẻ trong tay đỡ đỗ thiếu, bởi vì phía trước chiến đấu, đỗ thiếu có thương thế, lúc này trạng huống tốt nhất tiêu điểu vắng vẻ tự nhiên là phụ trách đỡ hắn, nhìn bên cạnh đồng đội nhanh hơn tốc độ, tiêu điểu vắng vẻ dứt khoát khiêng lên đỗ thiếu. Đương nhiên, lúc này bọn họ càng là không có suy nghĩ, liền như vậy đem này đó tang thi đưa tới nơi này, đối với bên kia đoàn xe tới nói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 Đỗ Thiếu có thương thế, lúc này trạng huống tốt nhất Tiêu Điểu vắng vẻ tự nhiên là phụ trách đỡ hắn. Nhìn bên cạnh đồng đội nhanh hơn tốc độ, Tiêu Điểu vắng vẻ dứt khoát khiêng lên Đỗ Thiếu. Mà phía trước, a, cứu mạng a, cứu ta a! Đoàn xe chợt một mảnh hỗn loạn, hỗn loạn chung. Một nữ nhân vô ý, vừa lúc bị đuổi theo một con tang thi cấp một chảo chảo phá ngực, nháy mắt, nồng đậm gây mũi mùi máu tươi lan tràn mở ra. Chung quanh mấy chỉ tang thi nháy mắt bắt đầu sao độc lên. Vô số tang thi bắt đầu xuống lại lại đây, sôi nổi phệ cắn khởi cái kia bị giết chết nữ nhân. Cứu ta, ba ba, cứu ta. Một cái 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ nữ tử dơ tay hung hăng tún chặt phía trước xoay người muốn đào tẩu một cái trung niên nam tử, kia khẩn tún trung niên nam tử thủ đoạn đôi tay, ngón tay cơ hồ đều phải rơi vào thì đi. tiểu điểm, buông ra, đáng chết, buông ra trung niên nam tử đầy mặt hoảng sợ, nhìn mặt sau kia tang thi lợi chảo đã tiếp cận nữ tử. Ánh mắt tức khắc đột nhiên co rụt lại, sau đó nhấc chân liền không chút do dự hướng tới nữ tử hung hăng đá vào, Đường trách ba ba, tiểu điệp, ta muốn sống. Tuổi trẻ nữ tử bụng nhỏ sinh sôi bị trung niên nam nhân mạnh mẽ một chân, nháy mắt, chỉ cảm thấy một trận chủy tâm đau đớn chuyển đến, như là có người cầm dao cùng một chút một chút cắt nàng thịt, nàng trong mắt đầu tiên là sửng sốt, chợt trong mắt liền nổi lên điên cuồng hận ý, túng trung niên nam tử đôi tay không những không có bùng ra. Ngược lại lại tăng lớn sức lực, chắt lên tóc dài bị mặt sau tăng thi lợi trảo cấp hung hăng huy đoạn, nữ tử trong mắt phiếm quá một đạo tàn nhẫn quan mang. chợt hung hăng lôi kéo. Thốc! Một đồng nhiệt huyết nước bắn, nữ tử vẫn chưa đi xem kia trung niên nam tử khó có thể tin gương mặt, mà là dơ tay xoa xoa gương mặt bên máu, nâng bước liền hướng tới phía trước bỏ chạy đi. Tại sao lại như vậy mặt sau đuổi theo tư đồ thần Giang Thiên vừa vặn đuổi tới phụ cận? Cũng vừa lúc thấy trận này nhân luôn bi kịch, lúc này, hắn hai mắt kinh ngạc trừng đến đại đại, không dám tin tưởng lầm bầm nói. Này đó là nhân tính A. Mạnh bác dạ dơ tay hung hăng cho trinh lăng chung Giang Thiên cái hốt một cái tác, chúng ta lại không phải chúa cứu thế, còn thất thần làm gì, tiểu tâm bên cạnh tăng thi. Giang Thiên đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sau đó dương mắt nơi nơi tìm kiếm tư đồ thần thân ảnh, trung quanh mở mờ, mờ ảo ảo, vô số tăng thi còn có phân loạn chạy trốn người sống sót, cùng với một bộ phận bắt đầu chiến đấu dị năng giả, lại là vẫn chưa nhìn thấy kia một mặt màu trắng thân ảnh. Đừng tìm, chiến đấu đi nhìn bên cạnh hướng tới phía chính mình nhanh chóng xuống lại lại đây 4-5 con tứ cấp tăng thi, mạnh bác giã cười khổ một tiếng, sau đó nhanh chóng ngưng tụ khởi dị năng chi lực, giơ tay liền hướng tới phía trước một con tăng thi huy đi. Giang thiên thừa dịp một khuôn mặt, tâm tình lại là phá lệ trầm trọng ngẩng đầu nhìn một ít chỉ lo khắp nơi chạy tứ tán người sống sót, nhìn nhìn lại, có người thế nhưng vì chính mình tồn tại, liền đem bên người người cấp trực tiếp đẩy ngã tang thi trước mặt, đổi lấy một chút thời gian đào tẩu, nhân tính, là cỡ nào xấu xí cùng ích kỷ A. Nhìn bên cạnh một đám không ngừng thét trói thai, khóc thút thít, tức giận mắng, cầu xin những cái đó người sống sót, nhìn nhìn lại những cái đó không ngừng ngã xuống người sống sót trong không khí kia nồng đậm làm người buồn nôn mùi máu tươi, thậm chí liền trong không khí cũng ẩn ẩn phiếm màu đỏ tươi huyết vụ. Đột nhiên, bên cạnh vẫn luôn máu chảy đầm đìa cánh tay rôi ra tới. Cứu, cứu ta! Đó là một cái ba mươi tới tuổi nam tử trừng mắt hoảng sợ mắt to, hắn cả người đều là máu, một con cánh tay đã bị xả đoạn, mà càng làm cho người kinh tủng chính là, hắn tề phần eo bắt đầu, nửa đoạn dưới toàn bộ bị cắt đứt. Chỉ còn lại có hắn nửa đoạn trên thân mình còn ở hướng tới phía trước bò sát. Bên cạnh vài chỉ tăng thi đã đuổi theo lại đây. Ai tư đổ thần ánh mắt thương xót túi đầu nhìn nam tử liếc mắt một cái. Đột nhiên, hắn trong ánh mắt phiếm ra một trận đạm bạch sắc quang mang. Theo quang mang phiếm khai, chỉ thấy kia hướng tới bên này đánh tới mấy chỉ tang thi nháy mắt hóa thành cho đuổi tiêu tán ở không trung. Đế huyền, đây là người muốn thế giới sao? Tư đổ thần hơi hơi lắc lắc đầu. Sau đó nâng bước liền hướng tới phía trước tiếp tục bước vào, theo hắn mệnh bước, chung quanh tang thi từng con bắt đầu hóa thành cho bụi, mà phía trước cái kia chỉ còn lại có nửa thanh thân mình nam tử cũng làm xương khói phiêu tán ở không trung. Tư độ thần mục tiêu là tang thi mặt sau, mà những cái đó người sống sót là hướng tới cùng hắn tương phản phương hướng chạy trốn, chung quanh những cái đó tang thi gặp được tư độ thần, chẳng lẽ là bị hắn lực lượng trực tiếp nhìn diệt, đến nỗi mặt khác tăng thi. Tư Đổ Thần vẫn chưa đi để ý, hắn dưới chân bước chân không nhanh không chậm, đi bước một đi chậm ở tang thi đàn trùng, một bộ màu trắng trang phục, tại đây huyết nhiệm thiên địa, thế nhưng là chút nào không dính một giọt huyết tinh. Tang thi cũng không có ý thức, không có sợ hãi, không có linh hồn, cứ việc Tư Đổ Thần lực lượng cường đại khủng bố, nhưng là chung quanh tang thi vẫn là người trước ngã xuống, người sau tiến lên chiều hắn đánh tới, một chết đi, nhưng như cũ có một tang thi không sợ chết hướng tới hắn bên này mà đến. Bất quá, tư đồ thần tốc độ vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, ngay cả hắn dưới chân dày mặt trên cũng là quỷ dị sạch sẽ, không dính bất luận cái gì bùi bặm. Hoa dao ngồi trong chốc lát, bên cạnh tiểu bạch miêu không biết khi nào lại nhảy đi ra ngoài, bên trong xe nháy mắt an tĩnh xuống dưới, khắp không gian trùng, chỉ có phía trước cách đó không xa kia tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu cứu, hoa dao bên này yên tĩnh như vậy, mà phía trước lại là biển máu luyện ngủ. Trong không khí lan tràn tanh ngọt mùi máu tươi, máu hương vị, trong đó có thuần tịnh, cũng có đốm tạp, còn có tang thi máu, hỗn hợp ở bên nhau, hình thành một loại nồng đậm có chút khó nghe khí vị phiêu tán. Hoa dao chóp mũi hơi hơi kích thích, nàng tuy rằng hút huyết, nhưng là đối với máu yêu cầu cực cao, hơn nữa, nàng cũng không có cái gì ỷ lại tính. Lại nói tiếp, nàng đảo có chút không giống như là cương thi, hoặc là tới nói, nàng là một con một loại khác thường cương thi mới là nhìn phía trước theo nhân loại chạy trốn, khoảng cách bắt đầu không ngừng mà kéo xa, hoa dao nhẹ nhàng mà khởi động xe, đang định đuổi theo đi, lại đột nhiên nhìn đến một mặt màu trắng thân ảnh bất kỳ nhiên ánh vào mi. Mắt. Hoa dao hai mắt đồng tử đột nhiên co rụt lại, tuy rằng cách đến có chút khoảng cách, nhưng là hoa dao như cũ có thể thực rõ ràng thấy rõ ràng người nọ tướng mạo Hoa dao nhìn thấy tuấn nam mỹ nữ đếm không hết, ở nàng ký ức bên trong, trừ bỏ hoa thần tộc những người đó ngoại. Nàng gặp được đẹp nhất nam nhân, chính là bá ấp hảo, ngay cả cơ phát tương so với hắn cũng muốn hơi tốn vài phần. Hoa giao người này đối với tốt đẹp sự vật, tự nhiên cũng là cực kỳ thưởng thức, bất quá. Đối với bá ấp hảo, nàng cũng không có nhiều ít hảo cảm. Bá ấp khảo ban đầu thích đúng là Tô Đắc Kỷ, chân chính Tô Đắc Kỷ. Nàng tuy rằng có chút tư xác, nhưng là cũng không như đời sau theo như lời. Như vậy khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế quyến rũ, bất quá. Đảo cũng coi như là cái mỹ nhân. Sau lại, Hoa Giao thay thế Tô Đắc Kỷ vào cùng, nhưng trong lúc này, nàng vẫn chưa gặp qua bá ấp khảo, cũng là sau lại vì cứu cơ sương, bá ấp khảo mới đến đến chiều ca, bá ấp khảo tuy nói là yêu nhất Tô Đắc Kỷ, nhưng hắn đồng dạng là cái bình thường nam nhân, mới gặp Hoa Giao, mà lúc ấy Hoa Giao bởi vì bị diệt tộc, hơn nữa chính mình bị Tô Hộ còn có bá ấp khảo tính kế, đối hắn tự nhiên là hận thấu xương. bởi vậy, Lúc trước bá ấp khảo mới gặp nàng kinh vi thiên nhân, nhưng là sau lại hoa giao vẫn là dung kế, đem bá ấp khảo cấp giết chết. Cũng đúng là bởi vì việc này, cho nên sau lại cơ phát cũng bởi vậy sinh khúc mắc Đương nhiên, đối này, hoa giao cũng không như thế nào để ý. Liên giống như, không biết là ai nói quá, không thèm để ý, đó là bởi vì không thích. Đúng rồi, lời này là ai nói quá đâu. Hoa giao suy nghĩ bắt đầu có chút phát tán. Nhìn phía trước kia đi bước một hướng tới chính mình đi tới màu trắng thân ảnh, hoa giao đột nhiên giàn thế nhưng nhớ tới đối với chính mình tới nói, đã xem như xa xôi ký ức, ở nàng mặt sau sở gặp được nam nhân chung, nhất đẹp, muốn thuộc nạp lan ly, người nam nhân này, quả thực là sinh sai rồi rơi tính, đến nỗi đế huyền. Hoa giao cho rằng, hắn chính là chính mình sở gặp được đẹp nhất một người nam nhân, nhưng là không nghĩ tới. Cái kia bạch dì hà nam tử nhìn qua thế nhưng chút nào không thua kém với đế huyền A. Chẳng lẽ, này tương lai khí hậu càng thêm dưỡng người không thành. Người nọ tốc độ cũng không phải thực mau, nhưng là chỉ chốc lát sau. Liền tới rồi hoa dao xe bên, lặng lặng đứng ở ngoài cửa sổ xe. Hai mắt gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm hoa dao khuôn mặt. Hoa dao hai mắt híp lại nghiêng đầu nhìn thẳng hắn, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng là, chỉ có nàng chính mình biết, lúc này nàng. Trong lòng cũng không bình tĩnh, nàng không biết chính mình vì sao lúc này sẽ cảm giác có chút tâm phiền ý loạn, bất quá cũng may, Hoa Dao đối với cảm xúc nắm giữ sớm đã lôi hỏa thuần thanh, bởi vậy, vẫn chưa lộ ra sơ hở, chỉ là bình tĩnh cùng chi đối diện. Nhìn cặp kia bình tĩnh ôn hòa hai mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào chính mình, không biết vì sao, một trận quen thuộc cảm giác từ đáy lòng nổi lên, loại cảm giác này, so với lúc trước gặp được đế huyền thời điểm muốn nùng liệt tấn mãnh nhiều, thậm chí Nàng ngay cả thân thể đều bắt đầu mấy không thể cha run rẩy lên. Cái loại này, dường như phấn hận, dường như kích động cảm giác, làm hoa dao có chút phản cảm. Bởi vậy, nàng ánh mắt cũng bắt đầu dần dần lộ ra một chút không kiên nhẫn. Có việc, hoa dao nhúng mày, bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ xe tư Đồ thần. Tư Đồ thần ánh mắt hơi lóe, sau đó hơi hơi rũ xuống mí mắt, khỏe miệng nhẹ nhàng mà gợi lên, ta có thể ngồi trên tới sao? Có thể. Liên ở Hoa Giao muốn mở miệng cự tuyệt thời điểm, nhưng làm miệng lại là nhanh một bước trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới, cái này làm cho nàng cả người nao nao, chợt lại là bất mãn như mày. Hoa Giao xem như một cái thực tự phụ nữ nhân, bất quá nàng tự phụ đó là bởi vì nàng chính mình có thực lực, chính là một cái tự phụ nữ nhân, nàng nhất chán ghét đó là vượt qua khống chế sự tình. Bởi vậy, đối với lúc này phát sinh vượt qua nàng khống chế sự tình. Hoa Giao rất là không thích cùng phản cảm, bởi vậy, tự nhiên đối với tư đồ thần cũng không có sắc mặt tốt. Phía trước đội ngũ hơn nữa sau lại đố thiếu đoàn người, tổng cộng cũng không sai biệt lắm mới 100 người tới, mà những cái đó tăng thi lại là gần 1.000 ngàn, này thật lớn so kém, kết quả có thể muốn gặp. Có người sống sót khôn khéo lên xe, sau đó nhanh chóng lái xe rời đi, càng có dị năng giả tốc độ quá nhanh, cũng nhanh chóng lên xe. Nhưng là một ít bình thường người sống sót lại là chỉ có thể rơi vào tang thi trong miệng, xa xa mà nhìn lại, chính là hỗn loạn một mảnh, bị tang thi thân ảnh bao phủ đám người, cơ hồ phân không rõ nơi nào là tăng thi, nơi nào là nhân loại. Trân Lị cùng cung diễm còn có chắc gá ba nữ nhân nhanh chóng ngăn cản một chiếc xe, sau đó không có đi để ý tới trên ghế điều khiển người nọ hoảng sợ biểu tình, nhanh chóng kéo ra cửa xe lên xe. Sau đó một chân đem mặt sau muốn bỏ lên trên xe người sống sót cấp nhanh chóng đá đi ra ngoài, ẩm ẩm đóng cửa xe. Bất quá, cung diễm cùng trác gá còn có Trần Lị ba người tuy rằng đều là dị năng giả, nhưng là Trần Lị lại là không gian dị năng giả, thân thể của nàng tố chất tự nhiên là so ra kem trác gá cùng cung diễm. Bởi vậy, nàng phí thật lớn sức lực mới khó khăn lắm bỏ lên trên xe, nguyên bản cung diễm cùng trác gá hai người vẫn chưa tính toán trợ giúp Trần Lị bất quá nghĩ đến bọn họ vật tư đều ở trần lỵ không gian nội, bởi vậy cuối cùng vẫn là cung diễm vứt ra roi dài, đem trần lỵ cấp kéo vào bên trong xe đều là các ngươi những người này đem tang thi đưa tới đoàn xe chung một nữ tính dị năng giả nhìn thấy nên diện chạy tới đại đội mấy người kia trương nguyên bản nôn nóng trên mặt tức khắc che kín tức giận giơ tay đó là một đạo cường đại kình phong hướng tới mấy người đánh tới Huy ngươi này ngu xuẩn nữ nhân không đối phó tang thi Thế nhưng đối phó chúng ta, cũng không nhìn xem hiện tại tình huống như thế nào. Trình tuấn bị nữ nhân đột nhiên ra tay tập kích cấp khí chứ, sau đó nhanh chóng tránh ra, chợt đó là tức giận một quyền đem một con tang thi cấp đánh bay, tránh ra, tiểu tâm mặt sau. Nô chấn lạnh lùng liếc nữ nhân kia liếc mắt một cái, không để ý đến, mà là nhanh chóng vòng qua nàng, cầm trong tay xuống lụ, đối với bên kia đang muốn phát động xe rời đi điều khiển ngồi trên một người đó là một thương đánh ra. Ngươi muốn làm sao? Bên này tiêu điều vắng vẻ chính quay đầu lại hướng tới mặt sau nhìn lại. Tuy rằng ngay từ đầu hắn cùng đại đội đoàn người nhanh trong hướng tới phía trước chạy tới. Nhưng là chạy không bao lâu. Hắn không biết vì sao. Liền có chút lo lắng mặt sau hoa dao. Rất nhiều lần đều nhìn không được muốn trở về nhìn xem. Bất quá. Tuy rằng nhìn không tới mặt sau tình huống. Nhưng là hắn lại có thể quái dị cảm giác được. Những cái đó tang thi giống như đều đổi theo. Một khi đã như vậy. Như vậy. Mặt sau hoa, giao hẳn là không có việc gì đi. Tuy rằng loại này ý tưởng có chút không nên, nhưng là tiêu điều vắng vẻ lại là có chút may mắn. May mắn này đó tang thi là đuổi theo bọn họ mà đến, vẫn chưa hướng về phía hoa giao mà đi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, chính xoay đầu, liền vừa lúc thấy ngô chấn giơ xuống hướng tới cái kia chuẩn bị lái xe rời đi người sống sót, hơn nữa đã nổ súng, lập tức đó là không dám tin tưởng kinh hô ra tiếng. Ngu nốc! Ngươi không thấy được hiện tại tình huống này sao? Chúng ta yêu cầu xe. Nô chấn bị tiêu điều vắng vẻ đột nhiên ra tiếng cấp kinh ngạc một chút. chợt đó là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Nếu tang thi ít, bọn họ còn có thể chiến đấu. Nhưng là hiện tại tang thi quá nhiều. Hơn nữa này đó tang thi chính là sẽ không mệt, sẽ không đau. Trừ phi đánh bạo bọn họ đầu, bằng không cũng giết bất tử. Phiền toái thật sự, một khi đã như vậy, vẫn là trước chạy trốn quan trọng đi. Mà người khác mệnh cùng chính bọn họ mệnh so sánh với, ngốc tử đều biết lựa chọn như thế nào. Tiêu điều vắng vẻ đương nhiên minh bạch ngô chấn trong lời nói ý tứ, chỉ là hắn có chút không dám tin tưởng, ngô chấn thế nhưng sẽ vì chính mình mệnh mà đi giết hại một cái vô tội người sống sót. Đừng nhiều lời, chạy nhanh lên xe. Lúc này đỗ thiếu tuy rằng trong lòng đối tiêu điều vắng vẻ nói cũng thực không cho là đúng, bất quá giờ phút này hắn còn phải dựa vào tiêu điều vắng vẻ. Tự nhiên không thể chọc giận hắn, chỉ là nhìn mặt sau tang thi càng ngày càng nhiều, hắn trong lòng cũng là nóng nảy lên. Lên xe, ngô chấn đã nhanh chóng đem cái kia bị hắn một thương đánh chết người sống sót từ trên ghế điều khiển kéo xuống dưới, sau đó lên xe, quay đầu lại hướng về phía đại đội mấy người quát. Đại đội ánh mắt hơi ám nhìn nhìn bên kia trầm khuôn mặt, mân khẩn môi ngô chấn, lại không nói thêm gì, chỉ là xoay người hướng về phía bên người mấy người gật gật đầu. Sau đó nhanh chóng lên xe. Tiêu Điểu vắng vẻ trên mặt xẹt qua một tia ảm đạm, sau đó lại ở đố thiếu thúc dục trùng, nhanh chóng đem đố thiếu cấp đưa lên xe. Sau đó ánh mắt kiên định trung ẩn hàm nhàn nhạt thất vọng chi sắc nhìn đại đội liếc mắt một cái, khẽ cán môi, "Đại đội, các ngươi đi trước đi." Đại đội trầm mặc nhìn Tiêu điều vắng vẻ, Tiêu Điểu vắng vẻ trong mắt thất vọng chi sắc tuy rằng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng là đại đội vẫn là mắt sắp phát hiện, "Bất quá, này lại như thế nào đâu?" Nhắm mắt, trong lòng khẽ thở dài, sau đó yên lặng gật gật đầu, mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, liền giống như ngô chớn, hắn sẽ vì chính mình tồn tại, mà đi hướng về vô tội người sống sót nổ súng, liền giống như hắn, cứ việc hắn trong lòng không tán thành, nhưng là hắn cũng không có ngăn cản. Mà tiêu điều văn vẻ, hắn là thiện lương, chỉ là, thế giới này, quá mức thiện lương người là sống không được lâu đâu, chính là không biết, hắn này phân thiện lương. Lại có thể bảo trì bao lâu đâu À, không cần à lão công, cứu ta Một bên, một nữ nhân bởi vì chạy trốn trưởng Lại vừa lúc bị mặt sau tang thi đổi theo Nàng bởi vì quá mức kinh hoảng Một không cẩn thận, treo chân Hung hăng té ngã ở tràn đầy vết máu trên mặt đất Nhìn phía trước cũng không quay đầu lại Xá đi nàng rời đi nam nhân Nữ nhân tức thì hoảng sợ kêu to Bất quá nam nhân lại là Cũng không quay đầu lại lựa chọn rời đi Xoay người liền đầu nhập trong chiến đấu tiêu điều vắng vẻ cũng vừa lúc thấy một màn này, hắn chỉ là mím môi, sau đó nhanh chóng điều động trong cơ thể dị năng, hướng tới kia đang chuẩn bị hướng tới nữ nhân trộm tới tang thi hung hăng đánh tới, sau đó nhanh chóng đi vào nữ nhân hướng kia bên người, ngươi không sao chứ. Nguyên bản đã tuyệt vọng nữ nhân ngay vậy, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn tiêu điều vắng vẻ, trong mắt tức khắc phụt ra ra hy vọng quan mang, sau đó nhanh chóng vươn đôi tay. Gắt gao mà bắt lấy tiêu điều vắng vẻ thủ đoạn, cứu ta, ta không muốn chết. Hảo tiêu điều vắng vẻ gật gật đầu, nhưng mà, hắn nói còn chưa nói xong, liền nhìn thấy trước mắt nữ nhân kia trừng lớn trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Sau đó, tiêu điều vắng vẻ liền cảm giác một cổ cường đại lực đạo hung hăng đem hắn hướng tới bên cạnh tún đi. Frank, Tiêu điều vắng vẻ cảm giác thân thể chấn động, trong lòng còn có chút nghi hoặc đương hắn xoay người nhìn đến phía sau kia tang Thi đang từ hắn phía sau lưng trung thu hồi lợi trảo, đồng thời nhanh chóng chuyển khai căn hướng, ở quay đầu lại, nhìn kia một quải một quải hoảng sợ rời đi nữ nhân bóng dáng khi, hắn mới hiểu được, vừa mới kia một cái trước mắt, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, chính mình đây là bị nữ nhân này trở thành tấm mục, chặn tang Thi công kích ra. Tiêu điều vắng vẻ khỏe miệng phiếm ra một mặt nhàn nhạt cười khổ, chật. Lại là kinh ngạc trừng lớn hai mắt, từ từ, hắn vừa mới, giống như, bị tàng thi cấp bắt, phải không, bắt. trở tay sờ sờ phía sau lưng, vừa mới giống như thân thể trừ bỏ chấn động một chút, giống như cái gì cảm giác đều không coi à. Lúc này, tiêu điểu vắng vẻ không cấm lại nghĩ tới phía trước mau bị hắn quên đi sự tình, lúc ấy ngô chấn nổ xuống hướng tới hoa dao đánh đi, lúc ấy tiêu điểu vắng vẻ cũng không rõ chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên sông lên đi chặn. Lúc ấy cũng là vì đối chính mình này đột nhiên động tác quá mức giật mình, cho nên quên mất thâm tưởng, lúc này nhớ tới, lúc ấy chính mình vì cái gì không có bị thương. Tiêu điều vắng vẻ cũng vẫn chưa quá mức thâm tưởng, thực mau lại bị chính mình này mới vừa cứu người, liền bị đẩy qua đi trở thành tấm một sự tình cấp dấu đi, tiêu điều vắng vẻ lẳng lặng đứng trong chốc lát, thực mau hắn liền lại phát hiện, chung quanh tang thi giống như căn bản không có tính toán công kích hắn đang lúc hắn chuẩn bị hướng tới bên cạnh tang thi ra tay thời điểm, đột nhiên, ngươi, ngươi, ngươi không phải người một bên, một cái cả người run rẩy thân ảnh ngón tay run run chỉ vào tiêu điều vắng vẻ, đầy mặt hoảng sợ nhìn hắn, dưới chân một bên lui về phía sau, lại làm một không cẩn thận cấp khe ngã ở trên mặt đất, ngươi nhất định là cao cấp tang thi, tang thi đều không công kích ngươi, tiêu điều vắng vẻ sắc mặt càng là âm trầm, tuy rằng hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là. Hắn thực xác định chính mình là người. Nhất định là. Người đừng tới đây, người nọ lại là nhanh chóng bỏ lên, sau đó quay người liền chạy trốn giống nhau chạy. Nay đều chuyện gì tiêu điều vắng vẻ trong miệng nỉ non, trong lòng than nhẹ một tiếng. Bên này, từ tư đổ thần lên xe lúc sau, bên trong xe không khí trở nên có chút quỷ dị lên. Hoa dao là bởi vì chính mình cổ quái phản ứng, cho nên mới không tính toán mở miệng, nhưng là bên cạnh cái này tư độ thần. Từ khi lên xe bắt đầu, liền vẫn luôn yên lặng mà nhìn chầm chầm hoa dao. Nay còn không phải trong chốc lát, hắn lên xe bao lâu, liền nhìn chầm chầm nàng bao lâu. Tuy rằng hoa dao tự xưng là cũng là hoa dung nguyệt mạo, lớn lên cũng coi như là tuyệt sắc. Chính là, này nam nhân dung mạo cũng không kém a. Còn nữa tới nói, hắn cũng không giống như là quá mức để ý bề ngoài người. Bởi vậy, hoa dao sắc mặt cũng theo thời gian trôi qua cũng trở nên càng ngày càng trầm. Dứt lời ngươi là người nào? cuối cùng, hoa giao vẫn là thiếu kiên nhẫn trước mở miệng, tuy rằng nàng trong lòng minh bạch, lúc này ai trước mở miệng, ai liền rơi xuống hạ phong, bất quá lại như vậy bị hắn nhìn chằm chằm đi xuống, hoa giao không dám xác định chính mình có thể hay không một chân đem hắn đá đi xuống. Ta nhiên liền ở tư đồ thần vừa mới nói một chữ, bên cạnh nguyên bản ngồi ở trên ghế điều khiển hoa giao thân ảnh lại là bỗng dưng tự bên trong xe biến mất, tư đồ thần ngẩn người sau đó nhìn đến phía trước tình hình khi lại là không tự giác nở nụ cười khổ lúc này ai cũng không biết hoa giao trong lòng khiếp sợ là cỡ nào kịch liệt đến nỗi tư đồ thần tuy rằng nàng cũng không xác định hắn đến tuột cùng là người nào bất quá lại cũng có thể đủ cảm giác được người này tám phần cùng đế huyền có cái gì liên hệ mà từ trên người hắn nàng vẫn chưa cảm giác được cái gì huy hiếp người này đối nàng cũng không có gì sát ý bởi vậy hoa giao đảo cũng không đi thâm tưởng Nhưng là, đối với hết thể vượt qua nàng khống chế sự vật, hoa dao trước sau là không thích, liền giống như ban đầu đế huyền, nàng tuy rằng trên mặt không biểu, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại là vẫn luôn là cảnh giác cùng đề phòng, thẳng đến hai người kết khế ước, sinh mệnh liền ở cùng nhau. Đương nhiên, đối với chính mình sinh mệnh thế nhưng cùng người khác liền ở cùng nhau, điểm này hoa dao ở sâu trong nội tâm vẫn là có chút bất mãn, bất quá suy xét đến đối phương so với chính mình ngũ núi. Nhiều, bởi vậy, hoa giao mới tiếp nhận rồi, tuy rằng sau lại biết được đế huyền bị nội thương, hoa giao lúc ấy còn âm thầm mất mát một chút. Lúc này tư đồ thần đột nhiên xuất hiện, này lại là một cái cùng đế huyền giống nhau ngoài ý muốn, hoa giao tự nhiên đấy lòng cũng là đề phòng. Bởi vậy, nàng đối thân phận của hắn cực kỳ tò mò, cho nên tính toán dò hỏi tới cùng, chính là, đúng lúc này, nàng thế nhưng thấy được một cái làm nàng cực kỳ ngoài ý muốn người. Thiên sở căn cứ nội, một đống tiêu chuẩn 3 tầng biệt thự nội, Lâm Vân Cường nổi giận đùng đùng từ bên ngoài trở về, nhìn thấy phòng khách chung chỉ có Lâm Lập Quyên đạm nhiên ngồi ở chỗ kia, cứ việc nhìn thấy san sắt cường nổi giận đùng đùng trở về, bất quá Lâm Lập Quyên lại là cùng không thấy được giống nhau. Hừ, hắn sở mạc huyền thật quá đáng, chút nào không bận tâm chúng ta Lâm sở hai nhà dĩ vãng giao tình. Lâm Vân Cường tức giận một khuôn mặt đều có chút văn có chút mập ra dáng người. Hơn nữa mà thế lúc sau cũng vẫn chưa trải qua nhiều ít cực khổ, cho nên vẫn chưa giống những người khác như vậy khuôn mặt ấu vàng, cùng gây ốm. Giờ phút này trên mặt tràn đầy giữ thận tức giận còn có phấn hận. Lập Quyên, cho ta đảo chén nước tới. Lâm Vân Cường nổi giận đùng đùng lo chính mình nói trong chốc lát, nhìn thấy bên cạnh Lâm Lập Quyên không hề có để ý tới hắn tính toán, lập tức sắc mặt liền kéo xuống dưới, có chút bất mãn hướng về phía bên cạnh Lâm Lập Quyên kêu lên. Nhìn thấy Lâm Vân Cường như vậy không chút khách khí sai sử thái độ, Lâm Lập Quyên khỏe miệng hơi hơi gợi lên một mặt cười lạnh, ngẩng đầu, ánh mắt thanh lánh liếc Lâm Vân Cường liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái đã mạc, vô tình, trong đó còn phiếm nhẹ nhẹ lạnh lẽo, làm đến Lâm Vân Cường cũng không tự giác lương lưng tê dại, một hồi lâu, mới phản ứng lại đây, chợt đó là vẻ mặt thẹn quá thành giận đứng lên, dối tay phẫn nộ chỉ vào Lâm Lập Quyên, thế nào, trở thành dị năng giả lúc sau, ngươi liên phán thiên lâm lập quyên ánh mắt bỗng dưng trầm xuống bất quá lại như cũ vẫn chưa phản bác chỉ là thẳng đứng dậy đi cấp lâm vân cường đổ nước được rồi ba ở sở mạc huyền nơi đó bị khí trở về giải đến nữ nhi trên người sao lâm lập quyên cứ việc trong lòng kinh thường bất quá đảo cũng thông minh không nghĩ ở ngay lúc này cùng lâm vân cường sẽ rách ra mặt hừ lâm vân cường nhìn thấy lâm lập quyên phục mềm liền cũng không có lại nắm không bỏ này hai cha con Ở mặt thế sau, theo Lâm Lập Quyên dần dần thành lập thế lực, ở căn cứ nội đứng vững vàng góp chân, dần dần, hai người hiểm khích cũng càng lúc càng lớn, bất quá, hai người đều là dối trá duy trì mặt ngoài bình thản, Nói một chút đi, sao lại thế này? Tuy rằng Lâm Lập Quyên đánh đáy lòng xem thường Lâm Vân Cường, bất quá, lúc này, nàng vẫn là thực yêu cầu Lâm Vân Cường duy trì, tưởng bãi, Lâm Lập Quyên đáy mắt xẹt qua một kia ảo não cùng phẫn hận. Đều là này đáng chết sở mạc huyền, cũng không biết có phải hay không nơi nào đã xảy ra sai lầm, rất nhiều chuyện đều cùng kiếp trước không khớp. Dựa theo kiếp trước quý đạo, sở ra kia đoàn người lúc này hẳn là ở thành phố B mới là, mà sở mạc huyền thành lập thiên sở căn cứ thời gian, hẳn là sẽ không sớm như vậy, bất quá, bởi vì lâm lập quyền kiếp trước trải qua quá một ít, cho nên, đối với mặt thế, nàng thực mau liền thích ứng, ngay từ đầu, nàng là đánh chú ý, đi theo sở mạc huyền. Bất quá bởi vì ở S thành phố H thời điểm, nàng xui khiến sở ra người đem sở mặc huyền cấp cầm tù lên, lúc ấy nàng nguyên bản là nghĩ chính mình chấm rãi. Tiếp cận sở mạc huyền, sau đó chậm rãi đã động hắn, lại không nghĩ rằng, này một đời mạ thế thế nhưng trước tiên. Nàng không biết có phải hay không bởi vì nàng trọng sinh khiến cho hết thể đã xảy ra biến hóa, vẫn là bởi vì mặt khác cái gì nguyên nhân. Bất quá hiện tại vấn đề là, nàng đắc tội sở mạc huyền. Nói cách khác, này cây đại thụ, rất có khả năng trở thành nàng đùa đòi mạng, nàng chính là thẳng đến, sau lại sở mạc huyền chính là có tiếng lanh khóc vô tình, hơn nữa nàng lại đắc tội hắn, kia sở mạc huyền tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Bởi vậy, lúc ấy lâm lập quên cái thứ nhất phản ứng đó là, nàng muốn dám ở sở mạc huyền phía trước, đem thiên sở căn cứ cấp thành lập lên. Không tồi, kiếp trước thiên sở căn cứ chính là chút nào không thua thành phố B căn cứ. Tuy rằng đó là bởi vì bọn họ thủ lĩnh là Sở Mạc Huyền duyên cớ, bất quá, Lâm Lập quên tin tưởng, nếu là nàng trước tiên một bước, ở Sở Mạc Huyền phía trước, đem thiên sở căn cứ thành lập lên, như vậy tất nhiên cũng có thể đủ giống như kiếp trước Sở Mạc Huyền giống nhau, thậm chí, hơn nữa nàng còn có mạt thế 10 năm kinh nghiệm cùng ký ức, nàng còn có thể đem căn cứ phát triển so kiếp trước thiên sở căn cứ. Càng tốt. Chính là, nàng lại không biết, có sự tình, sớm đã chú định liền giống như vận mệnh giống nhau, vô luận như thế nào, hắn sớm đã chú định. Ý dì theo kiếp trước ký ức, Lâm Lập Quyên mang theo Lâm Thị liền căn người, hơn nữa trên đường nàng cũng gián tiếp mà thu mua không ít nhân tâm, trong đó cũng mượn sức không ít gì năng giả, chính là đương nàng đi vào trong trí nhớ thiên sở căn cứ vị trí thời điểm, lại không nghĩ rằng nơi này sớm đã bị sở mạc huyền cấp đi trước một bước chiếm lĩnh. Tuy rằng Lâm Lập Quyên rất là khiếp sợ, bất quá lại như cũ không có lưu bước, Mặc dù là sở mạc huyền trước đi vào lại như thế nào, hiện tại nàng cũng không phải là kiếp trước cái kia nhu nhược bất lực nàng. Nàng có chính mình chiến đội, có cường đại thế lực. Lúc ấy, thiên sở căn cứ vừa mới ở xây dựng giai đoạn, hơn nữa các nàng đội ngũ lại rất cường đại. Sở mạc huyền cứ việc nội tâm không muốn, lại cũng không thể đưa bọn họ đuổi ra đi. Vì thế, này cũng cho Lâm Lập Quyền cơ hội. Mà nghe xong Lâm Vân Cường nói sau, Lâm Lập Quyền không cấm nhíu mảy suy nghĩ sâu xa lên. Nguyên lai, like, cái này Lâm Vân Cường dựa vào lâm lệ quên quan hệ, ở căn cứ nội cũng coi như là vất tới rồi một cái có chút nước luộc chức quan nhà tản, chính là căn cứ vật tư đăng ký viên. Đừng nhìn cái này đăng ký viên nhìn qua có chút không dễ nghe, nhưng trên thực tế, nơi này dầu bôi tóc thủy nhưng nhiều, căn cứ vật tư nhập kho đăng ký, còn có chi ra đăng ký, hắn chỉ cần tại đây mặt trên hơi chút động động bước đầu, kia từ trung gian chính là có thể vớt đến nhiều ít đương nhiên. Đối với điểm này, Sở Mạc Huyền cũng không phải ngốc tử, hắn tự nhiên minh bạch, này quản lý vật tư phương diện, nếu không phải chính mình tâm phúc, hắn lại như thế nào sẽ yên tâm, bởi vậy, trừ bỏ Lâm Vân Cường, hắn còn phái một người, bất quá người này ở Lâm Vân Cường xem ra, thực rõ ràng là tới giám sát hắn, bởi vậy, hắn trong lòng rất là bất mãn, chính là, lại cũng không thể nề hà, ai kêu Sở Mạc Huyền mới là căn cứ thủ lĩnh đâu. bất quá. Lâm Vân Cường rốt cuộc đã từng quản lý quá lâm thị sĩ nghiệp người, cứ việc có người giám sát lại như thế nào, hắn vẫn là vẫn như cũ có thể đem trướng mục làm làm người nhìn không ra chút nào dấu vết, mà hắn, cũng từ trung gian vớt không ít, chính là, ai ngờ, không biết bị cái nào thiên giết cấp thọc tới rồi sở mạc huyền trước mặt, sau đó, hắn đã bị sở mạc huyền cấp không chút do dự đá ra tới, nhìn đến còn ở lại nhảy tức giận mắng sở Mặc huyền Lâm Vân Cường. Lâm Lập Quyên trong mắt sẹt qua một mặt chán ghét, bất quá lại bị che giấu thực hảo, nàng tự nhiên minh bạch, nàng lao lực sức lực đem Lâm Vân Cường cấp còn đâu cái kia vị trí thượng, Sở Mặc Huyền tự nhiên là không yên tâm, đặc biệt là gần nhất, Sở Mặc Huyền động tác có chút đại, xem ra hắn là ở dần dần rõ ràng nàng thế lực, đương nhiên, này bước đầu tiên, tự nhiên là muốn chiều Lâm Vân Cường xuống tay, bất quá, hắn đại khái cũng không biết, Lâm Lập Quyên đối Lâm Vân Cường chút nào không để bụng cũng là trải qua quá như vậy mà thế, đặc biệt là kiếp trước Lâm Vân Cường còn đã từng vứt bỏ nàng, làm nàng cơ hồ đã trải qua giống như địa ngục sinh hoạt, nàng hiện tại nếu không phải xem ở Lâm Vân Cường còn có chút tác dụng nói, sợ là đã sớm giống như kiếp trước hắn đối nàng như vậy trả thù đi trở về. Được rồi, chuyện này ta sẽ xử lý. Bị Lâm Vân Cường nhắc mãi có chút bực bội, Lâm Lập quên vội đánh gây hắn, sau đó lại nói, gần nhất ngươi liền an tâm nốc tại biệt thự có khác cái gì động tác. Đối với Lâm Lập Quyên kia cường thế, giống như mệnh lệnh giống nhau ngữ khí, Lâm Vân Cường trong lòng rất là bất mãn, bất quá, nghĩ đến chính mình bất quá là một người bình thường, mà Lâm Lập Quyên lại là một dị năng giả, tưởng bãi, Lâm Vân Cường cũng chỉ đáp ứng, chỉ là, trong lòng lại là đối với Lâm Lập Quyên tràn ngập phẫn nộ. Từ biệt thử trung ra tới sau, Lâm Lập Quyên thẳng đi căn cứ nội, nơi này nguyên bản là một mảnh thiểu khu, từ nhỏ khu ra tới. Này mặt sau là một cái tiểu phố, phố đối diện nguyên bản là một cái thuốc lá và rượu cửa hàng, Lâm Lập Quyên thẳng đi vào. Bên trong chào đón chính là một cái 30 tuổi tả hữu đại hán, nhìn thấy Lâm Lập Quyên, kia đại hán cung kính hướng tới nàng gật gật đầu, sau đó ánh mắt không tự giác ở Lâm Lập Quyên phía sau nhìn chung quanh một vòng, chợt liền đóng lại đại môn. Thông ca, bên kia thế nào? Lâm Lập Quyên vừa đi đi vào, nơi này nguyên bản kệ để hàng đã bị rửa sạch. Phòng nội bày một ít đơn giản gia cụ, nguyên bản thuốc lá và rượu cửa hàng đã bị cải trang thành cư trú nhà lầu. Bên trong trừ bỏ cái kia đại hán ở ngoài, còn có năm người, một người tuổi trẻ nữ tử, bốn gã hai mươi mấy tuổi tả hữu tuổi trẻ nam tử. Những người này hết thể đều là dị năng giả, vẫn chưa có mặt khác động tĩnh. Bất quá cái kia kêu, kêu thông ca đại hán nghe được lâm lập quyên hỏi chuyện, trầm ngâm một chút, sau đó nói, gần nhất đằng lòng chiến đội không phải ra nhiệm vụ sao? Tuy rằng bên ngoài thượng nói, là đi tỉnh bên ít tỉnh tiếp kia hai cái nhân viên nghiên cứu, bất quá theo ta tìm hiểu, bọn họ hẳn là đi thành phố hát, giống như nghe nói, sở mạc huyền ở nơi nào gửi rất nhiều vật tư. Người xác định tin tức không có sai lầm. Lâm Lập Quyên nghe được thông ca nói, mày nhắn lại, thành phố hát. Kia hẳn là mạn thế trước đó không lâu, lúc ấy sở mạc huyền là đi thành phố hát, chỉ là, hắn lại vì sao sẽ ở nơi đó chứa đựng vật tư. Đây là ta từ hắn thủ hạ thôi trí trương trong miệng nghe được. Thông ca gật gật đầu, thôi trí trương người này chính là sở mạc huyền tâm phúc, nếu là lời này thật là từ hắn trong miệng biết được nói, như vậy mới có, sẽ là sự thật. Tuy rằng lâm lập quên rất là nghi hoặc, sở mạc huyền vì sao sẽ ở nơi đó chứa đựng có vật tư, bất quá lúc này nàng vẫn là đem chuyện này áp đảo sau đầu, tự nhiên, nàng cũng liền vẫn chưa thâm tưởng cho nên liền cũng mất đi một lần rõ thám biết chân tướng cơ hội. Đúng rồi, đi bình nhiệm thành người đã trở lại không? Lâm lập quên sở di đi vào nơi này, quan trọng nhất đó là muốn rõ thám biết tin tức này, bởi vậy, cũng liền không có đi thâm tưởng sở mạc huyền vì sao sẽ ở thành phố hát chứa đựng có vật tư. Tự nhiên, cũng liền mất đi một lần biết được sở mạc huyền cùng nàng giống nhau, chính là trọng sinh giả cơ hội. Còn không có. Lần này trả lời chính là kêu bốn cái tuổi trẻ nam tử chung một người. Ta đã biết, chú ý bên này tình huống, còn có, chân lị bên kia, nếu là bọn họ đã trở lại, lập tức hồi báo cho ta. Lâm Lập Quyên nghiêm túc nhìn mọi người. Bình nhiệm thành A. Từ cái kia thuốc lá và rượu cửa hàng ra tới sau, Lâm Lập Quyên trong mắt xẹt qua một mặt tinh quang. Cái kia thay đổi sở mạc huyền vận mệnh thành thị, cũng chính là ở cái kia thành thị chung, sở mạc huyền mới được đến lực lượng cường đại cho nên mới sẽ có hắn đời sau tung hoành đố.